Chuyện được phát miễn phí tại ý nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Thiên Kim Nữ Sướng, Xuyên Thư, Tác giả, Nguyệt Bán Loan Văn Án Một sớm xuyên thư, Diệp Đình Phương Thành bị chủ tử trách phạt ném đến trong sơn trang cải tạo lao động tí nữ tiểu đáng thương Chủ tử ghét bỏ, trang đầu khinh nụ, vốn tưởng rằng chính mình khổ ha ha, đời này đều phiên không được thân Như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu đáng thương kỳ thật là cầm nằm thắng kịch bản tướng phủ Thiên Kim Đến nỗi cái kêu bi thảm tình cảnh trung, tính cách dị ngoan, ngoan ngoãn nghe lời thân thân ái nhân, không quá phận đường mấy ngày, như thế nào lại lần nữa gặp mặt, thế nhưng lắc mình biến hóa, thành chấp trưởng cẩm y hề vệ, diễm vệ tư liệt quốc đệ nhất sát tinh, có thể làm tiểu nhi ngăn để sống diêm la. độc chỉ nam, buồn chuyện xưa chỉ do hư cấu, không mừng thỉnh điểm xoa, không tiếp thu bất luận cái gì kỳ, cảm ơn các vị thông cảm. tắt nữ xứng xuyên thư, từ khóa tìm kiếm, vai chính, diệp đình phương vai phụ. Huyện nguồn tân văn xuyên thư chi bình hoa nữ xứng khai quải nhật càng trung. Trương một xuyên, thật đúng là thân kiểu thể nhuận à, một cái tí nữ thôi, thế nhưng thật đúng là đem chính mình đương thiên kim đại tiểu thư, ngồi xe bỏ lại đây đều xe vượng. Chính là, chủ tử như thế nào ném như vậy cái tiểu quý ngoạn ý nhi lại đây, này có thể giúp đỡ làm gì a? Ngươi đừng nói, này lớn lên thật đúng là đẹp. Không phải lớn lên hảo, có thể bị nàng bò đến chủ tử bên người hầu hạ. Nhưng có giống nhau, lớn lên hảo cũng không thể đương cơm ăn. Cũng không ước lượng ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. Không điểm nhi nhãn lực kính đắc tội chủ tử bên người đắc dụng người, còn tưởng cùng từ trước giống nhau ăn sung mặc sướng, kia không phải nằm mơ sao. Chạy nhanh, lộng buồn thủy bắt tỉnh nàng. Thôn trang chuyện này nhiều lắm đâu. Ta nhưng không rảnh cùng như vậy cái tiểu tiện nhân ma kỷ. Diệp Đình Phương giật mình linh dùng mình một cái, một chút mở mắt ra, đối diện thượng một cái ăn mặc hôi bố áo ngắn hơn 50 tuổi bà tử. Bà tử trường một trương mặt ngựa, bộ mặt đen Khỏe miệng thật sâu pháp lệnh văn tỏ rõ tuyệt không phải kia chờ mềm mại tính tình. Một đôi lão thử mắt nhi, nhìn Diệp Đình Phương khi loe u quang. Phi thấy Diệp Đình Phương mở mắt ra, bà tử phỉ nhổ hoàng đàm. Nhưng thật ra cái tinh điêu, bên này nhi vừa nói bác, liền tỉnh. Này, là chỗ nào mấy chữ còn không có tới kịp xuất khẩu, một cái bao vây liền ném lại đây. Thân thể này thật sự có chút mảnh mai, Diệp Đình Phương hơi kém lại bị tạp ngất xỉu đi. Nửa đường thượng tỉnh quá một hồi nhưng hoàng thổ lộ quá mức nhấp nhô bất bình, xe bỏ lại không phải giống nhau sốc nảy, càng đừng nói còn có mới tới dị thế mở mịt, còn chưa tới chạm cuối đâu. Diệp Đình Phương cũng không phải là lại ngất xỉu, phía trước còn tưởng rằng nằm mơ đâu, nhưng đối với mặt ngựa bà tử cùng bên cạnh lấm la lấm lét nhìn chính mình khi trong mắt tất cả đều là sắc mị mị biểu tình hán tử. Diệp Đình Phương sau này co rúm lại một chút, càng là vô cùng sắp biết chính mình là thật sự xuyên, nhất thời thật là hối hận đường tội, nói chính mình còn không phải là phong túng một hồi. Thức đêm nhìn buồn tiểu thuyết sao, như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền chết đột một đâu. Chết đột ngột liền tính, thế nhưng còn vừa mở mắt, chạy đến thời cổ không nói, còn ở người khác trên người hoàn hồn. Cũng may nàng đời trước chính là cô nhi, trước nay tự xưng là chính là đánh không chết tiểu cường, liền giống như không chọn mà mà sinh cỏ dại, cấp điều cục đa phủng, cũng có thể chui ra một chút lục tới. Sinh mệnh lực kia thật không phải giống nhau cường hãn, mặc kệ bị ông trời ném tới chỗ nào đều có thể sống sót. Trước mắt này hai người rõ ràng đối chính mình thân thể này có lý, ý, lúc này nhất quan trọng vẫn là tiểu tâm làm người, đừng bị bắt lấy nhược điểm, lại cấp đánh chết liền hảo. Như vậy nghĩ, chạy nhanh bày ra một bộ cục mi rũ mắt biểu tình. Kia trương bà tử lại là khịt mũi coi thường. Ta cũng không phải kia hát tâm can, người ở trong phủ gian dối thủ đoạn cũng hảo, muốn bỏ chủ tử giường chăn đá xuống dưới cũng thế, đều cùng ta không quan hệ. Chỉ giống nhau, quốc có quốc pháp, trang có trang quy. Này thôn trang là nhà ta lão nhân cùng ta làm chủ, nhà ta lão nhân họ trương. Người kêu trương bá liền hảo. Nói, lại ngắm mắt diệp đình phương miêu giống nhau hết sức linh động đôi mắt, chỉ cảm thấy phá lệ phiền trán. Trước mắt này chỉ sợ không phải hồ ly tinh đầu thai đi, kia kêu, kêu một cái câu nhân, trách không được hơi kém bỏ chủ tử giường thành công. Đều đến nơi này, còn phát tao đâu. Ta cùng ngươi nói, không ta cho phép, đừng hướng nhà ta lão nhân, không đúng, trong trang nam nhân, ngươi đều không được hướng trước mặt tấu đến ta này địa bàn thượng phải ấn ta quy củ làm việc nói lại quát lớn bên cạnh biểu tình đáng khinh nam tử trương tỏa, còn xử tại nơi này làm cái gì chọn ngươi thủy đi thủy ta chờ lát nữa liền đi chọn cái kia trương tỏa trong miệng đáp lời dưới chân lại bất động một mạch cười hì hì trên dưới đánh giá diệp đỉnh phương. này không phải mới tới cái muội muội sao nhân gia mới đến chúng ta thôn trang lại đại chuyển hôn mê làm sao bây giờ nương nghỉ ngơi ta lấy muội muội đi đi dạo từng tiếng muội muội Nêu Diệp Đình Phương quả muốn phun, chỉ cảm thấy nổi ra gà đều đi lên. Không tiền đồ đồ vật, nàng tính cái nào bài vị thượng, cũng đáng đến ngươi thượng vội vàng hầu hạ. Trưng bà tử liền có chút buồn bực, xem Diệp Đình Phương biểu tình càng thêm căm ghét, còn có ngươi, muốn tìm đánh không phải. Ta này đầu mới nói quá, xoay mặt ngươi liền muốn cầu dẫn nam nhân. Không cầu nhân ngươi liền sống không nổi có phải hay không. Thôn trang không dưỡng thiên kim đại tiểu thư. Mỗi ngày giờ mẹo trước muốn lên, phân cho ngươi việc phải làm hảo. Còn có chúng ta một nhà siêm mỹ liệt cũng về ngươi tẩy. Dũng tâm làm, bằng không liền không cơm ăn. Thôn trang nhưng không ai hầu hạ ngươi, chính mình ăn cơm chính mình làm. Ngày hôm trước buổi tối, tới ta nơi này lãnh ngày hôm sau lương thực. Một ngày hai cơm. Nói, tay ở trên bàn mánh một phách, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh lan. Phòng của ngươi ở phía tây nam chỗ đó, sau này đi, nhất bên trong cái kia tiểu viện tử. Ngươi đi thu thập thu thập, qua buổi, liền tới đây làm việc. Diệp Đình Phương như cũ có chút hôn hôn trầm trầm, nhưng bị Trương Tỏa Lộ liêu ánh mắt nhìn chầm chằm, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái. Nghe Trương bà tử nói như vậy, chạy nhanh bắt lấy bao vây, trốn cũng dường như từ trong phòng ra tới, bị gió lạnh một tuổi, đầu mới dần dần tỉnh táo lại. Bên ngoài cây liễu mới vừa cồ bao, nhưng này rét tháng 3 thời tiết, vẫn là làm người thẳng run run. Lại trên mặt đất nằm thời gian dài như vậy, thật là tay đều phải đông cứng. Run run rẩy rẩy mở ra bao vây, bên trong đồ vật rõ ràng bị lục xem quá. Không phải nguyên chủ, Diệp Đình Phương cũng không biết bên trong nguyên lai like đều có chút cái gì, chỉ lung tung rút ra kiện thiến sắc cái áo, khóa lại trên người. Nàng người vốn là thon thả, như vậy một cuốn chặt, càng có vẻ vòng eo tinh tế, một tay có thể ôm hết, lại có nguyên thân phía trước thói quen, đi đường thức tha thức tha, hơi có chút nhược liêu phủ phong mùi vị nói, đến nỗi mặt sau đi theo ló đầu ra trường tỏa nhất thời xem thằng mắt, nhấc chân liền phải đi theo ra tới. Lại bị mặt sau trương bà tử trực tiếp méo lỗ thai cấp tốn trở về. Ngươi cho ta trở về. Nương, nương, trương tỏa đau hoa hoa thẳng kêu, ngươi làm gì? Ta làm gì? Ngươi nói ta làm gì? Trương bà tử vươn ra ngón tay, ở trương tỏa chán thượng dùng sức điểm vài cái, ngươi là óc heo sao? Ngươi xem kia tiểu nương tử lớn lên hảo, chủ tử liền nhìn không tới sao? Lúc này nhưng thật ra là thế, ai biết khi nào lại có thể lên? Giám động chủ tử đồ vật, ngươi có mấy cái mệnh cũng không đủ soàn soạn. Trương bà tử như vậy vừa nói, tinh trung thượng não trương tỏa rốt cuộc tìm về chút lý trí, lại rõ ràng còn có chút không cam lòng. Nương không phải nói, chúng ta này thôn trang chim không thèm địa, chủ tử nói không chừng sớm đem chúng ta cấp đã quên. Nói ngươi là heo chính là heo. Đã quên còn có thể đem người đưa đến nơi này tới. Nói như vậy lại cũng có chút ngượng ngùng nhiên. Bọn họ cái này nông trang là ở núi sâu, chủ yếu là bang chủ tử trông non trên núi loại quả tử. Phía trước chủ tử không có tử trong cung dịch ra tới khi... Tự nhiên cũng không có biện pháp qua đi hiêu kính. Đến quả tử gì đó, trương gia trừ bỏ ăn ở ngoài, liền cấp bắt được dưới chân núi mua. Sinh hoạt hàng ngày tuy rằng không tính thập phần giàu có, nhưng hơn nữa lanh tiền tiêu vặt, đảo còn tính dễ chịu. Thời gian lâu rồi, trương bà tử liền có chút bành trướng, đem chính mình xem thành thôn trang chủ nhân. Kia không phải trịnh quản sự cũng nói, nha đầu này là cái không ngừng nghỉ, làm ngài hảo hảo quản giáo sao trương tỏa còn có chút không phục. Nữ nhân này a, nương ngài là không biết, lại cương cường. Lộn vài lần, bảo quản kêu nàng làm gì liền làm gì. Lời này vừa ra, sợ tới mức trương bà tử một run run, sắc mặt nhi đều thay đổi. Chủ tử nữ nhân ngươi cũng dám tưởng, ngươi không muốn sống, còn muốn mang mệt lao tử nương cùng ngươi một khối chết sao. Kia không phải chủ tử từ bỏ sao. chính quản sự chỉ nói làm nương hảo hảo quản giáo, làm nàng thuần phúc chút, nhưng chưa nói chủ tử từ bỏ. Ngươi xem nàng kia trương hồ mị từ mặt, nữ nhân nhìn đều hiếm lạ. Lúc này nhất thời phạm sai lầm, bị ném ra, Ai biết khi nào chủ tử lại muốn cho nàng trở về. Ngươi không thấy nàng kia trong bọc, thế nhưng còn có chút vàng bạc đồ tế nhuyễn, không phải trong lòng còn có nàng, sẽ cho nàng như vậy quý giá đồ vật. Ta lúc này như thế nào cho nàng nếm mùi đau khổ, có chủ tử phân pho ở phía trước, như thế nào đều không thể thiếu một cái chúng tự, chính là nha đầu này trở về, cũng không dám nói ta nửa cái không tốt. Nhưng ngươi nếu là đem chủ tử nữ nhân cấp ngủ, tin hay không chủ tử có thể làm người đem ngươi lão tử nương cùng ngươi một đao một đao cấp sống Trương tỏa bị trương bà tử nói sợ tới mức một run run, rụt rụt đầu, tuy rằng không cam lòng, lại cũng minh bạch, trương bà tử nói có lý. Hảo hảo, ta đã biết, ta lúc này bất động nàng thành đi. Nhưng giống nhau, nương, nếu là quá cái nửa năm ba năm tháng, chủ tử còn nhớ không nổi nàng, khẳng định chính là đem nàng cấp đã quên, khi đó, ngài cũng không thể lại ngăn đón ta. Thành, đến lúc đó, nương làm thỏa mãn tâm ý của ngươi chính là, chỉ cần ngươi bà nương nguyện ý. Chính là thu được trong phòng đương thiếp cũng thành Còn có, ta cùng ngươi nói à Cái kia tiểu tiện nhân trụ sân Nghe ngươi cha nói Cái kia trong miệng chết hơn người Còn không ngừng một cái Hảo hảo, ta đã biết Nương ngài đừng nói nữa Trương tỏa liền có chút phát mau Ngài không phải nói trong nhà trong khoảng thời gian này nháo trồn sao Ta để xong thủy liền đi chi thượng cái kẹp Người chạy nhanh đi Nghe trương tỏa nói muốn đi làm chính sự Trương bà tử cũng không hề rong dài Mấy ngày nay trong nhà nháo trồn Mỗi cách một ngày Tổng phải bị lôi đi hai ba chỉ, tìm được sau đều là, trừ bỏ một đống lông gà, bị ăn cái gì đều không còn. Đem cái trương bà tử cấp khí, một chút mua vài cái đánh trồn cái kẹp, khen ngược, một con cũng chưa bắt được quá. Diệp Đình Phương tự nhiên không biết, kia đối nhi mẫu tử thế nhưng ở trong phòng nói thầm này đó. Còn có thân thể này, phía trước thật là nha hoàn, mà không phải thiên kim đại tiểu thư. Đi như vậy vài bước lộ thôi, liền bắt đầu thở hừng hộp. Khó khăn xuyên qua một cái bụi gai lan tràn đường nhỏ tới rồi một cái rách nát sân trước, cùng phía trước những cái đó thấp bé phòng ở so sánh với, trong viện cỏ tranh phòng càng hiện đơn sơ, đẩy ra tới, một cổ mốc khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, cũng liền dựa tường nơi đó trên mặt đất ném mấy nơi tấm ván gỗ, tấm ván gỗ thượng lót chút cỏ khô, rõ ràng chính là giường. Đến nỗi địa phương khác, lại là bị lớn lớn bé bé lộn xộn tuổi cùng tạp vật cấp chiếm đầy, quả thực liền đặt chân trâu ngồi đều không có. Diệp Đình Vương là cái ái sạch sẽ, mặc dù thân thể quá yếu hận không thể trực tiếp nằm xuống đi ngủ hắn cái trời đất u ám nhưng nhìn đến trong phòng tình cảnh lại là cả người không dễ chịu cũng may cỏ tranh phòng tuy giang phá nhưng hảo hảo hợp quy tắc một chút vẫn là có thể lưu lại một nửa không gian diệp đình phương thoáng thở dốc một chút đem váy và táo vén lên tới dịch hảo lại tìm miếng vải đem đầu bọc lên liền bắt đầu quy hoạch phòng vô dụng vứt bỏ đồ vật ném tới bên ngoài tuổi từng cây mã hảo ôm đến rửa tây ven tường bảy biện chỉnh tề nay đó sống nhìn không nặng Nghề hà thân thể này lại ăn không tiêu Diệp Đình Phương chỉ phải làm một lát Nghỉ một lát Con kiến chuyển nhà dường như từng chuyến qua lại xuyên qua Mắt nhìn liền thừa trong một góc một đống chi chi diệp diệp đồ vật Diệp Đình Phương vừa muốn tiến lên tầm mắt đột nhiên cứng lại Cành khô là gỗ phía dưới Rơi dụng chút lông gà Lông gà phía dưới Như thế nào giống như còn có một chân Xem trên chân dài số đo cũng không tính tiểu Rõ ràng là thành niên nam tử chân chương hai đại ma vương Diệp Đình Phương chỉ cảm thấy cả người đều cương. Chậm rãi sau này lui, sơ đến vừa rồi cố ý nhặt ra một cây cầm đánh người thực tiện tay vậy gục, nắm chặt ở lòng bàn tay. Nhưng đợi một lát, kia chỉ chân lại là vẫn không núp ních, liên quan kia đôi cảnh lá cũng là một chút phập phồng đều không có. Diệp Đình Phương ra đầu đều có chút đã tê dần, chẳng lẽ, cái này mặt, kỳ thật là cái người chết. Nay đều gọi là gì chuyện này à, một giấc ngủ dậy, bị ném đến cổ đại còn chưa tính, còn gần nhất. Chính là cái bị chủ tử ném tới núi sâu bị phạt nha hoàn, bị cái sắc lang cấp theo dõi, chủ tiểu phá phòng, chịu gió lạnh thổi, cũng nhịp, khen ngược, còn cấp lộng cái người chết ra tới. Một hồi lâu mới làm tốt tâm lý xây dựng, Diệp Đình Phương run run rẩy rẩy tiến lên, dùng gậy gộc ở kia chỉ dạy thượng tiểu tâm thọc thọc, không động tính. Sức lực tăng lớn chút, lại thọc thọc, như cũ không động tính. Phần 2. Diệp Đình Phương tin tưởng, đây là thật sự đã chết. Này đáng chết cổ đại. Người chết ở chỗ này cũng không biết đã bao lâu, cũng chưa người phát hiện sao? Có tâm chạy ra đi gọi người, có thể tưởng tượng đến vừa rồi kia đối sốt ruột mâu tử cùng cái kia trương tỏa sắc mị mị ánh mắt. Thôi, vẫn là dựa vào chính mình càng an toàn chút. Vứt bỏ gậy gộc, trước chắp tay trước ngực đối với cảnh lá đôi lệ vài cái, lúc này mới cẩn thận một chút đem hôn tạm lông gà cảnh lá dịch hai. Người chết vì đại, người này một mình một cái, lẻ loi chết ở chỗ này, cũng là cái người đáng thương. Một chút thanh trừ mặt trên cành lá, Chờ thấy rõ ràng cái kia nằm nghiêng thân hình khi, lại là lại kinh ngạc một chút. Phía trước quang xem trên chân giày, còn tưởng rằng là cái người thiếu niên đâu, nhưng hiện tại xem xúc ở thật dài đại đại trong quần áo nho nhỏ một đoàn, rõ ràng cũng chính là cái 5-6 tuổi mà và... thôi. Diệp Đình Phương là cô Nhi, mới sinh ra đã bị cha mẹ ném ở cô Nhi viện cổng lớn. Trong cô Nhi viện trước nay đều là đại hải tử chiếu cố tiểu hải tử. Diệp Đình Phương lại là cái hiểu chuyện, sẽ đi đường liền sẽ lánh mặt khác tiểu bằng hữu chơi cũng nhất không thể gặp như vậy tiểu nhân hải tử liền sớm qua đời nhất thời chỉ cảm thấy trong ngực chua xót bất ham quả nhiên thế gian là bất bình đẳng mặc kệ ở đâu cái thời đại đều có người đáng thương xem tiểu hải tử bộ dáng hẳn là thời tiết rất lạnh phụ thân đem quần áo cùng giày đều cho hắn nhưng kết quả lại như cũ không lưu lại này hấu tiểu sinh mệnh lập tức trên tay động tác càng thêm mềm nhẹ chờ đem sở hữu cảnh lá rửa sạch sạch sẽ diệp đình phương nửa quỳ hạ thân hình cẩn thận đem quỷ dạm trên mặt đất hải tử lật qua tới lọt vào trong tầm mắt chính nhìn thấy một trường trải rộng vết thương khuôn mặt nhỏ. Tiểu hài tử làn da thư bạch, lông mi cũng rất dài, mũi cao thẳng, mặc dù là hai tròng mắt nhắm chặt, lại cũng có thể tưởng tượng ra tới tồn tại khi nên là nhiều xinh đẹp một cái hài tử. Khá vậy đúng là bởi vì cái này, làm trên mặt hắn vết sẹo cũng liền càng thêm đáng sợ. Thậm chí bởi vì quần áo quá mức rộng thùng thình, Diệp Đình Phương như vậy đem người vừa lật lại đây, lòng le rộng mở cổ áo hạ, hài tử ngực trỗ cũng lộ ra từng đạo đan sen vết sẹo. Đây là gặp phải cường đạo sao? Không đúng, đứa nhỏ này trên người, chẳng những co tân thương, còn có vết thương cũ, sợ là sinh thời nhận hết lang ngược. Diệp Đình Phương nhất thời khó chịu đến không được, chỉ cảm thấy tâm đều là run. Một hồi lâu vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy hài tử tay, trong miệng lầm bẩm. Hào hài tử. Những cái đó hại người của ngươi, tương lai nhất định sẽ xuống địa ngục. Thiên đường không có đau đớn. Ngay sau đó lại là cứng đờ, như thế nào nắm này chỉ tay nhỏ, giống như động một chút. Quá mức kích động, Diệp Đình Phương cơ hồ muốn ngừng thở, một chút tới gần Hải Tử mặt, vươn ra ngón tay đầu đi thăm Hải Tử hơi thở, tuy rằng mờ manh, nhưng Hải Tử thật sự còn sống. Diệp Đình Phương tức khắc mừng rỡ như điên, vội bế lên Hải Tử, xúc Tua Trôi chỉ cảm thấy cùng ôm một khối hàn băng sắp xỉ. Bất chấp nghi hoặc, như vậy thời tiết vì cái gì còn sẽ đông chết người? Diệp Đình Phương trước tiên đem người ôm vào trong lòng ngực, lại miễn cưỡng bế lên Hải Tử nghiêng ngả lão đảo đi trở về kia đôi bụi ra bên, đem trong bọc sở hữu quần áo đều lấy ra tới. Toàn khóa lại hài tử trên người, sau đó đem hài tử toàn bộ ôm vào chính mình trong lòng ngực. "Bà bối, đừng sợ a, tỷ tỷ ở đâu, tỷ tỷ cho ngươi ấm áp nàng bên này bận rộn." Hồn nhiên không biết, trong lòng ngực hài tử thế nhưng chậm rãi mở mắt ra tới, phi dương mắt vượng, lại có một mạt lệ khí chợt lóe mà qua. Diệp Đình Phương bỗng nhiên nhận thấy được một trận hắn ý, theo bản năng túi đầu, đối diện thượng hài tử lạnh như băng ánh mắt, kích động đều sắc khóc. "Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất, bảo bối ngươi rốt cuộc tỉnh." Tuy rằng trong cô nhi viện Hải tử đều là bị vứt bỏ, nhưng viện trưởng Dương Mụ Mụ lại yêu cầu tuổi đại hài tử kêu tuổi tiểu nhân hài tử bà bối. Mặc dù bị mọi người vứt bỏ, các ngươi như cũng là trên đời này độc nhất vô nhị bà bối. Đến nỗi nói hài tử kia không có một chút nhân loại cảm tình ánh mắt, nếu là những người khác thấy, hoặc là sẽ cho rằng đứa nhỏ này tính tình lương bạc, hoặc là chán ghét hoặc là sợ hãi. Diệp Đình Phương lại là phi thường lý giải. Nhưng phạm là tuổi đại chút đến cô nhi viện Hải tử bởi vì đã hiểu chuyện lại bị vứt bỏ, hoặc là phía trước bị quá nhiều khổ, không có cảm thụ quá ái, sớm đã đối chung quanh mất đi tín nhiệm dưới tình huống. Nhưng không đều là cái dạng này ánh mắt. đứa nhỏ này hoặc là phía trước hẳn là cũng là bị cha mẹ chân ái, băng không cũng sẽ không đem sở hữu quần áo đều chồng lên trên người hắn, nhưng từ trên người hắn trải rộng vết sẹo tới xem, sợ là bị so diệp đỉnh phương phía trước gặp qua bất luận cái gì một cái hải tử đều phải nhiều khổ. sẽ đối đồng loại căm thù tự nhiên cũng là theo lý thường hẳn là. Diệp Đình Phương chút nào không cho rằng ngỗ, trên mặt tươi cười chẳng những không có bị dọa trở về, ngược lại cười càng ngọn. Thân thể này thanh âm cũng thực tiểu nhu, như vậy để thấp tâm lượng, nghe càng giống lau mật giống nhau. Bảo bối ngươi tên là gì? Ta kêu Diệp Đình Phương, Diệp là là cây Diệp, mụ mụ nói ta quá khứ thời điểm, vừa lúc là hoa nở khắp viện thời điểm, nàng thực thích một đầu từ tên điệu danh cũng kêu mãn Đình Phương, liền cho ta đặt tên kêu Đình Phương. Diệp Đình Phương bị ném ở cô nhi viện trước cửa khi, mặt trên liền lưu Diệp cái này họ lại là liền tên cũng không có. Diệp Đình Phương vận mệnh cũng không phải là cũng cùng lá cây giống nhau, theo gió phiêu linh. Lúc này chợt đi vào gì thế, đang tê tê vội vàng, đột nhiên liền ở sống ở đơn sơ nhà cỏ nội nhặt được một cái hài tử, Diệp Đình Phương thế nhưng có chút may mắn. Tiểu hài tử trước sau mặt vô biểu tình lãnh lãnh đạm đạm, Diệp Đình Phương liền tưởng đầu đầu hắn, tay bám trụ má, làm cái tiểu trừ mặt bộ dáng. Nô, bảo bối nhìn xem, tỷ tỷ xinh đẹp không xinh đẹp. Như vậy làm quái bộ dáng? nếu là trong cô nhi viện bọn nhỏ sớm cười Khanh khách nói xinh đẹp trong lòng ngược hải tử khen ngược lại là trước sau biểu tình đông lạnh xem diệp đình phương ánh mắt giống như xem một cái thiểu năng trí tuệ đến cuối cùng thậm chí còn nhắm hai mắt lại minh bạch không có lầm biểu lộ cái gì kêu cự người với ngàn dặm ở ngoài vừa đến cô nhi viện hải tử đều là như thế này diệp đình phương thật cũng không phải một hai phải miễn cưỡng hải tử nói chuyện ý tứ chỉ là muốn nhiều lời chút lời nói hảo giảm bất hải tử sợ hãi xem hải tử nhắm mắt lại Liền có chút sợ hãi, vội run run rẩy rảy đều đem ngón tay lại lần nữa thò lại gần, run giọng kêu. Bảo bối, bảo bối ngươi tỉnh tỉnh. Hai tử rõ ràng có chút không thắng này phiền, quả thực hận không thể dùng ánh mắt giết chết Diệp Đình Phương. Nơi nào toát ra tới không biết sống chết nha đầu thúi. Không phải đêm qua mới vừa ăn sống rồi chỉ gà, lúc này lười đến nút đích, một hai phải lưu lại nàng một con cánh tay không thể. Diệp Đình Phương liền có chút mặc danh, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Như thế nào cảm thấy tiểu gia hỏa xem chính mình kia liếc mắt một cái, cùng nhìn cái gì ăn đồ ăn dường như a, Như vậy tưởng tượng, lại có chút bật cười. Đây là trợt xuyên đến gì thế, đâu đều có chút không bình thường sao. Ngược lại cúi đầu, đau lòng nhìn hài tử trên mặt thương, trên mặt còn có nhiều như vậy thâm thâm thiển thiển miệng vết thương, thân thể thượng sợ là càng nhiều. Nhưng hài tử kháng cự bộ dáng, sợ là sẽ không làm chính mình xem. Hơn nữa đứa nhỏ này cũng quá gầy, tuy rằng mới vừa rồi ôm. Cảm thấy thể trọng cũng không tính nhẹ, nhưng cách quần áo lại có thể cảm giác được, hài tử trên người tất cả đều là xương cốt, quả thực có chút là người. Hơn nữa ôm lâu như vậy, hài tử trên người trước sau lạnh như băng, Diệp Đình Phương vốn là sợ lãnh, lúc này ôm cái khối băng, càng là dần dần bắt đầu run. Có phải hay không phát sốt Băng không như thế nào vẫn luôn như vậy băng. Diệp Đình Phương túi đầu, nhẹ nhàng đem cái chán cùng hài tử dán ở bên nhau, chẳng những không nhiệt, thế nhưng cũng cùng trên người giống nhau, lạnh như băng. Hôn nhiên không biết, liền ở Diệp Đình Phương túi đầu kia một khắc, hai tử dũ ở bên cạnh trên tay ngưng tụ thành một đoàn phản phất giống như thực chất sắc bén vô cùng kinh khí, lại ở chạm đến kia đã lâu ấm áp còn có chứa nhẹ nhẹ ngọt hương khí tức chân bóng cái chán khi, thân thể cương một chút, kinh khí đi theo tiêu tán mở ra, bị này cổ sát khí lan đến rơm dạ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, vỡ thành một mịn. Diệp Đình Phương ngẩng đầu, lại là có chút hoàng hốt. đứa nhỏ này cũng không thiêu a, như thế nào liền sẽ cả người không một chút nóng hồi khí đâu. Không phải cảm giác đến chót mũi kia một chút hơi thở, thật là cùng người chết cũng không nhiều ít khác nhau. Còn có trên người hắn thương. Diệp Đình Phương lấy tay, hơi hơi vén lên một chút vào áo, quả nhiên nhìn thấy một đạo ngang qua bụng miệng vết thương, bên cạnh còn có khô cạn vết máu. Còn thường lại xem, trong lòng ngực hài tử lại là lại lần nữa mở mắt ra tới, mặc dù có chút mê mang, lại như cũ lạnh băng khiếp người, làm người nhìn không rét mà run. Diệp Đình Phương lại chỉ cảm thấy đau lòng, bất quá một cái hài tử thôi. Rốt cuộc bị người thương thành cái dạng gì mới có thể liền miệng vết thương đều không muốn người khác thấy. Một bên ôn nhu vô nhẹ hài tử, một bên ôn nhu nói: Bà bối, không sợ à? Tỷ tỷ nhìn xem thương thế của ngươi, bà bối thật dũng cảm, bị thương cũng không sợ đau đâu. So tỷ tỷ nhưng mạnh hơn nhiều, tỷ tỷ lưu một chút huyết đều sẽ khóc chết đi sống lại. Lời này đảo không giả, Diệp Đình Phương tổng cảm thấy chính mình đối đau đớn phá lệ mẫn cảm chút, đừng nói đại miệng vết thương, chính là một chút tiểu thương đều sẽ đau cả người run run. Cũng bởi vì cái này, nhìn hai từ này một thân thương, Diệp Đình Phương cảm thấy chính mình đều bắt đầu đau. Bọn họ sợ là một lát liền sẽ làm ta thủ công, bảo bối ngươi trước nằm một lát, ta đi giúp ngươi thiêu điểm nhi nước cấm, nhìn nhìn lại, có thể tìm được cái gì ăn không thể. Nói như vậy, đông nhiên nhớ tới, giống như cái kia trong bọc còn có cái tiểu giấy bao. Vội mở ra nhìn, thật đúng là một khối nát điểm tâm. Tuy rằng đã lạn thành tạt bã, nhưng tốt xấu cũng là cả lâm không phải Thậm chí Diệp Đình Phương chính mình nhìn, đều cảm thấy có chút đói bụng. Một bàn tay thay đổi cái tư thế, làm hài tử nằm càng thoải mái chút, một cái tay khác tác rún chút điểm tâm, đưa đến hài tử bên môi, "Tới, bà bối, à, ăn một ngụm được không?" Hai tử tầm mắt ở Diệp Đình Phương trong tay điểm tâm thượng ngừng một lát, lại là ngay sau đó truyền khai, căn bản không có mở miệng ý tứ. Đứa nhỏ này không phải là ngốc đi. Diệp Đình Phương liền có chút phát sầu, giống như từ hài tử tỉnh lại, liền vẫn luôn không nói bất động. Mặc dù đôi mắt ngẫu nhiên mở, cũng là không có gì cảm xúc bộ dáng, hiện tại càng tốt, liền làm hắn ăn cái gì, cũng không chịu há mồm. Nhưng trên người như vậy bằng, thời tiết lại lạnh, một chút đồ vật cũng không ăn nói, như thế nào chịu được? Lập tức đem đầu lại đi phía trước giò xét một chút, nỗ lực cùng hài tử tầm mắt ngang hàng. Bà bối, đi theo tỷ tỷ làm động tác được không? A. Nỗ lực làm cái trương đại miệng khẩu hình. Trong lòng ngực hài tử bị bắt cùng nàng mắt đôi mắt Đối diện thượng một chương lún đồng tiền như hoa mỹ lệ dung nhan, một nặng nghề tầm mắt lại như cũ cùng phía trước không có gì hai dạng. Thậm chí tế cứu nói, đảo rõ ràng là cảm thấy Diệp Đình Phương có chút xuẩn. chương 3 Ngốc Tử, Diệp Đình Phương lại cho rằng hài Tử không thấy hiểu đâu, lại kiên nhẫn mà lần nữa không ngừng mở miệng. Lần thứ tư mở miệng khi, bụng trung lại là truyền đến lộc cộc một tiếng chàng Minh. Diệp Đình Phương theo bản năng túi đầu, hậu chi hậu giác phát hiện, kia thanh tràng Minh là chính mình phát ra, vẻ mặt đau khổ ôm chặt hài Tử thật đúng là hào đói a bảo bối ngươi ăn một ngụm được không? ngươi không ăn tỷ tỷ ăn nói thật sự hào có tội ác cảm a trong lòng ngược hài tử lại như cũ mắt điếc hai ngơ căn bản vẫn không nhúc đích diệp đình phương bụng lại vang lên một tiếng chỉ tương đối với bụng đói kêu vang chính mình hài tử không thể nghi ngờ càng cần nữa điểm này đồ ăn xem trương bà tử ý tứ hôm nay không thấy được sẽ cho chính mình ăn không xác định có thể hay không tìm về ăn đồ vật trước vẫn là đem điểm này nhi điểm tâm để lại cho hải tử hảo chỉ diệp đình phương cho rằng chính mình thực kiên quyết nàng cặp kia xinh đẹp miêu giống nhau đôi mắt lại không thể nghi ngờ giành mạch viết đói muốn ăn như vậy tự xứng với nàng mỹ lệ khuôn mặt thật là muốn nhiều nhuyễn manh có bao nhiêu nhuyễn manh hải tử đôi mắt hiện lên một kia nghiệm ai liền ở hắn cho rằng diệp đình phương sẽ ăn ngấu nghiến đem trong tay đồ vật cấp ăn luôn khi diệp đình phương lại bằng nhanh tốc độ đem trong tay về điểm này nhi điểm tâm lại bỏ vào giấy trong bao vì áp chế chính mình muốn ăn dục vọng Liền nhắm mắt lại không đi xem kia giấy bao, trong miệng càng là tính trẻ con thấp giọng lẩm bẩm. Bảo bối yên tâm, tỷ tỷ là cái đại nhân, tỷ tỷ mới sẽ không ăn vụng. Cũng không biết là bảo đảm đâu, vẫn là dùng để làm tự mình ngất thúc. Thậm chí nói những lời này đồng thời, lại một thanh âm vang lên lượng chàng minh vang lên. Hai tử biểu tình có trong nháy mắt chố mắt, lại là thực mau lại khôi phục lạnh như băng hoạt tử nhân giống nhau bộ dáng. Nếu hài tử tỉnh lại, hơn nữa có thể mở mắt ra, Diệp Đình phương một lòng tốt xấu buông xuống chút Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy Hải tử không chịu ăn cái gì nói, như thế nào cũng phải uống chút thủy đi. Nói làm liền làm. Diệp Đình Phương bế lên Hải tử, nửa quỳ đem tấm ván gỗ thượng đống cỏ khô sửa sang lại hảo, lại một tay túm ra trong bọc một cái hơi mỏng đệm chăn nhào vào mặt trên, lại đem một khác điều rõ ràng là cái đến cũng y đi ở dạng phô hảo, sau đó kéo một mặt góc chăn hướng lên trên gặp lại lại triều thượng một chồng, thực mau liền điệp hảo cái kín mít ổ chăn, một tay ôm Hải từ đầu. Đem phía trước khóa lại hải tử trên người cũ miên ngực gỡ xuống tới, xếp thành gối đầu bộ dáng gác ở hải tử cổ hạ một cái ấm. Áp ổ chăn liền điệp hảo. Phần 3. Phía trước ở cô nhi việc khi, mỗi đến bảo đông, Diệp Đình Phương liền sẽ cùng viện trưởng mụ mụ cùng nhau điệp như vậy ổ chăn, làm bọn nhỏ có thể không chịu đông lạnh ở ngoài, còn có thể đem đầu lộ ra tới, xem mặt khác hải tử biểu diễn tiết mục. Mặc dù trong lòng ngực ôm đến hải tử hơi chút lớn chút, nhưng như vậy nhiều năm tay nghề. Diệp Đình Phương vẫn là man tự tin, cảm thấy chính mình thật là điệp lại mau lại hảo, tay nghề một chút không có lui bước. Giúp Hải tử điều chỉnh một cái thoải mái nằm nằm tư thế, Diệp Đình Phương nửa quỳ ở ổ chăn trước, thân mình trước huynh, ở hai tử duy nhất không có miệng vết thương trên trán nhiệt nhiệt hôn một cái. Bảo bối trước ngủ một lát, tỉ tỉ đi cho ngươi thiêu điểm nhi thủy. Thằng đến chạm đến kia ấm áp môi, hai tử mới phát hiện đã xảy ra cái gì, đôi mắt chật mở, biểu tình trong nháy mắt thế nhưng có chút dữ tợn nếu là ngày xưa theo bên người người nhìn đến hắn dáng vẻ này sớm bị dọa đến quỷ trên mặt đất xin tha Diệp Đình Vương lại là hồn nhiên bất giác thậm chí làm cái mặt quỷ. nô no, bảo bối thật hương như vậy gan lớn đến không thể tưởng tượng nông nỗi tiểu cô nương căn bản chính là hài tử bình sinh sở ý thấy quá mức ngoài ý muốn lại lần nữa ngưng tụ lên lạnh băng sát khí cùng bị người chọc cái động khí cầu giống nhau phước một chút lại tan Diệp Đình Vương nào biết đâu rằng liền như vậy chỉ khoảng nửa khắc đã ở quỷ môn quan chô đó đi dạo vài vòng. Đầu Song Hải tử sau liền nhớ tới thân, không nghĩ lại là vui quá hóa buồn, chân mềm nhũn, lại ngồi xuống, vì sợ áp đến Hải tử, Diệp Đình Phương vội tận lực hướng bên cạnh đảo, đầu gối chỗ vừa lúc khái đến ván giường chô đó, chờ ý thức được đối đau đớn mẫn cảm thế nhưng cũng đi theo chính mình lại đây, Diệp Đình Phương nước mắt sớm sùng dưới Nhận thấy được chính mình làm cái gì, lại cảm thấy có chút mất mặt, nỗ lực muốn ngừng, nhưng nước mắt giống như có chính mình tư tưởng giống nhau. Lại là như thế nào cũng ngăn không được. Tuy rằng bởi vì lo lắng sẽ dọa đến hài tử, Diệp Đình Phương nỗ lực không phát ra một chút thanh âm, nhưng nước mắt đổ rào rào rơi xuống bộ dáng, nhìn càng thêm trọc người chịu mến. Hai tử giữ tận tâm mắt vừa lúc nhìn qua, nhìn Diệp Đình Phương ánh mắt càng thêm mờ mịt. Chính mình như vậy mỗi người sợ hai ma quỷ, này nữ tử lại là chút nào không sợ, nhưng thật ra sẽ bởi vì đụng phải một chút, liền khóc thành như vậy, cho nên trước mặt cái này, thật là cái, ngốc tử đi. Một hồi lâu Diệp Đình Phương mới hoàn toàn ngừng nước mắt, lại xoa xoa chân, miên cưỡng chống từ trên mặt đất bò dậy, muốn ra cửa khi lại nghĩ tới cái gì, xoay người dọn chút ủi, lũy ở cửa sổ chỗ đó, hảo tre khuất dơm dạ đôi thượng hải tử. Hải tử nếu hơi kèm chết ở chỗ này, cũng không dám đi ra ngoài, có thể thấy được hoặc là là chịu thương cùng trương bà tử một nhà có quan hệ, hoặc là là phía trước đã tìm trương bà tử một nhà xin giúp đỡ quá, lại bị cử tri muôn ngoại. Một khi đã như vậy, để tránh tự nhiên đâm ngang vẫn là đường làm người phát hiện hài tử hảo. Nàng như vậy, lão thử dường như sổ sột, sột soạt xoa khuôn quân cái không ngừng, hai tử nằm trong ổ chăn như cũ một chút động tĩnh cũng không có, nhưng thật ra Diệp Đình Phương ra cửa thời điểm, mới lại mở to mắt, lạnh lùng tầm mắt vẫn luôn đuổi theo bên ngoài Diệp Đình Phương. Vừa rồi tới khi không chú ý, lúc này Diệp Đình Phương mới phát hiện, có lẽ là trong núi thổ địa không đáng giá tiền, chẳng những nông trang không phải giống nhau đại, chính là chính mình sống một mình sơn, cũng thực rộng lớn. Dựa vào đông tường nơi đó, Có một cái lộ thiên bẫy bếp, tuy rằng đã sụp nửa bên, chấp vá hẳn là còn có thể dùng. Bẫy bếp biên đặt một cái nồi, một cái thùng gỗ, hai cái vại gốm, còn có hai cái màu đen ngói chén. Chỉ trong viện lại là không có múc thủy địa phương. Đánh giá nơi này người hẳn là ăn chính là sơn tuyển. Diệp thanh đi qua đi nhìn nhìn, thùng quả nhiên là trống không. Cũng may đi ra sân, nhưng thật ra nghe được nước suối len ken thanh âm. Nghĩ kia trương bà tử nói không chừng thực mau liền sẽ làm chính mình qua đi làm việc. Diệp Đình Phương không dám chậm trễ, nhắc tới thùng nước, lại cầm lấy cái kia dơ hề hề nổi, theo tiếng nước tìm qua đi. Đi rồi một vài trăm mét, quả nhiên nhìn thấy một đạo sơ tuyền. Nước suối mát lạnh, nhìn thủy chất còn hảo. Diệp Đình Phương vốn đang tưởng lại hướng lên trên bơi đi chút, lại mơ hồ nghe thấy có tiếng bước chân, lo lắng sẽ đụng tới cái kia trương tỏa Diệp Đình Phương chạy nhanh soát sạch sẽ nổi, sau đó đánh số nước, muốn nhắc tới tới khi, lại nguy hiểm thật không tải và mương, không làm sao được chỉ phải lại đem thùng thủy đảo đi vào một nửa. Nhưng đừng nhìn chỉ con nửa số nước, Diệp Đình Phương lại như cũ mệt cái gì dường như, chờ nghiêng ngả lảo đảo đem thủy để trở về, trắng nón bàn tay thượng đã là lạc hồng toàn bộ một mảnh. Bất chấp xử lý nóng rát bàn tay, Diệp Đình Phương đem nổi phong hảo, muốn nhóm lửa khi, lại là mắt tròn váng. Nói, cổ đại dùng cái gì đốt lửa a? Phía trước Trương bà tử chính là nói qua làm chính mình nấu cơm ăn, nghĩ đến, hẳn là có điểm hỏa đồ vật đi. Phiên nửa ngày Quả nhiên phát hiện nửa sụ bệ bếp biên có một cái lõm vào đi động, bên trong phong cái có nhô lên ngật đáp thiết phiến loại đồ vật, còn có nơi màu đen cục đá, trừ cái này ra, bên cạnh còn có chút nhung miên dạ ốm như cây tăm. Diệp Đình Phương cầm lấy tới, minh bạch này hẳn là chính là cổ nhân đốt lửa đá lấy lửa dao đánh lửa linh tinh, nhưng mặc dù xem tiểu thuyết, biết cổ đại có loại này nhóm lửa đồ vật, cũng thật không biết dùng như thế nào a. Suy nghĩ một lát, trước bắt đem phơi khô mềm thảo đặt ở nồi và bếp phía dưới. Nghĩ nghĩ lại cầm lấy một cái nhung miên cũng đặt ở cỏ khô thượng, sau đó một tay lấy đá lấy lửa, một tay lấy dao đánh lửa, liền hướng một khối đông. Khá vậy không biết là nàng sức lực tiểu, vẫn là phương pháp không đúng, lại là đụng phải thật lớn trong chốc lát, tay đều toan, lại là một chút hỏa tinh đều không có. Mắt nhìn thiên tướng chính ngỏ, Diệp Đình Phương càng thêm bụng đói kêu vang, hai điều cánh tay càng là lại toan lại chầm. Nhưng nàng biết, chính mình không thể từ bỏ, cổ đại chính là tùy tiện một chút tiểu bệnh đều có thể muốn mạng người. Nơi này ở trong núi sâu, nông trang cũng liền mấy nhà tá điển cùng trương bà tử một nhà thôi, sợ là căn bản tìm không thấy lang trung. Sơn ngoại nhưng thật ra có, nhưng chính mình như vậy mù đường căn bản đi không ra đi a. Kia hải tử một thân thương, không có dược như thế nào có thể lại làm hắn uống nước lá đâu. Lập tức như cũ cắn răng dùng sức va chạm. Liên ở diệp đình phương sắp tuyệt vọng thời điểm, cũng không biết đụng phải nơi đó, đã lấy lửa thượng thế nhưng vẩy ra ra một chút hòa tình, vừa lúc bay đến nung miên trạng sự việc thượng. Nhung Miên nháy mắt bậc lửa, đem Diệp Đình Phương cao hứng hỏng rồi, liên thủ trong lòng nóng rát đau đều đành phải vậy, vội nhặt tuổi đốt đưa vào đi. Nhưng rốt cuộc không thường làm cái này, trong lúc rất nhiều lần đều hơi kém tiêu diệt, trong tầm tay lại không có tiện tay công cụ, Diệp Đình Phương không thể không nửa quỳ ở bếp bếp trước, phồng lên quay hàm dùng sức thổi. Khó khăn rốt cuộc thiêu khai thủy. Diệp Đình Phương vui vẻ cực kỳ, Hoan Thiên hỉ địa giặt sạch tay, thỉnh một chén đoan vào phòng. Hai tử vẫn cùng Diệp Đình Phương phía trước rời đi khi giống nhau vẫn không nhúc núc nằm ở nơi đó. Bà bối, lên uống miếng nước được không? Chờ thủy ôn không lạnh không nhiệt, Diệp Đình Phương nâng dậy hài từ đầu, cầm chén đưa đến hắn bên môi. Hai tử chầm chậm mở mắt ra, ánh vào tầm mắt chính là một chương dính đầy bếp hơi, hoa miêu dường như khuôn mặt nhỏ, tầm mắt tiếp tục hạ gì, lại nhìn thấy Diệp Đình Phương trong lòng bàn tay, trắng nón làn da thượng, phá lệ chói mắt hồng toàn bộ một mảnh. Thật đúng là không phải giống nhau xuần a, bất quá là người xa lạ thôi, quản người khác chết sống làm gì? Liên ở Diệp Đình Phương muốn lại lần nữa dạy hắn như thế nào há mồm thời điểm, hai tử môi động một chút, ngay sau đó rốt cuộc trầm rãi mở ra. Ngoan, thật là hảo hải tử Diệp Đình Phương quả thực muốn hỉ cực mà khóc, vội không ngừng cầm chén lại nâng lên một ít, ngay sau đó lại là một chút gây người." Hai tử hé miệng, Diệp Đình Phương mới phát hiện, hắn khoang miệng cũng không biết là cái gì nguyên nhân tạo thành, thế nhưng toàn bộ đều lạ, căn bản không có một chút hảo thịt. Lạ thành như vậy, nên có bao nhiêu đau a? Diệp Đình Phương tay đều là run run. Có phải hay không rất đau a bà bối, tỉ tỉ giúp ngươi thổi thổi a. Cũng không biết dưới loại tình huống này uống nước có thể hay không càng đau a. Tuy rằng biết Hải tử sợ là nghe không hiểu, nhưng cũng dặn dò nói: "Chúng ta uống chậm một chút, nếu là đau nói, bảo bối ngươi liền dừng lại a." Cũng may Hải tử trong lúc cũng không có tạm dừng ý tứ. Trong chén thừa non nửa chén nước ghi, Diệp Đình Phương lại lần nữa mở ra giấy bao, đem nơi đó điểm tâm phóng tới trong nước hóa, cùng nhau đút cho Hải tử ăn. Điểm tâm tuy rằng lạnh Nhưng dung nhập trong nước sau, vẫn là nổi lên ẩn ẩn ngọt hương. Phía trước đã uống trước tiếp theo chén lớn nước sôi, Diệp Đình Phương mãn cho rằng bụng phình Thỉnh hẳn là là có thể áp xuống chút đói khát cảm giác. Lúc này mới biết được, lại là mười phân sai. Thân thể này cũng không biết bao lâu không ăn cái gì, nghe thấy một chút mùi hương, nhất thời liền phải tạo phản. khoang miệng tức thì phân bố ra rất nhiều chất lòng tới. E sợ cho hài tử phát hiện, Diệp Đình Phương rất cẩn thận rất cẩn thận nuốt đi vào một ngụm nước miếng tới, nhưng tuy rằng đã thực chú ý Còn là có một chút nuốt rất nhỏ dầm tiếng vang lên. Hai tử động tác nhỏ đến khó phát hiện dừng một chút, ngay sau đó liền ngậm miệng lại. Còn có một ít đâu, ăn xong được không? Diệp Đình Phương còn tưởng lại khuyên, phát hiện hài tử đã chậm rãi nhắm hai mắt lại, một bộ ngủ rồi bộ dáng. Diệp Đình Phương tầm mắt thật lâu nhìn chầm chằm trên đế, dung nhập điểm tâm sau thủy biến thành khô vàng nhăn sắc, nhìn thật không phải giống nhau mê người. Diệp Đình Phương thật cẩn thận đưa đến bên miệng, nuốt đến trong bụng khí, chỉ cảm thấy thật là bình sinh không có ăn qua mỹ vị. Càng đáng sợ chính là chợt nếm đến đồ ăn mùi hương, bụng giống như càng đói bụng. Thậm chí cuối cùng vô ý thức đem nghiết quá điểm tâm ngón tay đều đưa đến bên miệng mút vào một chút. Chờ ý thức được chính mình làm cái gì, Diệp Đình Phương mặt tức khắc có chút hồng. Cũng may Hải tử cũng liền lông mi động vài cái, lại như cũ nhắm mắt lại, Diệp Đình Phương mới không đến nỗi quá xấu hổ. Đều khi nào, còn nằm thi đâu. Ngoài cửa phòng, chương bà tử mắng chửi thanh bỗng nhiên vang lên. Cách cửa sổ chính thấy đường nhỏ thượng. Trương bà tử cầm căn trường cây gậy trúc đứng ở nơi đó. Chương 4. Bảo bối ngươi hảo hảo nằm. Diệp Đình Phương hoảng sợ, e sợ cho có người phát hiện hài tử sẽ đối hắn bất lợi, lại sốt ruột cuống quýt bắt chút thảo đem hài tử tàng đến càng kín mít chút. Bên ngoài Trương bà tử đã không kiên nhẫn, miệng đầy tiểu tiện nhân mắng cái không ngừng. Diệp Đình Phương nghiêng ngả lảo đảo chạy ra đi, Trương bà tử trong tay cây gậy trúc đổ ập xuống liền trĩu xuống dưới. "Hảo ngươi cái tiểu tiện nhân, đương mỗi người đều cùng chủ tử giống nhau thiệt tâm." dùng các ngươi gian dối thủ đoạn, thiểu nương dưỡng đồ vật, lão bà tử phi chịu chết người không thể, chợt đối mặt như vậy hung hãn bà tử, Diệp Đình Vương kia ứng phó được, mặc dù chạy nhanh sau này xúc, phía sau lưng thượng cùng trên vai như cũ an vài cái, hốc mắt một chút liền đỏ. Kiếp trước là cô nhi, khá vậy không chịu quá như vậy ủy khuất, chỉ nàng trong bụng liền rót một chén nước lớn, vẫn luôn không ăn qua thứ gì, lại thu thập phòng ở, chiếu cố hai tử, lúc này thân thể thật không phải giống nhau suy yếu. Lại thoáng nhìn xa xa ôm cánh tay đứng ở nơi đó trương tỏa, vẫn luôn sắc mị mị nhìn chính mình, một bộ nước miếng đều phải chạy xuống tới bộ dáng, nào dám có chút phản kháng. Nhưng bị gậy gộc chịu địa phương, cũng thật là đau xuyên tim. Diệp Đình Phương không được chịu khí, cố nén nước mắt xin tha. Đại nương ngài đừng đánh, ta không phải cố ý, chính là hôm nay cái quá mệt mỏi, ngài làm ta làm gì, ta đây liền đi. Không nghĩ tới Diệp Đình Phương lại là như vậy dễ dàng liền xin tha. Trương bà tử không thể nghi ngờ có chút không thể tưởng được Nghe đưa nàng tới quản sự nói Này nữ hoa tử ỷ vào lớn lên đẹp Mọi chuyện đều hái véo tiêm hiếu thắng Đem chủ tử bên người người đều đắc tội cái biến Nhất cái thứ đầu Làm chính mình hảo hảo giúp đỡ quản giáo quản giáo Chính mình còn nghĩ Đến đánh mây đốn Hung hăng đói nàng mấy ngày Mới có thể làm nàng thu thu tính tình Không nghĩ tới nhưng thật ra cái thứ thời Xem nàng này yếu đuối mong manh bộ dáng Lại lo lắng thật đánh hỏng rồi Đến lúc đó chủ tử hỏi tới không hảo công đạo, lúc này mới thu hồi cây gậy trúc, hừ một tiếng. thính ngươi thông minh. Đây là lần đầu tiên, nếu là tái phạm, liền không phải mấy cây gậy trúc đơn giản như vậy. Thấy không, bên kia nhi trên sườn núi cây ăn quả thiếu thủy, ngươi đi để thủy đem cây ăn quả rót Hôm nay trước tới 50 cây. Nói lại dơ lên cây gậy trúc. Nhìn đến diệp đình phương sợ tới mức run run lảo đảo rời đi, phía sau trương bà tử xoa eo cười ha ha. Lại xảo quyệt khó hầu hạ nhiều đánh mấy đốn đều nhất định nhi có thể làm nàng nghe lời, ngay sau đó lại là ai u một tiếng, chân mềm nũng, liền quỳ gối trên mặt đất. Diệp Đình Phương chính hận đến cắn răng, lại bởi vì phía sau lưng thượng hỏa nhóm lửa liệu, nước mắt không chịu không chế lạch cạch lạch cạch nhắm thẳng rơi xuống. Nghe được trương bà tử kêu sợ hãi, biên lau nước mắt biên quay đầu lại xem, chính nhìn thấy trương bà tử vô cùng chật vật quỳ dạp trên mặt đất, như thế nào cũng khởi không tới bộ dáng. Tiểu đô đi, có phải hay không ngươi ám toán ta nương Trương Tỏa kêu kêu quát quát chạy tới, nhưng mới vừa đi gần, cũng không biết dâm ở cái gì, cũng đi theo té ngã, vừa lúc nện ở trương bà tử trên người. Hai mẹ con một chút hai ra thành một đoàn. Phần 4. Diệp Đình Phương vốn dĩ chính khóc lóc đầu, nhìn thấy dáng vẻ này, nhịn không được lại cười. Trên mặt vốn đang có chút than đá hôi, cùng nước mắt, khuôn mặt nhỏ tức khắc thành tiểu hoa miêu giống nhau. Chỉ ngay sau đó lại cảm thấy có chút không đối, như thế nào lão cảm thấy có người ở nhìn chính mình đâu? Vội hướng mọi nơi xem. Lại là nhìn không tới một bóng người. Không nghĩ tới, trong phòng nằm ở trên giường hài tử, chính chậm rãi thu hồi ngón tay thượng kia lũ sắc khí, lạnh băng đáy mắt tràn ngập không kiên nhẫn chi ý. Quả nhiên là cái xuẩn. Bị người đánh, thế nhưng liền đánh trả đều sẽ không. Trước mắt lại bất kỳ nhiên loại ra phía trước Diệp Đình Phương té ngã khi, đầy mặt nước mắt bộ dáng, lúc này bị người đánh không chừng lại sẽ khóc. Nhất thời lại có chút nói không nên lời bực bội. Diệp Đình Phương băn khoăn một vòng, cũng không phát hiện người nào liền có chút phát mau, vội nhanh hơn bước chân, hướng trương bà tử nói trên sườn núi đi. tới rồi lại có chút há hốc mồm. bên này trên sườn núi loại chính là cây đào, khoảng thời gian không phải giống nhau đại, đừng nói chạy đến phía dưới để thủy đến mặt trên tới, chính là một cây một cây chạy tới, cũng quá sức. duy nhất kinh hỉ chính là trên sườn núi còn trường mấy cây liễu cùng cây hoẹ cây du. cây hoẹ cây du cũng liền thôi, cây liễu thượng liễu mầm lớn lên vừa lúc. này liễu mầm chính là thứ tốt, mặc kệ là trừng ăn vẫn là rau trộn, hoặc là xứng trứng gà xào ăn, đều tiên đến không được. Còn có giống nhau, cây liễu chồi non còn có thể trừ hỏa giảm nhiệt. Hai tử khoang miệng toàn lẫn rớt, uống liễu mầm nấu thủy hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Như vậy nghĩ, Diệp Đình Phương chỉ cảm thấy nước miếng đều phải rơi xuống. Quá đói bụng, Diệp Đình Phương vứt bỏ thùng nước, trực tiếp thượng thủ loát một phen liễu mầm nhét vào trong miệng, liền khổ say xưa mùi vị nói cũng đành phải vậy, một chút nuốt tới rồi trong bụng. Như vậy liền ăn mấy cái sinh liễu mầm mới tính ngừng trong bụng cái loại này hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác. Trên người cũng có chút sức lực, Diệp Đình Phương lúc này mới nhắc tới thùng nước, đi phía dưới dòng suối bên, nghĩ nghĩ lại ở để thủy địa phương dùng gậy gộc ra cái tương đối thâm một ít hố, nhặt chút cục đá luy lên. Đời trước nơi cô nhi viện kiến ở vùng ngoại ô, bên cạnh trừ bỏ có vườn cây ngoại, còn có một cái hả. Ngay xuân thời điểm, viện trưởng mụ mụ liền sẽ mang theo bọn nhỏ đi bên ngoài thải rau dại, nhận thức các loại động thực vật. Ngẫu nhiên còn sẽ mang đại chút hải tử ở bờ sông lũy như vậy vùng nước, bắt được cá nói liền lấy tới cấp đại gia cải thiện sinh hoạt. Diệp Đình Phương làm lên tự nhiên cưỡi xe nhẹ đi đường quen, lại đào chút hy bùn đem khe hở lấp kín. Diệp Thanh liền dẫn theo thùng nước lảo đảo lắc lư đi cấp cây đào tưới nước. Con đường một cái lùn cây khi, ẩn ẩn nghe thấy có phát lạp lạp vũ cánh thanh âm. Diệp Đình Phương theo bản năng nhìn qua đi, lại là một con vũ sắc tươi đẹp gà rừng. Tức khắc kinh hỉ mặt rên, vội từ trên mặt đất nhặt lên một khối cục đá. Nhắm chuẩn lùn cây gà rừng, giơ tay liền tạp qua đi. Chỉ tiếc nàng lực cánh tay quá yếu, cục đá xoa bụi cây biên rừng ở nơi đó, gà rừng bị kinh, trực tiếp một đầu chui vào lùn cây càng sâu chỗ. Diệp Đình Phương tức khắc hể phải không thôi, vừa muốn xoay người rời đi, lại ở lùn cây biên phát hiện một bụi nhân trần, dựa gần nhân trần, còn có mấy cây điện thất. Diệp Đình Phương tức khắc kinh hỉ không thôi, vội không ngừng gần đây đem thùng nước thủy tới một cây cây đào, đi qua đi, vô cùng bảo bối đem điền thất đào lên. Chỉ là tương so với hải tử trên người thương thế, này mấy cây dược thảo không thể nghi ngờ vẫn là quá ít. Diệp Đình Phương liền đẩy ra lùng tây tiếp tục hướng trong tìm kiếm, quả nhiên lại đảo mười hai cây. Muốn quay đầu trở về khi, khỏe mắt dư quang, lại nhìn thấy có mấy cái màu trắng đồ vật, nhìn chăm chú nhìn lại khi, nguy hiểm thật không khóc lóc thẳng thiết. Thế nhưng là, một hoa trứng gà. Diệp Đình Phương tức khắc như đạt được trí bảo, vội lại hướng phụ cận siêu tầm, thật đúng là không tồi, lại tìm được rồi hai ba hoa trứng gà hấp ở một chỗ, ước chừng có 10 20 cái. Nhìn trước mắt trứng gà, nghĩ lại bên cạnh liễu mầm, Diệp Đình Phương phảng phất đã ngửi được liễu mầm xào trứng gà mùi hương nhi, nhất thời kích động quả thực lệ nóng doanh trọng. Chỉ tới 50 cây cây đào vẫn là quá cố hết sức. Mãi cho đến thiên đều phải hoàn toàn đêm đen tới, còn có 10 tới cây cây đào không có tưới. Diệp Đình Phương hoàn toàn nằm liệt ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy chạm đều phải không đứng lên nổi, hai tay càng là cùng muốn chặt đứt dường như. Ẩn ẩn nghe thấy nơi xa núi non trùng Làm như có giã thu kêu gạo thanh truyền đến, Diệp Đình Phương không dám lại dừng lại, chỉ phải cường chống bò dậy, miễn cưỡng qua đi đem trứng gà cùng thải tốt liễu mầm trang hảo, lại chạy đến thủy biên, duỗi tay ở lũy tốt vũng nước sờ soạn một chút, lại là rông tuyết, một con cá đều không có. Nhưng thật ra nóng rất tay, bị nước lạnh một kích, thoải mái nhiều. Một hồi lâu tay mới tìm về chi giác, Diệp Đình Phương liền suối nước rửa sạch sẽ mặt, lúc này mới kéo tan giá dường như thân thể, từng bước một dịch trở về nông trang. Đi trước trương bà tử một nhà trụ mấy gian căn phòng lớn, muốn vào đi khi, trước đem thùng nước tìm cái yên lặng địa phương phóng hảo, lúc này mới đi vào. Trong phòng đã sáng đèn, trương gia người hẳn là đều ở. Diệp Đình Phương đứng ở trong viện kêu vải thanh đại đường, phòng môn mới mở ra, một cái ăn mặc hôi bố y y sam sơ phụ nhân búi tóc nhìn hơi có chút hiện lao tướng nữ nhân từ bên trong đi ra, cùng phụ nhân dáng vẻ quê mùa trang điểm không tương xứng chính là, phụ nhân bên lỗ thai thế nhưng đừng một đoá xinh đẹp châu hoa. Trên giới đánh giá một phen một thân bụi đất Diệp Đình Phương, cuối cùng rừng ở nàng kia trương mặc dù xám xịt quần áo cũng vô pháp che lớp quang mang mỹ lệ khuôn mặt thượng, phụ nhân trên mặt hiện lên một tia ghen ghét, ngựa khí đi theo càng thêm không khách khí. Thu tới xong rồi. Không có. Diệp Đình Phương túi lầu nói, ta vải thiên không ăn cái gì, quá đói bụng. Trên người không có nhiều ít sức lực. Thân thể như vậy hư, ước chừng là tới phía trước có bị đói quá. Nữ nhân đề cao thanh âm, cũng không biết là nói cho Diệp Đình Phương. Vẫn là nghe tiếng từ bên trong ló đầu ra trương tỏa. Quả nhiên cùng nương nói giống nhau, chính là trong đó xem không còn dùng được gối theo hoa. Nói, giơ tay lên, một khối lại làm lại ngạnh hát màn thầu, cùng tống cổ ăn mày giống nhau, hướng tới diệp đỉnh phương ném qua đi. Sống cũng chưa làm xong, liền nghĩ ăn. Cũng theo ta nương bổ tắt tâm địa, đi đi đi, cầm chạy nhanh lăn. Hát màn thầu trên mặt đất lăn vài cái, cuối cùng dừng ở diệp đỉnh phương bên chân. Diệp Đình Phương tầm mắt ở phụ nhân trên lỗ thai châu hoa thượng tạm dừng một lát, ngay sau đó nhặt lên trên mặt đất ngạnh cùng gạch giống nhau màn thầu, đống nhiên mường đầu, Tiểu Tiếu mặt mày lại là có khác sắc bén. Ngươi muốn làm gì? Kia phụ nhân nhíu hạ mày, không nghĩ tới Diệp Đình Phương đống nhiên dương tay, đem trong tay màn thầu hướng tới phụ nhân tạm qua đi, càng chỉ mắng. Ta nói như thế nào đều là chủ từ người, các ngươi tham hiểu rõ ta đồ vật, cầm ta tiền tiêu vật, đánh giá ta không biết như thế nào mà, làm ta làm việc không nói còn đối đại ăn mày giống nhau đối ta. Những cái đó vàng bạc đồ tế nhuyễn là chủ tử thường ta, các người làm cường đạo còn khi dễ ta, trong thiên hạ nhưng không có như vậy tiện nghi sự. Kia phụ nhân rõ ràng không nghĩ tới, Diệp Đình Phương đột nhiên liền động nổi lên tay, một cái trốn tránh không kịp, vừa lúc bị tạp đến trước mắt mặt, đau che lại mặt liền kêu thảm thiết ra tiếng. Ai nha, tiểu tiện nhân, người muốn tìm cái chết không phải. Chứng tỏa rõ ràng đang chờ cơ hội đâu, nghe tiếng tà cười từ bên trong đi ra. xoa tay Một bộ muốn đối Diệp Đình Phương động thủ bộ dáng. Mặc dù không thể hảo hảo thân hương, nhưng như vậy thơm tho mềm mại tiểu nương tử ở trong ngực ôm một cái, Tư Vị Nhi cũng khẳng định không phải giống nhau hảo. Ngươi dám lại đây thử xem. Diệp Đình Phương trực tiếp cầm căn gậy gộc, liều mạng cuối cùng một chút sức lực lạnh lùng nói, "Trương tỏa, có một việc ngươi sợ là không biết, mặc dù ta lúc này bị người hại đưa đến nơi này tới, nhưng chủ tử nơi đó ta còn là có chút mặt mũi. Chủ tử tuyệt không sẽ không duyên cớ xem ta chịu khổ, ngươi tin hay không?" Chủ tử người lúc này nói không chừng liền ở phụ cận nhìn đâu. A, Trương Tỏa rõ ràng sửng sốt một chút, lại là ngược lại nghĩ đến một chút. Phía trước kia một quăng ngã, Trương Bà Tử chính là rơi không nhẹ, lang chung nhìn sau nói xương cốt nứt ra rồi, này trong thời gian ngắn đều không thể xuống đất. Nhưng Trương Tỏa cũng nhìn, Trương Bà Tử chạm miếng đất kia san bằng thực, căn bản không có lý do ngã xuống. Phía trước còn không có nghĩ đến, lúc này nghe Diệp đỉnh Phương nói lên, đống nhiên liền cảm thấy. Chẳng lẽ chủ tử người đem Diệp Đình Phương đưa lại đây, thật đúng là để lại người nhìn. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là bất động ta, chúng ta hòa bình ở chung, nước giếng không phạm nước sông dưới tình huống, về sau cái gì cũng tốt nói. Chỉ cần không quá phận, nên ta làm sống ta làm, nên thử các ngươi tình ta cũng nhớ kỹ. Nhưng ngươi nếu là cố ý khi dễ người, muốn động cái gì vai đầu hóc, vậy hôm nay tốt nhất đem ta lộng chết ở chỗ này, bằng không chờ chủ tử nhớ tới ta phái người tới đón ta. Ta nhất định sẽ làm chủ tử đem các ngươi một nhà tất cả đều lộng chết. Lời này nói thô tục lại khí phách, trương tỏa thật đúng là một hồi lâu cũng chưa dám lại có càng tiến thêm một bước động tác. Đang nghĩ ngợi tới bằng không thử một chút, xem này tiểu đồ đi có thể như thế nào. Nhưng bên này Nhi mới vừa ngo ngoe dục dịch, trong phòng trương bà tử khàn khàn thanh âm lại là vang lên. Tòa Nhi, trở về. trương tỏa ra, người đi đào hai mũ rụ, lại sưng điểm Nhi mặt, làm nàng chạy nhanh đi. Chương 5. Nương ngài nói phải cho nàng ăn. trương tỏa bà nương tôn thị che lại bị tạp ô thanh hốc mắt đau nhất chịu nhất chịu cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thay từ cái này hồ ly tinh tới rồi thôn trang liền đem chính mình nam nhân trương tỏa câu mất hồn mất vía ngày thường trương tỏa xem chính mình cái này nguyên phối lao bà cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt cái kia tiểu nương ra khen ngược liền như vậy vòng eo vặn uốn éo nhỏ giọng nói một câu trương tỏa liền tìm không đến đông tây nam bắc hôm nay cái buổi sáng mặc dù ở vùng trong Tôn Thị khá vậy nghe được hai mẹ con đối thoại, chứng tỏa rõ ràng là coi trọng cái này hồ ly tinh, nhưng trước mắt còn không có cấp đối phương ra vai phủ đầu đâu, chính mình lại trước bị đánh, bà bà khen ngược, không giúp đỡ chính mình hết giận còn chưa tính, còn phải cho nữ nhân kia ăn. Trương Bà Tử rõ ràng nhìn ra tôn thị không vui, đông nhiên túm lên trên bàn một ly trà lạnh, hướng tới tôn thị bắt qua đi, người còn có mặt mũi nói, tòa nhi như thế nào tìm người như vậy cái mỹ mắt thiện không tiền đồ đồ vật. Chứng bà Tử quăng ngã chặt đứt chân. Vốn là hoa chứ hỏa, xem tôn thị cái này xuẩn dạng, càng là giận sôi máu, cho ngươi châu hoa thời điểm, ta nói như thế nào. Làm ngươi trước phóng phóng, ngươi rất có thể a, vừa chuyển mặt không nhìn thấy, ngươi liền mang lên. Này châu hoa nhưng còn không phải là từ Diệp Đình Phương trong bọc lục xem ra tới. Ngươi còn đừng nói, nhưng xem cái kia nha đầu chết tiệt kêu mang lại đây đồ vật, phía trước ở trong phủ thật đúng là cái được sủng ái. Như vậy nhiều trang sức, xem trương bà tử đều thẳng mắt. Lại thấy Diệp Đình Phương hôn mê. Đơn giản toàn cấp đầu viên Lấy cơ trương bà tử đều nghĩ kỹ rồi Thật là diệp đỉnh phương hỏi tới Liền chết sống nói không nhìn thấy Không có bằng chứng Lại muốn ở chính mình trong tay kiếm ăn Một cái hoàng bao nha đầu thôi Lượng nàng cũng không dám lộ ra Lúc ấy tôn thị cũng ở trước mặt đâu Trương bà tử không hảo tất cả đều muốn Xem nàng đôi mắt đều thẳng Liền tùy tay cho tôn thị một đôi nhì châu hoa Phía sau phát triển quả nhiên Cùng trương bà tử đoán trước giống nhau Mặc dù nhận thấy được bao vây bị người động Diệp Đình Phương lăng là một tiếng không dám cổ họng, lúc đó trương bà tử còn nghĩ, mật quản sự phía trước nói nha đầu này là cái lợi hại, trước mắt nhìn, rõ ràng chính là cái yếu đuối nhát gan hảo đắn đo. Như thế nào có thể nghĩ đến, nhân ra gác nơi này chờ đâu. Hiện tại nhìn, cái gì hảo đắn đo à, rõ ràng là rất xảo trá, này không đồng nhất có chứng cứ, lập tức liền trở mặt. Phải biết rằng trương bà tử trước kia như thế nào đắn đo Diệp Đình Phương, đều là tự cho là chiếm một cái lý tự, chính là sẽ bắt đến chủ tử trước mặt. Trương bà tử cũng là không sợ. Đến lúc đó còn có thể phản cáo Diệp Đình Phương một cái càng quái, vô cớ gây rối. Hiện tại khế ngược, nay còn không có một ngày đâu, khiến cho cái kia nha đầu chết tiệt kia nắm trộm nàng đồ vật chứng cứ, mặc dù trước mắt Diệp Đình Phương bởi vì đắc tội chủ tử bị ném tới chính mình thua hạ, chính mình đắn đo nàng, tự nhiên bẩm sinh chiếm ưu thế. Nhưng đều là nô tài, chính mình trộm nàng trang sức còn bị tóm được, chủ tử bên kia nhi lại là như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Rốt cuộc, quản sự nói minh bạch Chính là phải cho cái giao hấn, làm Diệp Đình Phương học ngoan một ít. Tuy rằng chưa nói ngoan sau có thể hay không tiếp trở về còn không nhất định, nhưng chỉ cần có cái kia khả năng, Trương bà tử cũng không dám hoàn toàn cùng Diệp Đình Phương xé rách mặt. Vốn đang nghĩ, có thể làm chủ tử bên người hầu hạ người cũng tới hầu hạ hầu hạ chính mình, cũng quá quá chủ tử nghiện. Như thế nào cũng không nghĩ tới hảo hảo một phen bài, lại bị ngu xuẩn tôn thị đánh cái nát nhừ. Rõ ràng dặn do nàng phóng tiết nhất lễ lạc thời điểm lại mang, khen ngược. Như vậy cấp hỏa hỏa liền lấy ra tới Chỉ là tương lai còn dài Trung quy là chính mình địa bàn Trước mắt liền trước phóng này nha đầu chết tiệt kia một con ngựa Chờ nàng phạm đến chính mình trong tay con thất thần làm gì Không nghe thấy nương nói sao Trương tỏa mới vừa rồi không có thực hiện được Lúc này xem tôn thị cũng là trướng mắt thực Nhấc chân đá nàng một chút Lại thiển mặt đối trương bà tử nói Nương, bằng không, ta đi Phần 5 Giọng nói xuống dốc Tôn thị quay đầu liền chạy đi ra ngoài Này còn ly sai như vậy đâu, trượng phu đều có thể nghe thấy tao mùi vị, làm cho bọn họ ở một khối nào còn không được là tuổi khô lửa búp. Nhất thời hận trong lòng cơ hồ có thể tích xuất huyết tới. Xem nàng khí thành cá nóc, Diệp Đình Phương tâm tình nhưng thật ra khá hơn nhiều. Từ xuyên đến thân thể này thượng, Diệp Đình Phương vẫn luôn hôn hôn chầm chầm, trong bọc đều có cái gì, nàng tự nhiên không rõ ràng lắm. Nhưng tôn thị biểu hiện thật sự quá rõ ràng, thỉnh thoảng thị uy dường như sở sở châu hoa không nói, trên người nàng này thân quần áo. Cũng rõ ràng cùng kia châu hoa quá không xứng đôi, rõ ràng chính là mới vừa đến. Mà hôm nay, trừ bỏ chính mình một cái ngoại lai người, căn bản là không có những người khác đến này núi sâu trung tới. Kia châu hoa tự nhiên hẳn là chính là nguyên chủ sở hữu. Mắt nhìn phía trước chính là chính mình trụ nhà tranh, diệp thanh thật mạnh phun ra một ngụm trọc khí. Nhất thời liền có chút cảm ơn, có người đang chờ chính mình cảm giác thật tốt ta, bằng không này quả thực chính là nhân gian địa ngục a Như vậy nghĩ... Đã mỏi mệt tới cực điểm thân thể đều cảm thấy có chút sức lực. Đẩy cửa ra, mặc dù trong phòng thực hắc, Diệp Đình Phương như cũ duỗi tay lôi kéo khỏe miệng, làm trên mặt tươi cười lớn hơn nữa chút, giống như như vậy là có thể đem chính mình vui sướng truyền đạt qua đi giống nhau. "Đương đương đương, bà bối, ta trở về." A! Lại là quá mệt mỏi, Diệp Đình Phương đầu đều là mộc, thế nhưng đã quên phía trước bởi vì sợ có người phát hiện hải tử, chính mình cố ý ở đi thông giường đệm phương hướng thả vài đạo chướng ngại vật trên đường. Dưới chân lão đảo đi phía trước vọt vài bước, Diệp Đình Phương thỉnh thịch một tiếng lấy ngũ thể đầu địa tư thế ngã quỷ ở cỏ khô phô thành giường đệm trước. rót một buổi trưa thủy, thân thể vốn là cùng tan giá giống nhau, như vậy một quăng ngã, Diệp Đình Phương trực tiếp liền khởi không tới. E sợ cho hài tử làm sợ, lại miễn cưỡng ngẩng đầu, ngầm nước mắt, nghẹn ngào nói, không, không có việc gì. Tỷ tỷ không có việc gì, bảo bối đừng sợ a Chở tay dùng ngu bàn tay, cực nhanh lao trên mặt nước mắt bất chấp xoa khai giống như không có chi rắc cánh tay cùng đầu gối Diệp Đình Phương lấy tay sờ soạn phất khai cỏ dại đụng tới hài tử cánh tay động tác càng thêm mềm nhẹ bảo bối thật dũng cảm một người ở nhà cũng như vậy ngoan muốn hay không tiểu liền tỷ tỷ ôm người đi a rời đi lâu như vậy hài tử không nói được sớm nhẹn hỏng rồi quả thực là thiên lôi cuồn cuộn vốn dĩ lẳng lặng nằm thân thể nhất thời cứng đờ thành một đoàn đây là nhẹn chứ xem hắn làm như toàn thân đều banh thẳng bộ dáng Diệp Đình Phương rõ ràng hiểu sai ý. Phải biết rằng trong cô nhi viện, Diệp Đình Phương không biết chiếu cô quá nhiều ít tiểu bằng hữu nhất minh bạch, chỉ cần ôm hải tử đột nhiên như vậy an tính vẫn không núp ních, khẳng định chính là nghẹn hỏng rồi. Có tự chủ con hảo, có thể kiên trì đến bị ôm đến buồn cầu chỗ đó, nếu là không có tự chủ hải tử, lúc ấy liền sẽ mắng người một thân. Hảo hảo, thực mau. Trong miệng nói như vậy, nhưng quá mệt mỏi, lại đói lợi hại, Diệp Đình Phương căn bản không có gì sức lực. Đem hải tử bế lên tới đều có chút lung lay Xem nàng cất bước phải đi Trong lòng ngực kia nguy hiểm thật không trực tiếp Phong hóa hải tử phục hồi tinh thần lại Cương mặt miễn cưỡng từ kẽ răng bài trừ một chữ Không E sợ cho Diệp Đình Phương nghe không rõ Lại nghiến răng nghiến lợi tăng thêm ngữ khí Không đi Không cái gì à không Người mới bao lớn điểm nhi A Như thế nào cũng học những cái đó nam nhân thúi tật xấu Khẩu là tâm Diệp Đình Phương cắn răng bán ra đi bước đầu tiên Đầu căn bản chính là một Theo bản năng liền bắt đầu phản bác. Nói nói bỗng nhiên cảm thấy không đúng, thất thanh nói. Bà bối, là ngươi ở. a, lại là kinh hách quá lớn, lại đem trước giường có đường chướng chuyện này cấp đã quên. E sợ cho đem hải tử áp phía dưới quăng ngã hải tử, chạm đất kia trong nháy mắt. Diệp Đình Phương dùng hết toàn thân sức lực, đem khả năng nằm sắp xuống đổi thành chắc ngoạ, hai người một trên một dưới quăng ngã ở bên nhau. Hải tử nhưng thật ra hảo hảo ghé vào Diệp Đình Phương trong lòng ngực. Nàng chính mình lại là nửa người đều mất đi trí giác Ôm hải tử toàn bộ thân thể đều là run run Hải tử luôn luôn giếng cổ không gợn sóng lạnh băng ánh mắt Rốt cuộc có chút biến hóa Nhìn Diệp Đình Phương đáy mắt hiện lên một kia Chính hắn cũng không có nhận thấy được lo lắng Một hồi lâu, Diệp Đình Phương mới khôi phục ngôn ngữ năng lực Ôm lấy hải tử tay nắm thật chặt Nỗ lực nâng lên cánh tay Nhẹ vô về hắn phía sau lưng Bà bối, tê Đừng núp ních, bổi, tỷ tỷ, Nằm trong chốc lá được không? hai tử quả nhiên không nói nữa, hai người liền như vậy lẳng lặng ôm ở trong bóng tối. Diệp Đình Phương trên mặt đất ước chừng nằm chén trà nhỏ thời gian, mới cảm thấy chính mình lại sống đến giờ, tinh tế hít hà một hơi. Bảo bối có thể nói đâu, thật tốt ta. Phía trước Diệp Đình Phương cũng thấy nhiều bởi vì bị vứt bỏ, mà thời gian giải phong bế chính mình, không chịu mở miệng hải tử. Thậm chí khó nhất ông cái kia, Diệp Đình Phương mỗi ngày ôm ngủ, tay cầm tay huy cơm, ước chừng nửa năm, mới chờ tới hải tử kêu tỉ tỉ Cũng may đứa nhỏ này hảo làm nhiều, lúc này mới bao lớn một lát công phu à, liền nguyện ý cùng chính mình nói chuyện, rõ ràng đã bắt đầu tiếp nhận chính mình. Tuy rằng quăng ngã một chút, khá vậy tính siêu đáng giá. Đêm, Nam Hải thanh âm lại lần nữa vang lên. Rõ ràng chính là cái năm sáu tuổi hoa, hoa thấp thấp trong thanh âm lại có người thiếu niên dịu hòa, nghe phá lệ dễ nghe. Đây là bảo bối tên sao? Dạ bảo bối, ta đã biết, ân Nhà của chúng ta bảo bối nhất định là trên đời này Mỹ Diệu nhất bóng đêm Diệp Đình Phương cười khẽ. Hai người nằm thời điểm, bởi vì Diệp Đình Phương cử một chút, đêm vành thai vừa lúc đối với Diệp Đình Phương môi. Khi nói chuyện, nhiệt nhiệt hơi thở liền một chút cuốn tiến lô thai trùng, giống như có người ở một chút một chút hướng trong thổi khí dường như. Đêm lại cảm thấy một trận tức giận, bảo bối, Mỹ Diệu nhất bóng đêm. Sao có thể? Từ sinh ra khởi, hắn chính là không bị chờ mong. Đêm tối bản thân chính là vì giết chóc mà tồn tại Dùng để diệt sát ban ngày tưởng hòa an bình vui sướng hạnh phúc. Không phải. Lạnh lẽo sát khí ầm ầm tản ra. Mặc dù lúc này mất đi hành động năng lực, nhưng hắn như vậy vẻ mặt vết sẹo, giống như ác quỷ giữ tận bộ dáng, cũng đủ để dọa sát sở hữu có gan đối mặt gương mặt này mọi người, duy nhất năng động ngón tay, càng là tụ tập khởi một cổ kiếm khí, nháy mắt là có thể thu hoạch người cánh mạng. Chỉ tiếc hắn lại sai đánh giá một chút, Diệp Đình Phương chẳng những căn bản không biết đã xảy ra cái gì, còn hiểu lầm khí lạnh nơi phát ra trực tiếp lấy ra đại nhân quyền uy không nghĩ đi a vậy được rồi tưởng thượng vê nút cờ ngươi kêu ta a nhưng không cho đáy dởm đuổi ở đêm tức chết trước ôm hắn cánh tay lại khẩn hạ bảo bối có phải hay không lạnh không có việc gì tỷ tỷ nấu cơm cho ngươi đi ăn cơm liền ấm áp còn có a tỷ tỷ nói đêm là bà bối đêm đó chính là bà bối không được phản bác đêm là tỷ tỷ một người bà bối dạ bà bối dạ bà bối thiếu nữ toàn thân trên dưới không một chỗ không mềm mại Mặc dù là một buổi chưa sống, ôm ấp như cũ có khác hương thơm. Bị mạnh mẽ ôm vào trong lòng ngực đêm đột nhiên không kịp phòng ngừa cả người liền trôn vào như vậy một mảnh tiểu mềm ôn hương trung. Không có huyết tinh, không có gây chi, không có giết chóc, như vậy sạch sẽ lại vô cùng xa lạ hơi thở, căn bản chính là đêm thế giới chưa từng có quá. từ phủ vừa sinh ra, đã bị vứt bỏ, bị thân sinh mẫu thân luyện chế vì dược nhân sau, đưa đến người kia trong tay, đảm đương đổi mệnh công cụ. Mặc dù là tự nhận là đã thói quen cũng hưởng thụ hát ám cùng giết chóc đêm, chật tao ngộ như vậy ấm áp, lúc này cũng không tự giác trầm mê đi xuống. Chỉ khác tự chủ, làm đêm thực mo lại từ căn bản không có khả năng thuộc về chính mình ấm áp trung tỉnh táo lại. Nhưng tuy rằng ánh mắt lại khôi phục phía trước lạnh băng, trên người sắc khí, lại là bất chi bất giác chung trừ khử với vô hình. Chương 6. Ôm đêm ở lạnh như băng trên mặt đất nằm chén trà nhỏ công phu, dần dần khôi phục chút sức lực, trong lòng ngực đêm giống như lại ngủ rồi. Vô Chi Vô Giác, liền hô hấp cũng khôi phục gần như không thể nghe thấy trạng thái. Diệp Đình Phương sờ soạng nắm lấy hắn tay nhỏ nhéo nhéo. Bảo bối trước nằm một lát, ta đi cho ngươi làm ăn ngon. Miễn cưỡng bỏ dậy, đem người đưa đến giường để thượng. Lúc này mới uống say dường như lắc lư hướng ngoài cửa mà đi. Trên núi hắc sớm, chiều hôm buông xuống dưới, toàn bộ tiểu viện đều ẩn vào nồng đậm bóng đêm bên trong. Diệp Đình Phương nhìn nhìn Tôn thị cấp đồ vật, một phen thô mặt, hai cái túi bắp, mấy cây phát hoàng hành lá một tiểu giấy bao muối ăn, còn có một mảnh nhỏ heo mỡ lá. đêm khoang miệng tất cả đều thối giữa, thô mặt bánh bột ngô khẳng định không thể ăn, cũng may chính mình mang về tới có trứng gà. bằng không liền cấp đêm trưng cái canh trứng, lại rau trộn cái liễu mầm, ngao chút bắp cháo. nói làm liền làm. Diệp Đình Vương trước đem liễu mầm đào rửa sạch sẽ qua thủy, quấy thượng thô mặt, cùng thành cục bột, lại lấy ra mấy cái trứng gà đánh tan, lướt qua mặt trên phủ mạt. bao trùm lòng bếp hòa sau, chờ chảo sắt thủy khai. Diệp Đình Phương nhanh nhẹn méo mấy cái tạo hình ra tới chiếu cố hải tử quán. Diệp Đình Phương yêu nhất ở màn thầu thượng làm đa dạng thanh thạo, liền méo mấy con thỏ ba bốn con nhím, còn có mấy đầu tiểu phi heo canh trứng tắt dùng một cái khác chén khấu hảo mới bỏ vào trong nồi. Bánh cũng không cực đại, trang canh trứng gói chén lại rất dày, ước chừng qua 10 tới phút Diệp Đình Phương tắt hỏa, trước đem cơm ở trong nồi bùn nhanh nhẹn cắt hành lá cùng liễu mầm quấy ở bên nhau. Nghĩ nghĩ lại tìm cái lạn rất trộn sành đem lòng bếp than tuổi sạn đi vào một ít, lại tìm mấy nơi lại thiêu đầu gỗ ném ở bên trong, Đoan đi vào khi Châu than đã thiêu, vừa lúc đã có thể sưởi ấm, còn có thể dùng để chiếu sáng. dựa vào ánh lửa, Diệp Đình Phương lại lấy mấy khối tấm ván gỗ đắp cái giản dị bàn ăn, sau đó đi bên ngoài, đem chuẩn bị cơm canh đoan lại đây. nàng như vậy qua lại xuyên qua, đêm cũng ngủ không được, đen tối đôi mắt, đi theo bận rộn cái không ngừng Diệp Đình Phương đổi tới đổi lui, cũng may đồ vật không nhiều lắm. Diệp Đình Phương thực mau tất cả đều đoan lại đây. Vàng tươi bánh bột ngô trung thấm liễu mầm tân lục, thấm mãn màu xanh lục thỏ con giống như mới từ bụi cỏ mọc ra tới. Đỉnh củ cải đỏ đôi mắt, hoạt bát đáng mừng. Tiểu con nhím lịch lợm, tiểu trư tắc ngây thơ chất phác. Cách thủy trưng canh trứng, nhan sắc vàng tươi, bất lao không nột hơi hơi vừa động, liền cùng xương xáo dường như rung động không ngừng. Lại có mặt trên giải thành gương mặt tươi cười trạng xanh biết hành thái, cứ việc một giọt du đều không có, lại làm người nhìn liền ngón trỏ đại động. Diệp Đình Phương đi trước đêm đêm mặt sau lót càng cao chút, sau đó ở hắn bên cạnh người ngồi xuống, ánh đèn hạ, mi mắt cong cong, có nói không nên lời ôn Dạ bà bối, chúng ta muốn thúc đẩy. E sợ cho hành thái tăng lên đêm khoang miệng đau đớn, Diệp Đình Phương đem hành thái trọn đến một bên, sau đó mới bưng chén, cẩn thận tiến đến đêm bên môi. Đêm nhìn thoáng qua bị lấy ra tới hành thái, như hạ mày. Diệp Đình Phương rõ ràng hiểu lầm đêm ý tứ, cho rằng hắn muốn ăn đâu, cười điểm một chút đêm cao thẳng cái mũi. Tiểu thêm yêu, bất quá cái này tạm thời không thể ăn á chờ ngươi miệng hảo, tỉ tỉ cho ngươi làm càng tốt. Đêm bộ dáng rõ ràng tưởng bỏ qua một bên đầu, đáng tiếc không động đậy, chỉ phải nhậm kia lạnh lạnh ngón tay rừng ở mũi thượng, ánh mắt không kiên nhẫn rất nhiều, càng có trắng da nghi hoặc. Không ăn vì cái gì còn phải tốn như vậy đại công phu. Này dại dột cũng không ai. Cái này kêu tình thú. Diệp Đình Phương cười nói, hiện thực đã không chịu được như thế, lại không chính mình tìm chút việc vui, kia không được nghẹn khuất đã chết. Dù sao cũng là chính mình sơ tới dị thế đệ nhất bữa cơm, như thế nào cũng muốn kỷ niệm một chút không phải. Đời trước bị ba mẹ vứt bỏ có thể qua thực hảo, bị ném đến dị thế, cũng nhất định có thể chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Còn có chính là, tổng cảm thấy đêm quá đáng thương, có thể làm hắn vui vẻ một chút, cũng coi như đáng giá. A nha, cùng ngươi nói này đó làm gì? Tiểu thí hài một cái, ngươi biết cái gì? Mau ăn, tỷ tỷ sắp chết đói, ngươi không ăn ta liền ăn, a ô. Này nói đều là cái gì a lung tung rối loạn. Cho nên nói này nữ hải tử nhất định là cái ngốc đi. Không chút để ý nghĩ, lại là theo bản năng mở miệng ra, làm Diệp Đình Phương đem canh trứng đưa đến trong miệng. Chỉ là ăn một nửa, đem liền ngập miệng, chết sống không chịu lại ăn. Mau ăn, bà bối, nhưng thơm, đây chính là gà rừng trứng đâu. Những cái đó để trứng gà rừng mỗi ngày tập thể hình. Này trứng mùi vị nói không phải giống nhau hảo nói nói. Diệp Đình Phương nước miếng đều mau rơi xuống, đến cuối cùng cầm chén hướng bàn gỗ thượng một phóng, giang hai tay, uy hiếp nói, ăn không ăn, không ăn tỷ tỷ liền ra tuyệt chiêu, đêm khỏe miệng hơi hơi cong lên, tuyệt chiêu, cái dạng gì tuyệt chiêu, có thể làm chính mình túi đầu. Một niệm chưa tất, Diệp Đình Phương Tây đã dán tới rồi nhà tiếp theo hỏa trên eo mềm thịt chỗ đó, nói, ăn không ăn, lại không ăn, xem ta gãi ngứa ngứa thần kỹ, chờ đụng vào đi lên, lại là kinh ngạc một chút, rõ ràng là cái tiểu hải tử, như thế nào trên eo thịt một chút không mềm ngạnh bang bang, vuốt liền cụm tay. Phần 6. Tưởng chính mình ảo rất đâu, Diệp Đình Phương lại xoa nhẹ một chút, buồn bực phát hiện, thật đúng là, ngạnh bang bang cơ bắp. Ta ăn, đêm lại bỗng nhiên mở miệng. Kia trắng non tay nhỏ dán lại đây khi, một cổ nói không nên lời tê dại cảm tức thì trải rộng toàn thân, đêm trực giác không đúng, rồi lại nói không hảo nơi đó không đúng, cũng hiểu được, lại làm này nữ hải tử hồ nháo đi xuống, tất nhiên sẽ phát sinh chính mình vô pháp tiếp thu sự. Cổ đại tiểu oa nhi cũng không hảo làm, cũng may rốt cuộc nghe lời. Diệp Đình Phương vui mừng lộ ra giống như hiền tử lão mẫu thân giống nhau mỉm cười, mới vừa thu hồi tay bưng lên chén, liền nghe thấy đêm lại bỏ thêm một câu. Một ngụm. Như vậy mắt trông mong, hận không thể cầm chén đều nuốt đến trong bụng ánh mắt, chính mình như thế nào ăn đi xuống. Như cũng là không có chút nào phập phồng lạnh như băng ngữ khí, thậm chí lắng nghe nói, còn có chút thẹn quá thành giận mùi vị nói. Diệp Đình Phương lại nghe ra bất đồng ý tứ. Hợp lại tiểu gia hỏa không phải khó làm, mà là muốn cho chính mình ăn a. Nhất thời cảm động không thôi. Tuy rằng tin tưởng vững chắc trả giá sẽ coi hồi báo, nhưng lúc này báo cũng tới quá nhanh đi. Hơn nữa tiểu gia hỏa mặc dù xuống một khuôn mặt, cũng là siêu cấp vô địch đáng yêu đâu. Tỷ tỷ lớn, ngươi còn nhỏ, muốn ăn nhiều chút có dinh dưỡng đồ vật. Đêm này đó trứng gà ăn, chúng ta dạ bảo bối thực mau là có thể xuống đất đi đường. Đến lúc đó đêm cũng làm cảnh trứng cấp tỷ tỷ ăn có được hay không? Nhưng nhậm nàng ma phá một mép đêm cũng không chịu há mồm. Vậy ngươi ăn 10 khẩu, dư lại về ta. 8 khẩu, 5 khẩu. Diệp Đình Phương hung tận một phách bên người cỏ tranh, tuy rằng chụp cái bàn càng có khí thế một ít, nhưng để ra thời gian lâu như vậy thủy, tay quá đau. Đêm rốt cuộc nước mắt nhìn nàng một cái, một bộ ngươi chờ phàm nhân cũng thật khó làm xem thường bộ dáng, cuối cùng là cảm thấy như vậy rằng có quá nhàng chán, điểm hạ tôn quý đầu. Diệp Đình Phương bưng lên chén, mỗi một ngụm đều là lớn nhất, tốt xấu làm tiểu gia hỏa ăn hơn phân nửa dư lại hơn một nửa, đưa đến chính mình trong bụng. Quả nhiên hoang dại chính là vị mỹ, rõ ràng canh trứng phía trước cũng không ăn ít, nhưng lúc này ăn đến trong bụng, quả thực ăn ngon đến diệp đỉnh phương hơi kém đem đầu lưỡi nuốt vào đi. Bung chén, trước căn cứ tiểu gia hỏa dừng lại tầm mắt dài ngắn, tuyển cái khờ khảo tiểu chư tạo hình liễu mầm bánh xé nát đút cho hắn, lại làm đêm uống lên liễu mầm ngao đến thủy, Diệp Đình Phương cầm lấy một cái thỏ con hình dạng liễu mầm bánh, trương đại miệng ngao cắn một ngụm, ước chừng ăn năm cái mới mở ra tứ chi không hề hình tượng cùng đêm song song nằm ở bên nhau nô no, cảm ơn trời đất rốt cuộc ăn đốn cơm no đêm vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy bất luận nhiều gian nan hoàn cảnh trong xương cốt đều giống như chân một chậu hỏa nữ hải tử làm người bên cạnh cũng đi theo không tự giác liền tâm tình trong sáng biểu tình tuy rằng lạnh băng khoe miệng không tự giác hướng lên trên quăng lên một cái độ cung bên người nữ hải tử bỗng nhiên động một chút đêm chạy nhanh lại đóng chặt mắt lại là diệp đình phương lại từ trên giường bỏ lên Trước đứng dậy đem đồ ăn mang sang đi, lại ở tạp vật đôi nhảy ra cái lạn một góc chậu sành, đi bên ngoài thiêu thủy, đoan lại đây. Đêm, tẩy rửa chân ngủ tiếp. Đêm đôi mắt đột nhiên mở, phía trước gan tính tiêu tán hầu như không còn, rũ ở hai sườn tay gân xanh đều có chút cụ khởi, người toàn bộ đều ở vào căng chặt trạng thái. Không. Phía trước cũng đã phát hiện, đêm thực thẹn thùng, cũng không thích người khác đụng chạm, như vậy hài tử lòng tự trọng siêu cường, Diệp Đình Phương cũng rất tưởng theo hắn ý tứ chỉ đem lại là căn bản không động đậy. Vậy ngươi phao một chút chân được không? Tỷ tỷ cũng chỉ là giúp ngươi thoát vỡ. Tuy rằng dạ thoại không nhiều lắm, nhưng rõ ràng là cái thẹn thùng hài tử, tuổi này hài tử đã có lòng tự trọng, muốn bọn họ không dậy nổi nghịch phản tâm lý, lại muốn đạt tới mục đích của chính mình, tự nhiên muốn thuận mau loát. Quả nhiên, nghe Diệp Đình Phương nói như vậy, đêm lạnh lùng nhìn Diệp Đình Phương liếc mắt một cái, một hồi lâu, chậm rãi gật gật đầu. Cái này xuân nha đầu, nếu muốn chết, vậy thành toàn nàng chính là Diệp Đình Phương tự nhiên không phát hiện đêm giữ tận thậm chí có chút ác độc ánh mắt, lòng tràn đầy vui mừng đem người ôm lại đây, sợ hai tử trên chân cũng có thương tích, tẩy vỡ động tác liền phá lệ mềm nhẹ chút. Đêm trong mắt tích tụ khởi nồng đậm châm trọng, dụ mắt gian, ánh vào mi mắt chính là Diệp Đình Phương xóa tung tóc đen, ngọn lửa làm nổi bật hạ, có loại khác linh hình, cặp kia ánh bạch mảnh khành tay, như cánh ve phất quá mắt cá chân, càng là có loại nói không nên lời nói tiếp, thoải mái, đủ loại cảm giác hỗn hợp ở bên nhau. Dung hối thành một loại cực hạn thực cốt ôn nhu, căn bản chính là huyền dạ từ sinh ra tới nay chưa bao giờ thể hội quá. Bất giác liền có chút xuất thần. Thẳng đến một tiếng hút không khí tiếng vang lên. Đêm cuối đầu, đối diện thượng chính mình cặp kia nhân đồng dạng che kín vết sẹo mà xấu xí bất kham trần, thậm chí chân trái ngón tay cái cùng ngón út còn thiếu. Đó là chính mình 6 tuổi, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, trời giá rét gian, ở trên nền tuyết ước chừng chôn 2 ngày 2 đêm, lấy đông lạnh rất hai nền móng ngón chân đại giới hoàn thành thư giết nhiệm vụ. Cũng là lần đó sau, đêm bởi vì biểu hiện xuất sắc, được đến cái thứ nhất có thể về nhà nghỉ tạm 10 ngày kỳ nghỉ. Lúc ấy tuổi rốt cuộc con nhỏ, mặc dù tâm trí lại trưởng thành sớm, nhưng thừa nhận rồi như vậy nhiều thống khổ, đối thân nhân vẫn là ngăn không được có điều mong đợi. Lại có một tay rẻ dỗ chính mình người, bởi vì chính mình thành công giết người, lần đầu tiên mở miệng ngợi khen chính mình, còn đem kia đông lạnh rớt hai chân ngón chân trả lại đến chính mình trong tay, nói đó là chính mình hơn trương lúc ấy chính mình thật là xuẩn A, thế nhưng thật đúng là liền lấy hộp trang, bảo bối dường như mang về nhà, muốn em cái gọi là nhân sinh đệ nhất cái hân trương hiến cho phụ vương cùng mẫu phi, nhưng kết quả lại là cái kia chính mình muốn tiêu một tiếng mâu thân nữ nhân nhìn sau, tiêm thanh tiêu to, mang chính mình là quái vật, phụ thân nghe tiếng tới rồi, trực tiếp đem ngón chân ném cho trong vương phủ hì cẩu không nói, còn cầm lấy tiên cho chính mình một đốn máu tươi đầm địa khắc sâu giáo, huấn, kia lúc sau, phàm là thấy này thiếu ngón chân tản chân người cũng chỉ có một cái kết cục, đó chính là chết. chương 7 đã có thể tưởng tượng đến diệp đình phương chấn kinh dưới sợ hãi mà lại ghét bỏ bộ dáng, đêm trong mắt hiện lên một tia ngỉa mai lạnh lẽo, tay phải đi theo lại lần nữa ngưng tụ lại một cổ sát khí, còn không chờ hắn có điều động tác, một dọt nhiệt nhiệt đồ vật lại làn lện xuống tới, vừa lúc năng ở rất ngón chân tàn căn chỗ, đêm một chút cương ở nơi đó, lúc trước trơ mắt nhìn thuộc về chính mình hai cái ngón chân bị cái kia tên là thân sinh phụ thân nam nhân ném cho cẩu. Lại bị cẩu nuốt ăn nhập bụng sau, đêm trực tiếp làm trò phụ thân mặt, đem kia chỉ cẩu chém thành 36 nửa. Đây trời huyết tinh, sợ tới mức nam nhân kia kêu, kêu sợ hãi liên tục, vô cùng chật vật chạy ra đêm sân, từ đó về sau, càng không được đêm tới gần hắn hoặc là thê tử sân nửa bước. Cũng là từ khi đó khởi, đêm liền lại không chịu đem tầm mắt ở kia xấu xí địa phương tạm dừng một lát. Sau lại vào đồng khi, bởi vì tổn thương do giá rất quá, phá lệ yếu đớt nơi đó sẽ truyền đến độn độn đau đớn cùng tê ngứa cảm mới có thể nhắc nhở đêm, trước đây đủ loại. Kia hai cái ngón chân đã từng làm bản chân một bộ phận, chống đỡ đêm nho nhỏ thân hình, còn làm hơn trường, đã cho đêm tiêu ngạo. Nhưng kia lúc sau, mang cho đêm lại càng có rất nhiều sỉ nhục cùng bất ham. Thậm chí vì hoàn toàn quên đi qua đi, đêm còn đã từng chính mình động thủ, đêm phần còn lại của chân tay đã bị cụt nơi đó ma bình, cũng chỉ có huyết nục đầm địa đau, mới có thể làm đêm hoàn toàn quên chính mình ở trên đời này có nhiều hơn, hơn dư. Mà hiện tại, thế nhưng có một cái ngốc cô nương, như vậy ôn nhu đụng vào chính mình chân không nói còn sẽ đối với tàn khuyết địa phương rất nước mắt đêm trong nháy mắt lâm vào thật lớn hoảng sợ bên trong như vậy xa lạ hoảng loạn cùng vô thố, là mặc dù hắn bị hàng trăm hàng ngàn cao thủ vây quanh huyết nhục bay tán loạn mình đầy thương tích tùy thời khả năng chết không có chỗ trôn khi cũng chưa từng có thể hội quá hoàng hốt gian tụ tập sát khí hướng tới nửa ngồi xổm chính mình trước mặt diệp đỉnh phương đỉnh đầu đâm tới lại ở nửa đường xoay cong, đánh vào rách nát trậu sành một bên chỉnh buồn thủy tức khắc cầm ẩm khuyên đảo nứt thành hai nửa diệp đình Phương sợ hãi hoàn hồn mới vừa rồi hai mắt đấm lệ mê ly căn bản không biết chính mình trong nháy mắt liền cùng tử vong đi ngang qua nhau Hoàng hốt ngẩng đầu gian trên mặt còn có chút nước mắt lại là mặc cho chậu nước thủy bắn chính mình hai chân đều là liền thu thập một chút đều bất chấp liền trực tiếp giang hai tay ôm lấy đêm nho nhỏ thân thể trên mặt trên chân trong miệng hiện tại diệp đình Phương đã có thể xác định đêm khẳng định toàn thân đều là thương thậm chí không có ngón chân địa phương, thực rõ ràng là vết thương cũ. Đêm hiện tại mới bao lớn A, phía trước bị thương thời điểm không chừng nhiều tiểu một chút đâu. Như vậy tiểu nhân hài tử, ai như vậy nhẫn tâm? Thế nhưng có thể làm ra như vậy phát rồi sự. Đêm như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Đình Phương sẽ là cái dạng này phản ứng, hứng đờ gian lại lần nữa bị động nằm ở Diệp Đình Phương ấm áp trong lòng ngực. Có thể cảm giác được ông đêm, cả người đều căng chặt bộ dáng, biết đứa nhỏ này đối đã từng thương sợ là xem đến thực trọng. Diệp Đình Phương đau lòng nhất chịu nhất chịu, ôn thanh chấn ăn hán. Bảo bối không nghĩ rửa chân, ngày mai lại tẩy được không? Tỷ tỷ lấy về tới dược, giúp ngươi sờ sờ mặt. Vốn đang muốn giúp đỡ đồ đồ trên người miệng vết thương đâu, lại cũng minh bạch đêm quật cường lại thẹn thùng bộ dáng, sợ là không chịu, bằng không liền chờ hắn ngủ rồi rồi nói sau. Đứng dậy thu thập có chút hỗn độn mặt đất, lại đến bên ngoài giặt sạch tay chân, súc khẩu, vội một hồi trở về phòng, phát hiện đêm quả nhiên đã ngủ rồi. Diệp Đình Phương đem thải tới điền thất phá đi, nhẹ nhàng đắp ở đêm trên mặt. Không bao lâu sau, đỉnh vẻ mặt màu xanh lục mặt nạ đêm liền mới mẻ ra lò. Toàn bộ trong quá trình, đêm đều giống cái rối gỗ giống nhau, làm nàng tùy ý làm. Toàn bộ quá trình Diệp Thanh đều cực tiểu tâm, đêm quả nhiên vẫn không nhúc nít nằm, đôi mắt gắt gao nhắm. Thật dài lông mi cây quạt nhỏ dường như triển khai, đã không có mở to mắt khi kiến ngạo, làm người ngăn không được tâm sinh thương xót. Tay tiếp tục đi xuống, vừa định muốn đẩy ra đêm vật áo. Xem hắn trên người rốt cuộc thương như thế nào, kia vốn là giúp ở bên cạnh đêm ngón tay thượng, một đạo vô hình kình khí trực tiếp đâm hướng Diệp Đình Phương hoàn nhảy huyệt. Diệp Đình Phương nhẹ buông tay, người đi theo xuống phía dưới vai đảo, không nghiêng không lệch, vừa lúc nằm ngã vào đêm bên cạnh người. Vừa rồi còn ngủ say đêm đôi mắt đi theo mở, mang theo bạo ngược hơi thở tầm mắt ngay sau đó tỏa định ở Diệp Đình Phương khuôn mặt nhỏ thượng. Vô cùng mịn màng trắng non da thịt, tròn xoe, mặc dù nhắm, lại như cũ có ẩn ẩn ý cười kiểu tiểu mắt hạnh. Như vậy cùng nhuyễn nhuyễn nụn nụn đậu hủ giống nhau nhu nhược sinh vật, căn bản chính là đêm sinh mệnh chưa bao giờ xuất hiện quá. Đêm tự tin, mặc dù chính mình lúc này chúng kích động, thân thể thu nhỏ lại thành 5-6 tuổi 2 đồng bộ dáng, liền hành động đều nghiêm trọng chịu hạn, nhưng không cần bất luận cái gì vũ khí, tùy tiện thọc ra một đầu ngón tay, cũng làm theo có thể đem nảy viên gầy yếu đầu người cấp tới cái đối xuyên. Mà theo hắn ý niệm, đầu ngón tay thượng quả nhiên lại lần nữa dâng lên một cổ sát khí, ngưng tụ thành thuốc lúc sau. Thoáng chốc đem Diệp Đỉnh Phương đầu bao phủ ở giữa, mép giường hỏa sớm đã châm tận tắt. Đầu mùa xuân ban đêm vốn là thiên lãnh, như vậy một cổ sát khí đâu đầu chụp xuống. Trong lúc hôn mê Diệp Đỉnh Phương thân mình run run một chút, xoay người liền ôm lấy đêm, trong miệng đâu nồng. Ngan, ngủ đi. Đêm cả kinh, ngưng tụ lên sát khí ngay sau đó hướng bên cạnh lệnh về một bên, vừa lúc bắn chúng trồng chất ở song cửa sổ phụ cận xài đối thượng Diệp Đỉnh Phương bận rộn một buổi sáng mới khó khăn đắp lên một đống tuổi gỗ ẩm ẩm sợ. Đến nỗi chúng ngay hồng tầm kia căn cứng rắn cổ hoài mục, càng là vỡ thành bột phấn. Ý thức được chính mình làm cái gì, đêm rõ ràng sửng sốt một chút, lại là không dám lại xem diệp đỉnh phương mặt, có chút trột dạ tầm mắt định ở đen tối nóc nhà chỗ, giống như muốn đem phòng ốc cấp nhìn chầm chầm ra cái lỗ thủng dường như. Như vậy nằm không biết bao lâu, đêm cũng dần dần nhắm mắt lại, vô biên trong đêm đen, một lớn một nhỏ tê ở cỏ tranh đôi chung hai cái bóng dáng, nhìn lại là khác cấm áp nửa đêm thời gian. Cái kia lẳng lặng nằm ở thảo đôi chung nho nhỏ bóng dáng đông nhiên chậm rãi chịu trường, vô biên đau nhức chung, đêm đôi mắt đống chốc mở, ý thức thu hồi trước tiên, đêm tay một chút nâng lên, vô cùng tinh chuẩn bóp chặt bên người người hết hầu. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có bất luận cái gì vật còn sống có thể như thế tới gần hắn bên người. Lại ở chạm đến kia mềm ấm ra thì khi, lại nghĩ tới cái gì, đống chốc rụt trở về, người cũng điện giật dường như từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Rút ra môn xuyên. Thân hình không ngừng duỗi thân đêm một đầu chui vào mênh mang trong bóng tối. Hắn thân hình cực nhanh, như do giống nhau đâm vào từ từ vô biên đêm tối bên trong, nơi đi qua cỏ cây sôi nổi đổ, không rõ nội tình người nhìn, quả thực như cuồng phong quá cảnh giống nhau. Nhiệm vụ lần này đối tượng quá mức khó giải quyết, mặc dù cuối cùng thuận lợi lấy đối phương đầu người, đêm cũng thân trùng kịch độc. Loại này độc tiên là không nói băng, lấy được chính là hạ trùng không nói băng ý tứ, nhất ác độc địa phương ở chỗ, chúng độc sau người cũng không sẽ lập tức bỏ mạng. Mà là cả người đều bị độc tố đông lại dường như, vừa động không thể động, mà theo độc tố một chút đẩy mạnh, ban ngày như đọa động băng, buổi tối tắc cùng đặt ở hỏa thượng nướng giống nhau, cảm nhận được trên người gân cốt bị người tức tức xoa nắn gấp kỳ đau, người cũng đi theo dần dần thu nhỏ lại, thẳng đến 99 ngày sau, người thu nhỏ lại đến mới ra cơ thể mẹ khi trẻ con dáng người, lại bị độc tố thực không nội bộ, sau đó mới có thể bị thảm chết đi. Phần 7. Chỉ đối thủ rõ ràng xem nhẹ đêm thực lực cũng hoàn toàn không biết. Đêm từ nhỏ bị mẫu thân trở thành dược nhân tẩm nhập các loại độc vật chung rèn luyện thân thể. Cũng bởi vậy, đêm ở chúng độc trước tiên, liền bức ra hơn phân nửa độc tố, dư lại độc tố bởi vì đêm bản thân thể chất cho phép, tuy rằng cấp đêm tạo thành cực đại thống khổ cùng bối rối, lại tốt xấu với tánh mạng vô ưu. Chỉ không nói băng nguy lực cũng thật là bá đạo, vẫn là đêm đêm từ 15-16 tuổi người thiếu niên biến thành hiện tại 5-6 tuổi 2 đồng bộ dáng. Cũng may đêm lúc này một thân công phu đã đạt đến trình độ siêu phàm. Rốt cuộc ở thứ 6 mặt trời đã cao, sắp đói chết đêm trước, tụ tập trong cơ thể kinh khí nhất cử áp chế độc tố, đem thân thể từ không nói băng tàn sát bừa bãi hạ tạm thời giải phóng ra tới một lát, sau đó trực tiếp ăn sống rồi xuất hiện ở trong tầm mắt một con thỏ. Lúc sau, thân thể giải phóng thời gian càng ngày càng trường, tới rồi lúc này, đêm mỗi ngày đã có thể có được một nén nhang dài ngắn chi phối chính mình thân thể thời gian. Căn cứ thân thể tình huống, hẳn là lại thừa nhận mấy ngày luyện ngục thống khổ sau, là có thể hoàn toàn bài không độc tố khôi phục bình thường có lẽ là nhận thấy được nguy hiểm núi dương chung, gia thú sôi nổi chạy trốn một con ngốc hiệu bảo phản ứng chậm nhất chờ ý thức được nguy hiểm tới gần đã bị đêm tún chặt chân sau sau này lôi kéo hiệu bảo bốn chân đồng thời bẻ gãy không đợi nó phát ra dê gì nhất mềm mại cổ nơi đó đã bị hai bài tinh tế mà hàm răng cấp cắn trung lại đứng ở kia gian cũ nát nhà tranh trước cửa khi đêm rõ ràng dừng một chút quen thuộc phách gân đoạn cốt đau nhức đồng thời truyền đến đêm minh bạch Thân thể hắn thực mau lại sẽ thu nhỏ lại thành tiểu hài tử trạng thái. Lập tức không hề do dự, cực nhanh lắc mình vào phòng, chịu đựng cả người xương cốt đều phải tức tức vỡ vụn nướng nướng chi đau, đem phía trước bị chính mình đánh nghiêng tuổi đôi khôi phục nguyên trạng. Khó khăn dịch hồi cỏ tranh xếp thành giường đệm trước, đêm thân hình tựa một cây đầu gỗ thẳng tắp ngã quỵ. Song song nằm ở nơi đó, đêm thân cao vừa lúc so Diệp Đình Phương cao hơn một cái đầu còn nhiều. Nô, Lãnh Diệp Đình Phương mảnh khảnh thân mình suốc thành một đoàn, trong lúc ngủ mơ phát ra một tiếng thấp khóc. Lại bỗng nhiên huy động đôi tay, đêm, đường máu, tỉ tỉ tay, đau quá. Trên người cũng đau quá. Thân là luyện võ người, đêm thị lực không phải giống nhau hảo, mặc dù là như vậy đen nhánh như mực trong bóng đêm, như cũng nhìn thấy thiếu nữ bàn tay thượng xanh tím sưng đỏ một mảnh ở ngoài, còn có vài cái vết bỏng rộp lên. Đêm bỗng nhiên giơ tay rảo phá ngón trỏ. Đã là dược nhân, lại là sát thủ, hắn huyết hoặc là dơ bẩn, lại cũng là thiên hạ đệ nhất chữa thương thánh phẩm. Huyết bôi đi lên trước tiên, Diệp Đình Phương trên mặt thống khổ biểu tình quả nhiên rút đi, lại là càng thêm chấp nhất lung tung múa may, một bộ không ôm đến đêm thể không bỏ qua bộ dáng. Vốn dĩ muốn cùng thiếu nữ ngăn cách nhất định khoảng cách, đêm lúc này lại không biết vì sao, lồng ngực gian dâng lên một loại chưa bao giờ từng có toan chứng thành một mảnh cảm xúc. Cuối cùng là chống thân thể, hướng Diệp Đình Phương bên người dịch hạ. Nhận thấy được nguồn nhiệt liền ở bên cạnh, Diệp Đình Phương vô ý thức xoay người, quen cửa quen lẻo muốn đem đêm ôm vào trong ngực. Chỉ lúc này đêm như cũng là người thiếu niên thể trạng Diệp Đình Phương không ôm đến người, ngược lại trực tiếp đem chính mình đưa đến thiếu niên hỏa giống nhau nóng bỏng ôm ấp chung. Tay cũng thuận thế ôm lấy thiếu niên thon chắc vòng eo. Đêm bình tĩnh nhìn mắt tiểu miêu dường như hoa ở chính mình trong lòng ngược Diệp Đình Phương, thân thể kịch liệt thu nhỏ lại trong thống khổ, thư ra một hơi chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 8. Một giấc này ngủ đến thật sự sảng khoái. Đã lâu ngủ say, làm Diệp Đình Phương nhất thời có chút không biết hôm nay hôm nào. Thẳng đến nhìn thấy như cũ bị chính mình ôm đêm, thân chí mới dần dần thu hồi. Đúng rồi, chính mình xuyên qua, trước mắt đang cùng một cái bị vứt bỏ các loại cổ quái biệt lưu tiểu đáng thương sống nương tựa lẫn nhau. Dưỡng ra sống tạm người là không tư cách ngủ nướng. Diệp Đình Vương lẩm bẩm tự nói cho chính mình khuyến khích, còn đi theo kêu nổi lên ký hiệu, 1, 2, 3, khởi. Tay vừa ấn đến giường giúp khi, đông nhiên ý thức được cái gì, vội lại nâng lên. Ngày hôm qua để Thủy Khi, tay xưng lên, còn mài ra phao, nếu là lại bị thương, đã có thể vô pháp làm việc. Ngay sau đó lại là di một tiếng, không thể tin được mở ra bàn tay. Thật là thấy quỷ, chính mình trên tay vết bỏng rộp lên đâu. Còn có kia xanh tím xương đỏ dấu vết, cũng đi theo biến mất thất thất bát bát, chỉ còn lại có ma phá ra thịt sau còn lại một chút nhạt nheo vết máu. Chẳng lẽ chính mình thân thể này có cái gì đặc thù chỗ? Vẫn là nói, kỳ thật chính mình oan uổng ông trời, làm chính mình xuyên đến gì thế, tuy rằng phải cho người làm tỷ nữ, nhưng cũng là có chỗ lợi. Đây là, xuyên phúc lợi. Có phải hay không thực mau, con sẽ tặng kèm cái bá đạo vương gia nam chủ vị hôn phu. Nàng bên này nhi lầm bầm lầu bầu, không nghĩ tới, bên cạnh nằm đêm, lỗ thai lại là giật giật. Cái gì thế, ơ, xuyên phúc lợi. Bá đạo vương gia nam chủ vị hôn phu lại là thứ gì? Còn không có nghĩ thông suốt cái nguyên cớ, bên người lại chuyển đến một tiếng cười nhẹ. Có lẽ là vừa mới tỉnh lại, Diệp Đình Phương tiếng cười kiểu tiếu trung mang theo lời biếng, đêm lại lần nữa cảm nhận được ngày hôm qua cái loại này tê dại cảm giác. Mềm ấm mềm ngón tay đi theo thăm lại đây, một chút một chút bóc đêm trên mặt không có một chút hơi nước làm bỏ bỏ điền thất. Tối hôm qua sau khi trở về, bởi vì lo lắng diệp đỉnh phương sẽ nhìn ra sơ hở, đêm lại đem phía trước lấy rất điền thất tất cả đều lung tung dán đi lên. kia nhiệt nhiệt lòng bàn tay một chút một chút chạm được gương mặt khi, đêm chỉ cảm thấy cùng trầm ở suối nước nóng chung giống nhau, cả người đều có chút vượng vượng hồ hồ, lại là hận không thể cái tay kêu lại nhiều dừng lại một lát. a nha, đêm mặt cũng hảo rất nhiều đâu. Diệp Đình Phương Thanh Em rất là kinh hỉ, Đêm tâm thần lại đã một chút, chưa bao giờ thể hội quá vui sướng tựa gợn sóng dưới đáy lòng tầng tầng nhộn nhạo mở ra. Làm dược nhân, mặc kệ là máu tươi vẫn là nước miếng, đều có thể làm thuốc. Chỉ đêm ngày thường liền sinh tử đều không bỏ trong lòng, bị thương như vậy việc nhỏ, tự nhiên cũng sẽ không để ý mặc kệ nhiều trọng thương, chỉ cần sẽ không muốn mệnh, đêm phần lớn lười đến quảng, đừng nói xử lý miệng vết thương, thường xuyên liền huyết ý, ý đều sẽ không đổi. Tối hôm qua thượng cấp Diệp Đình Phương bôi qua tay tâm sau, lại ma xui quỷ khiến hướng chính mình trên mặt cũng lau chút. Hoặc là miệng vết thương thiếu, có thể làm này ngốc cô nương nhiều cười chút. Quả nhiên ngu xuẩn người chính là hào hống, trước mắt Diệp Đình Phương phản ứng quả nhiên như chính mình sở liệu, đêm liền có một chút nho nhỏ đắc ý. Đêm đêm trên mặt xoa lạn điền thất tất cả đều lấy rớt, Diệp Đình Phương lúc này mới phát hiện, trên mép giường phiên đảo trang có điền thất chén nhỏ, tức khắc có chút ảo não. Đúng vậy. Ngày hôm qua còn nói muốn nhìn đêm trên người có hay không mặt khác thương đâu, như thế nào liền ngủ rồi đâu. Này đó Thảo Dược đều làm, cũng không biết còn có hay không dùng. Xem đêm ngủ ngon lành, Diệp Đình Phương vội phóng nhẹ chút động tác. Đem đủ vật gom chỉnh tề, Tổng cảm thấy ngày hôm qua đôi đến xài đôi nơi nào có chút không giống nhau, giống như chính mình, đôi đến không có như vậy chỉnh tề đi. Lại lắc đầu, chính mình nhất định là ngủ hôn đầu, Tổng sẽ không còn có ốc đồng cô nương nửa đêm lại đây giúp chính mình thu thập đi. Đứng dậy đi vào trong viện, duỗi người, chỉ rồi đến một nửa, rồi lại dừng lại, ông trời, chính mình phát hiện cái gì. Cách đó không xa dựa vào vách núi nơi đó, giống như có một con động vật, chính ghé vào nơi đó, cỏ dại theo gió phập phùng gian, mơ hồ có thể thấy được màu vàng da lông. Diệp Đình Phương xoa nhẹ hạ đôi mắt, lại xoa nhẹ hạ đôi mắt, một đường chạy chậm tiến lên, chờ chạy đến trước mặt khi, cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc, trong đuổi có thế nhưng thật nằm một con to mọng hiệu bảo, Phát hiện chính mình chạy đến phụ cận. Hiệu Bảo còn nằm ở nơi đó vẫn không núc đích, lại nhìn chăm chú nhìn lại, lại là bốn chân toàn quăng ngã chặt đứt. Như vậy to mọng Hiệu Bảo, nhìn sợ không có sáu bảy chục cân. Lại có chính là, này nhưng tất cả đều là thịt, thật sự thì ta. Hiệu Bảo từ trước đến nay có thịt nạc chi vương khen ngợi, mặc kệ là thịt kho tàu vẫn là hầm, đều mỹ vị đến cực điểm, nướng ăn nói càng là khó được mỹ vị. Nhanh chóng bày ra ra đủ loại ăn pháp, Diệp Đình Phương trong miệng một chốc phân bố ra đại lượng nước bọt tới, cao hứng hận không thể tại chỗ xoay quanh. Rõ ràng phía trước còn cảm thấy thân thể mỏi mệt vô cùng, lúc này đã là một thân kính, không lưng bám trụ hiệu bảo liền trở về đuổi. Hai nghe đến bên ngoài lẹp xẹp lẹp xẹp tiếng bước chân, mặc dù không thấy được người, đêm cũng có thể nghĩ đến Diệp Đình Phương cười một đóa hoa nhi dường như kiểu tiếu bộ dáng, khỏe miệng đi theo hơi hơi thượng trọn. Cuốn lên ống tay áo, nhanh nhẹn đem nồi cấp soát, Diệp Đình Phương lúc này nhiệt tình mởi phần. Thịt lúc này là ăn không thành, ngày hôm qua trứng bánh bột ngô lại có thể bung ra bụng ăn. Còn có dư lại mười mấy cái trứng gà, nhiều như vậy hiệu bảo thì đâu, trứng gà cũng không cần để lại, chứ một chén lớn canh trứng ở ngoài, dư lại tắc lấy tới cùng liễu mầm cùng nhau xào. Diệp Đình Phương nấu cơm thượng rất có thiên phú, cô nhi viện thời điểm, chỉ cần Diệp Thanh ở, liền luôn là nàng trưởng uống, bọn nhỏ hồi hồi ăn hận không thể đem ngón tay đầu cấp nuốt đến trong bụng, chính là cô nhi viện đầu bếp cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, vì cái gì đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, lá con chính là làm so với chính mình ăn ngon đâu. Đem canh trứng cùng các loại bộ dáng bánh bột ngô lấy ra tới lượng, Diệp Đình Phương đem nơi đó heo mỡ lá cắt một nửa bỏ vào đi, mặt trên hơi hơi nổi lên yên khí khí, để vào hành thái, chờ hành thái biến thành kim hoàng sắc ngã vào liễu mầm cùng trứng gà dịch phiên xào, liễu mầm thanh hương cùng gà rừng trứng dịu hòa trong nháy mắt nổ mạnh mở ra, quả thực hương phạm quy. Nếu không phải này tiểu phá viện khoảng cách trương bà tử phong ở qua xa, trương gia người không bị hấp dẫn lại đây mới là lạ. Tiểu dạ dạ, lên ăn cơm Diệp Đình Phương tiểu khúc đem đồ ăn bưng đi vào, như cũ đem bao vây nhét vào đêm phía sau, làm hắn rửa vào thoải mái chút, lại đem đói tốt nước gấm đoan tiến vào, đem khăn súng nước sau, cấp đêm lau mặt cùng tay, e sợ cho đêm đêm cấp làm đau. Diệp Đình Phương động tác không phải giống nhau mềm nhẹ, hảo, mặt lau xong rồi, nâng nâng móng nuốt nhỏ, cái gì móng nuốt nhỏ, thật đúng là càng ngày càng làm cản. Đêm không vui chừng mắt nhìn Diệp Đình Phương liếc mắt một cái, không nghĩ dừng ở Diệp Đình Phương trong mắt, lại chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật là lại ngạo kiều lại đang yêu, xem đêm bất động cũng không giận, méo đêm ngón tay quê quơ, trong lòng thương xót càng sâu, không chừng phía trước làm nhiều ít việc nặng đâu, đêm đầu ngón tay thượng tất cả đều là thật dày cái kén, đêm bất đắc dĩ đến cực điểm, đành phải lại nhắm mắt lại, nhầm nàng ở trên mặt cùng trên tay xoa nắn bứt ve, bảo bối hảo ngon a, tới, khen thưởng một chút nhiều như vậy thâm thâm thiện thiện miệng vết thương, chính là những cái đó bị vứt bỏ ở cô nhi viện trước cửa hải tử, cũng cũng không từng gặp qua bị thương thành như vậy. Đêm biểu tình lại là như thế bình tĩnh, không có khả năng là không biết đâu, rõ ràng chính là thói quen bộ dáng. Xem hắn như vậy, Diệp Đình Phương tâm liền sẽ mềm dối tinh dối mù, hận không thể đem sở hữu thư tốt đều bồi thường cho hắn mới hảo. Nói khen thưởng một chút khi, cô ý kéo dài quá âm điệu, sấn đêm không chú ý, ở hắn trên chán, cực nhanh tim một tiếng. Trong cô nhi viện, lẫn nhau ôm cũng là dương mụ mụ yêu cầu đại gia mỗi ngày đều làm sự. Khi còn nhỏ Diệp Đình Phương không hiểu, chỉ là cảm thấy hảo chơi, cũng liền làm theo. Chờ sau khi lớn lên, nghe Dương Mụ Mụ nói, mới biết được nàng dụng ý. Cô nhi viện lớn lên hài tử, tương đương một bộ phận đều có làn da cơ khắc chứng. Mà làn da cơ khắc chứng dẫn tới trực tiếp hậu quả chính là khuyết thiếu cảm giác an toàn, tự ti, nghiêm trọng, thậm chí có người hoạn thượng bệnh trầm cảm. Giống đêm như vậy mặc dù chịu đựng tuyệt đại thống khổ, lại có thể không nói một lời, này không gọi kiên cường, căn bản chính là tâm lý xảy ra vấn đề mới đúng. Tuy rằng không biết đêm phía trước tao ngộ cái gì, Mới biến thành như vậy liền đau đớn đều tựa hồ không biết bộ dáng, Diệp Đình Phương lại muốn đem hết toàn lực, làm đêm nhiều cảm nhận được một chút ái, nói vậy, hài tử tương lai sinh hoạt hẳn là sẽ hảo quá một ít đi. Bị trộm hôn một cái, đêm cả người quả nhiên lại cứng đờ thành đầu gô giống nhau. Chỉ lần này, không được tự nhiên thời gian rõ ràng đoạn chút, thậm chí kia ấm áp môi rời đi sau, đêm thế nhưng cảm thấy có chút vắng vẻ. Hảo, có thể thúc đẩy. Bị nháy mắt thạch hóa đêm đậu đến buồn cười một hồi lâu. Khó khăn áp xuống trên mặt ý cười, Diệp Đình Phương bưng lên canh trứng, trước đút cho đêm ăn, ngươi miệng đau đâu, muốn ăn nhiều canh trứng. Chờ đêm hé miệng, lại kinh hỉ phát hiện, đêm khoang miệng cũng tốt hơn nhiều, một chút vui vẻ không thôi. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, bảo bối ngươi nhanh lên hảo đứng lên đi. Không nghĩ tới đêm tự lành năng lực như vậy thương. Phía trước còn lo lắng, nếu là cái gì nghi nan tạp trứng hoặc là kỳ độc, nên làm cái gì bây giờ. Ngươi miệng hảo nói, tỉ tỉ cho ngươi làm cái lẩu, cay rất Hương cây tôm. Nô, no, ngươi không biết nhiều mỹ vị. Nàng bên này mặt mày hớn hở, liệt kê một loạt mỹ thực, đêm biểu tình lại càng thêm mờ mịt, cái lẩu là thứ gì. Còn có con thỏ, con tôm hắn cũng biết, nhưng tay rất thỏ, hương cây tôm gì đó, lại là không ăn qua. Xem Diệp Đình Phương nói nước miếng đều phải xuống dưới, liền có chút thất thần. Thật đúng là tiểu hài tử tâm tính, bất quá là quá quá miệng nghiện, là có thể thèm thành như vậy, thật làm nàng ăn đến trong miệng, có rất lớn khả năng. Lại sẽ trộm hôn chính mình một chút. Phần 8 ân chính mình mới không phải muốn nàng thân đâu, chủ yếu là nha đầu này quá xuẩn. Bất quá, tiểu nha đầu môi thật sự thực mềm a Làm sao vậy? Xem đêm ngơ ngẩn nhìn chầm chầm miệng mình phát ngốc, Diệp Đình Phương liền có chút không thể hiểu được, theo bản năng dùng mu bàn tay ở trên môi cọ một chút, là tỉ tỉ ngoài miệng có thứ đổ dơ gì sao. Dùng sức lớn chút, kia môi sắc liền giống như nhiễm một tầng phân mặt, càng thêm đỏ bừng. Đêm rũ xuống đôi mắt không chịu lại xem nàng. Hai người cơm nước xong, Diệp Đình Phương thu thập chén đũa, lại thu thập hảo hiệp bảo, chính mừng thầm với Trương bà tử một nhà ngày hôm qua bị giáo hấn, hôm nay lúc này, còn không, có lại đây ồn nào, Trương tỏa lão bà Tôn thị thanh âm liền ở tường viện ngoại vang lên. Nay đều giờ nào? Chủ tử trước mặt, ngươi cũng là như vậy hầu hạ. Sẽ bị đuổi ra tới thật là xứng đáng. Diệp Đình Phương đốn hạ, tỉnh tay, lại vào phòng lặng lẽ nhìn mắt đêm, dùng cổ dại đem hắn cấp cái hảo lúc này mới thong thả ung dung ra viện môn ra sân, tầm mắt còn có một đoàn ô thanh tôn thị đang đứng ở nơi đó nhìn đến mặc dù không thi phân trang cùng chính mình giống nhau ăn mặc áo vải thô váy lại như cũ kho nén thanh lệ diệp đình phương tôn thị càng thêm khó chịu hung tợn chừng mắt nhìn diệp đình phương liếc mắt một cái banh mặt hùng hùng hổ hổ nói cọ sát cái gì thật là cái nhớ ăn không nhớ đánh đổ vật diệp đình phương một loan eo, liền từ trên mặt đất nhặt nổi lên tảng đá trong núi những thứ khác không nhiều lắm Hình dạng khác nhau cục đá lại là không ít. Tôn Thị chỉ cảm thấy hốc mắt tiếp theo trận đau, e sợ cho Diệp Đình Phương nổi điên, cuối cùng là không dám lại mắng. Đi theo Tôn Thị một khối tới rồi nông trang tiền viện, Diệp Đình Phương mới phát hiện, trừ bỏ trương bà tử cùng trương tỏa đôi mẹ con này ngoại, còn nhiều cái năm 60 tuổi sinh đối lao thử mắt, một ngụm răng vàng khẻ lao nhân. Nghĩ đến chính là trương tỏa cha trương mục trụ y. Đi đến phụ cận, lại là nhữ hạ mày, rõ ràng là cái không chú ý ở nông thôn lão nhân. Như thế nào trên người lại có nữ nhân son phấn mùi vị? Chương 9 Nghe được tiếng bước chân, trương mục chú ý ngầm đầu, vẫn đục lao mắt hiện lên một mặt tu quang, ở diệp đỉnh phương trên người đốn hạ, lại truyền khai, khái khái trong tay tàu thuốc, kéo dài quá âm điệu nói. Trong núi người nhật tử khổ, cũng không ai hầu hạ, này hai ngày chế mải quý nhân. Trong miệng nói chế mải, trong giọng nói lại một chút khách khí ý tứ, thậm chí như cũ ổn định vững chắc ngồi ở chỗ kia, liền làm diệp đỉnh phương ngồi xuống ý tứ đều không có. Trương Bá nói đùa. Náo không hiểu đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, Diệp Đình Phương chỉ phải hư hư ứng phó qua đi, giống nhau là chủ tử người, nói cái gì trễ mải không chấm đãi, về sau còn muốn trương bá các ngươi nhiều thông cảm mới lạ. Trương bà yên tâm, ta cũng không phải kêu chờ không hiểu sự, các ngươi toàn gia đối ta hảo, ta đều sẽ nhớ kỹ. Nói như vậy, trong lòng lại là buồn bực, này đều hai ngày, còn không biết nguyên thân chủ tử rốt cuộc là đang làm gì đâu. Thiên là còn không thể hỏi, bằng không thật lòi đã có thể phiên thoái. Trương một chú ý rốt cuộc ngẩng đầu, chắc không được có thể hôn thành chủ tử bên người hạng nhất đại nha hoàn, này nói chuyện còn một bộ một bộ, mềm chung mang ngành đâu. Còn nhớ kỹ nhà mình đối nàng hảo, kia không phải nói, thật là xin lỗi nàng, tương lai sẽ không thiện bãi cam hưu. Lời này nếu là người khác nghe xong, nói không chừng sẽ có chút lo lắng, Trương một chú ý lại là hắc hắc cười lạnh một tiếng. Tiểu nương tử cũng là cái thông minh, lão nhân cũng không cần nhiều lời, chỉ cần ngươi nhớ rõ chính mình nói, biết chính mình thân phận đừng nghĩ ở chúng ta này vùng núi hẻo lánh vô trương. Chủ tử nhớ tới ngươi tới, là phúc phận của ngươi. Chúng ta lão trương gia cũng không nghĩ tới thâm lây. Chủ tử nhớ không nổi ngươi tới, ngươi liền chết ở này núi sâu rừng già. Cũng đừng nghĩ liên lụy chúng ta. Lão nhân luôn tấn tại đây, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Khi nói chuyện, lại có mười mấy cái nông hộ nhân gia lại đây, nhìn thấy trương mục chủ y, sôi nổi lại đây chào hỏi. Rõ ràng là trong sơn trang tá điển. Nhìn thấy đứng ở trong viện diệp đình phương. Những người đó rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Thôn Trang như thế nào đột nhiên toát ra cái lớn lên như vậy đẹp tiểu nữ tử. Trương Mục Chu ít cũng không có giúp đỡ giới thiệu ý tứ, như cũ tứ bình bát ổn ngồi ở chỗ kia. Thái Dương Thành chuyện này, đại gia cũng đều nghe nói đi. Một câu trừ Diệp Thanh Ngoại, mặt khác nông hộ người đều thay đổi sắc mặt. Thái Dương Thành là này phụ cận một tòa đại thành, vốn là liệt quốc khai quốc quá, tổ hoàng đế anh em kết nghĩa kiêm phụ tá đắc lực tể vương Chu Buôn đất phong. Truyền tới hôm nay đã có một trăm nhiều năm, cái gọi là trời cao hoàng đế xa, với thái dương thành bá tánh mà nói, chu gia hậu bối chính là thái dương thành thổ hoàng đế, là yêu cầu bọn họ cùng bái thiên đến nỗi cái gọi là hoàng thượng thiên uy, nhưng thật ra cảm giác không thông. Thái dương thành địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, chu gia lại là võ tướng xuất thân, con cháu các dũng mãnh ở thái dương thành uy vọng càng thêm như mặt trời ban trưa. năm gần đây chính là hoàng thượng chính mệnh ở thái dương thành cũng nhiều có không thể thực hiện được thời điểm. Nhưng ai đều không có nghĩ đến, chính là như vậy một cái thanh thế lừng lây đại gia tộc, thế nhưng trong một đêm bị người diệt môn. Mấy ngày trước, có kẻ cắp đêm khuya lẻn vào Thái Dương thành tề vương phủ để trong một đêm, tàn sát sạch sẽ chu ra mãn môn. Tin tức truyền ra chiều ra khiếp sợ. Đặc biệt là tục truyền, kia giết người tạc tử, thủ đoạn không phải giống nhau hung tàn, mãn môn không một người sống không nói, chu ra những cái đó thiện chiến con cháu, tất cả đều bị đại tá táng khối, phần còn lại của chân tay đã bị cột khắp nơi dưới quả thực cùng nhân gian địa ngục sắp xỉ, bởi vì kia tặc tử tới vô ảnh đi vô tung, chu gia trường hợp lại quá khủng bố, đến nỗi hiện tại trên phố đồn đãi, hoặc là đối phương căn bản không phải người, mà là nhân gian tu la, địa ngục ma quỷ xuất thế, chính là có kia kẻ cấp tin tức, một cái nông hộ người run run rẩy rẩy hỏi, trước mắt còn không có, chỉ chủ tử quan tâm đại gia, nói chúng ta này khoảng cách thái dương thành không xa, làm mọi người đều tận lực cảnh giác chút, nhìn thấy có người xa lạ lui tới, phải nhớ đến trước tiên đăng báo. Chớ nên muốn dẫn hỏa thượng thân, bằng không nói không chừng sẽ bị kia ma quỷ chết ba chết ba ăn cũng không nhất định. Còn có, nghe nói phụ trách thẩm tra xử lý này án khâm sai đại thần đã tới rồi Thái Dương Thành, các người biết tới người là ai sao? Nói không đợi mọi người trả lời, liền trước run lên một chút, thanh âm đều có chút lơ mơ. Phụ trách tra án, là Yến Vương ra một tay dạy dỗ ra vị kia xuất quỷ nhập thần, thần Long thấy đầu không thấy đôi du vương phủ thế tử ra. Trong miệng nói, lại là run lập cập. Thế nhưng liền vị kia thế tử ra tên cũng không dám nói ra ngoài miệng. Du Vương phủ thế tử tên một chữ một cái đem tự. 6 tuổi thư sát phản tặc lưu thành dũng, 11 tuổi bằng bản thân chi lực bưng chín mộ sơn hãn tặc hà ổ, 14 tuổi tiềm hành ngàn dặm, thâm nhập hoang man nơi, lấy man tộc thiền vu cũng con cháu tổng cộng 11 viên thủ cấp. Phàm La Huyền Dạ ra tay, tất nhiên máu chảy thành sông, lại vơ người sống. Hung danh bên ngoài dưới, căn bản chính là có thể làm tiểu nhi ngăn để nhân vật. Nếu nhiên đại gia hành tung mưu ý, có một chút đi sai bước nhầm. Do núi rào dạn trang bị trương mục chú ý già nua thanh âm, mọi người đều sợ tới mức nổi lên một thân nổi da gà, sôi nổi tiểu tâm ứng. Ngài lao yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tiểu tâm chút. Nay trong núi ta nhất thủ, đừng nói nhiều người, chính là nhiều con thỏ, ta đều có thể biết. Có cái gì không đúng, nhất định sẽ trước tiên báo cáo cho ngài. Hảo hảo, các ngươi đã biết liền thành, đi ra ngoài thời điểm, tốt nhất kết bạn mà đi. Ta, ta đâu? xem những người khác rời đi, Diệp Đình Phương tựa hồ ý thức được cái gì, vội truy vấn, lại là ma quỷ, lại là sát nhân cuồng. Nghe làm người nổi lên một thân nổi ra gạ a. Những người khác đều kết bạn mà đi, không đạo lý nàng một cái nhược nữ tử còn muốn tiếp tục đi truyền núi bên kia tới nước đi. Truyền núi chỗ đó ly nông trang gần, sẽ không có chuyện gì. Trương Mục chú ý lại rõ ràng không có cấp Diệp Đình Phương đổi cái sai sự ý tứ, trực tiếp đứng lên hình, hảo, ta còn có việc. Các ngươi cũng đừng ở chỗ này nhi sử chứ, trở về dọn dẹp một chút, nên vội đều đi vội đi. Ra sân, Diệp Đình Phương cười khổ một tiếng, này họ trương một nhà thật đúng là đều là đồ xấu xa. Kia trương một chú ý càng là cái bề ngoài trung hậu nội bộ gian trá lao đông tây. Biết rõ có sát nhân của ma, còn một hai phải làm chính mình lên núi, còn có chính mình trụ địa phương như vậy xa xôi. Tâm sự nặng nề dưới, về phòng thời điểm, trên mặt liền mang ra tới chút nhìn dương đệm thượng như cũ vô tri vô giác ngủ đêm đứng ngồi không yên. Chư mộc chú ý ý tứ, rõ ràng là kia sát nhân quỷ ma có khả năng trốn đến núi sâu rừng già tới ý tứ. Chính mình cùng đêm, chính là điển hình phụ nữ và trẻ em, thật là gặp được nói, trừ bỏ tử tuyệt sẽ không có mặt khác đường sống. Nhưng liền chính mình xuyên thành ai cũng không biết đâu, càng không biết này rốt cuộc là cái gì triều đại, Diệp Đình Phong minh bạch, muốn mang theo đêm chạy nhanh chạy đi hy vọng cơ bản bằng không. Trái lo phải nghĩ dưới, vẫn là chỉ có thể tự cứu. Diệp Đình Phương nghĩ nghĩ, liền đi bên ngoài kéo đem sẻng lại đây, vòng quanh rừng đệm, đào hố, lại hự hự lấy dao phay, tức nhọn nhọn đầu gỗ chôn ở đáy hố, sau đó lại ở mặt trên trải lên dâm dạng, chỉ chưa một cái chính mình làm đánh dấu đường nhỏ. Chỉ ý tưởng này tuy rằng hảo, kia dao phay lại quá cùn rồi, cứ việc Diệp Đình Phương đã trước tiên lấy bố bắt tay cấp cuốn lấy, nộn xinh xinh tay nhỏ vẫn là thực mau hồng toàn bộ một mảnh. Người đang làm cái gì? Sớm tại nàng đào hố khi, đêm cũng đã mở to mắt. Bởi vì nháo không hiểu nàng là muốn làm cái gì, liền vẫn luôn lẳng lặng nhìn. Không nghĩ tới Diệp Đình Phương thế nhưng cùng đâm hư đầu góc giống nhau, đào xong hố còn không tính, còn muốn hướng bên trong tắc gậy gỗ linh tinh loạn ý nhi. Lúc này nhìn thấy Diệp Đình Phương hồng toàn bộ tay, còn có trên chán thỉnh thoảng lăn xuống mồ hôi, đêm chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm bực bội. Đầu góc thực sự có tật xấu đi. Liền không thể thành thành thật thật ngốc sao, làm này đó việc nặng làm gì. Diệp Đình Phương dơ tay lau hạ thái dương mồ hôi, lại là không có ngừng tay ý tứ. Như cô hự hự tức gậy gỗ, có phải hay không tỉ tỉ xảo ngươi? Tỉ tỉ nỗ lực hơn, thực mau liền sẽ hảo. Cho nên đâu? Xem nàng mồ hôi từng giọt nện ở gậy gỗ thượng, đêm càng thêm không thoải mái, thoáng đề cao chút thanh âm, rốt cuộc làm sao vậy? Di, ngươi cùng ta nói hai câu lời nói đâu? Diệp Đình Phương quả nhiên dừng lại động tác, thanh âm lại là có chút kinh hỉ, Đối trực đêm hát chạm chạm nhìn không ra cảm xúc bình tĩnh con ngươi, lại ẩn ẩn nhìn ra vài phần lo lắng ý tứ. Nhất thời trong lòng sợ hãi đều phai nhặt chút. Nghĩ nghĩ, chính mình không ở thời điểm, tiểu gia hỏa một người ở nhà, cũng không phải là cũng đến cảnh rất chút. Xem tiểu gia hỏa này một thân thương, hẳn là cũng trải qua quá rất nhiều, có nhất định thừa nhận lực. Chuẩn bị hạ tìm từ. Đã nhiều ngày, khả năng sẽ có người xa lạ tới, bảo bối nếu là nghe được động tính, ngàn vạn đừng lên tiếng. Nếu là hắn vào được, còn thuận lợi tới rồi ngươi trước giường, ngươi liền yếu thế chút, đừng cùng hắn ngạnh tới, nói tốt hơn nghe lời, cầu xin tha. Tóm lại, giữ được mạng nhỏ quan trọng. Nói như vậy, rồi lại có chút ủ rũ. Đối phương nếu là sát nhân của ma, có thể giết chết một nhà công phu lợi hại tàn những người, sao có thể bị chính mình như vậy đơn sơ bấy dập cấp vây khốn. Đêm lại là vừa động không thể động. Như vậy nghĩ, túi người ôm lấy đêm, tức khác trăm mối lo. Đêm lại là tức thì minh bạch diệp đình phương ý tứ, đen kịt con ngươi, rõ ràng dao động một chút. Đào nhiều như vậy hố, mệnh thành như vậy, là vì phải bảo vệ chính mình. Chính mình như vậy ma quỷ, khi nào yêu cầu một cái ngu xuẩn che chở. Đừng nhìn chính mình nằm ở chỗ này, muốn sát cá nhân, vẫn là dễ như chở bàn tay. Cho nên nói ngu xuẩn quả nhiên chính là ngu xuẩn. Thế nhưng sẽ có như vậy hấu trí ý tưởng. Nay cũng may mắn là ở chính mình bên người, có chính mình nhìn đâu, bằng không, như thế nào xuẩn chết cũng không biết. Diệp Thanh khó khăn đem trong phòng bố trí hảo, cứ việc vô luận như thế nào không an tâm, khá vậy chỉ có thể như vậy. Rơi đi trước lại chạy nhanh bưng chén nước uy đêm uống lên đi xuống lại đem dao phay tùy thân mang theo chẳng những đêm nguy hiểm chính mình khá vậy không an toàn đâu đã chậm trễ như vậy một lát công phu nếu là lại không ra đi khẳng định lại phải bị mắng Diệp Đình Vương không dám chậm trễ nữa lại ôn nhu dặn dò đêm vài câu vội vội vàng vàng cầm thùng nước hướng trên núi đi xem nàng chạy nghiêng ngả lảo đảo bộ dáng đêm há miệng thở dốc cuối cùng là không phát ra âm thanh tới lại là có chút bực mình cho nên nói thật là Xuân A không nghĩ rời đi chính mình đi làm sống lời nói, liền nói thẳng ra tới sao, những người đó còn có thể thế nào. Dám nói cái không tự, bảo quản làm cho bọn họ lập tức liền đầu rơi xuống đất. Diệp Đình Phương không nghĩ tới, chính mình ở đêm cảm nhận chung, lại càng xuẩn chút. Dựa theo hôm qua lưu lại ấn ký, Diệp Đình Phương như cũ tới dư lại những cái đó cây đảo. Lại bất thời giờ đi lùn cây tìm một phen, nhưng thật ra lại tìm chút điên thất, trứng gà lại là một cái đã không có. Cũng may cũng không phải toàn vô thu hoạch. Thế nhưng ngoại ý muốn tìm được chút giá khương linh tinh gia vị không nói, còn phát hiện một cái tổ ong. Phần 9. Có mấy thứ này, hôm nay là có thể cùng đêm ăn nướng hiệu bào thịt. Như vậy nghĩ, tâm tình rốt cuộc hảo chút, mắt nhìn trời chiều rồi, đang muốn thu thập đồ vật trở về, đồng nhiên nhận thấy được phía sau có hắc hát ảnh trật lóe diệp đình phương sợ tới mức tóc sao đều dựng thẳng lên tới. nắm chặt bên người dao phay đột nhiên quay đầu lại, đối diện thượng thân sau vẻ mặt sắc mị mị, mở ra cánh tay muốn phát lại đầy chương tỏa chương 10. Hảo muội muội, đừng sợ, là ta. Nhìn đến Diệp Đình Phương cử ở trong tay đao, Trương tỏa hoảng sợ, vội sau này lui lại mấy bước, dâm tả ánh mắt không ở Diệp Thanh, cũng cổ khởi bộ ngực lưu luyến. Muội muội ngươi mau đem đao buông xuống. Này không phải có sát nhân cuồng ma lui tới sao? Ta lo lắng muội muội an toàn, mới có thể cố ý lại đây tiếp người. Hảo muội muội, ta đưa ngươi trở về đi. Nói, lại muốn tới gần. Không cần. Diệp Đình Phương trong tay đao lại là trước sau gắt gao nắm chặt. Căn bản không có muốn buông đi ý tứ, ta chính mình sẽ trở về. Nhưng trong miệng tuy rằng nói như vậy, vẫn là có chút sợ hãi. Rốt cuộc nơi này núi sâu rừng rà, thật là trương tỏa dùng sức mạnh. A nha nha, muội muội cùng ta khách khí cái gì rõ ràng nhìn thấy diệp đỉnh phương tay ở hơi hơi phát run, trương tỏa trên mặt hiện ra chút đắt sắc tới, nhìn một cái ngươi tay run, còn nói không sợ. Tới, mau đến ca ca trong lòng ngực, làm ca ca cho người che che. Xem hắn càng nói càng kỳ cục. Diệp Đình Phương khí mặt mũi trắng bệnh. "Cậu ngay, đừng lại đi phía trước tới, tin hay không ta thật dùng đao chém ngươi." Diệp Đình Phương mặt mày vốn là tươi đẹp đoạt người, như vậy một phát hỏa, càng là tươi sống đến không được, mặc dù thánh nhân nhìn, sợ cũng sẽ tim đập thình thịch. Trương Tỏa càng thêm tâm viên ý mã, sắc lệnh chí hôn dưới, lại là liền Diệp Đình Phương trong tay đao cũng đành phải vậy. "A nha, hảo muội muội, ngươi tưởng chém liền chém đi, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu, muội muội ngươi khiến cho ta ôm một chút đi." Như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người. Diệp Đình Phương miễn cưỡng ổn định tâm thần. Đây là trương gia địa bàn, thật chém trương tỏa, rõ ràng không thể thực hiện được, bất quá, còn có mặt khác biện pháp. Nhìn đến Diệp Đình Phương trong tay đao run đều mau bắt không được, biết nàng cũng chính là hư trương thanh thế, cũng không dám thật sự chém chính mình. Trương tỏa càng thêm đắc ý, vô cùng hưng phấn đi phía trước một phát, tay đi theo bắt lấy Diệp Đình Phương hai vai, liền tưởng hướng trong lòng ngược mang không ngại Diệp Đình Phương đống nhiên nhắc chân hướng tới hắn hung hang đạp qua đi. Lần này thật sự dùng hết toàn lực. Trương tỏa rõ ràng không nghĩ tới, Diệp Đình Phương lại là như vậy tàn nhẫn, một chút bị đạp vừa vặn, têu thảm thiết một tiếng che lại phần hồng, liền từ trên sườn núi lăn đi xuống. Diệp Đình Phương vội nhắc tới thùng nước, phi cũng dường như hướng tới chính mình tiểu viện chạy gấp mà đi. Thằng đến đẩy cửa ra vào phòng. Phản thân che lại môn, đi vào giường đệm trước, cả người liền thoát lực dường như, heo đốn ở nơi đó. Rõ ràng nhận thấy được Diệp Đình Phương hơi thở không song, đêm trước tiên tiến vào cảnh giới trạng thái. Chẳng lẽ là nàng trong miệng sát nhân cùng xuất hiện? Không nghĩ tới đợi nửa ngày, đều không có động tĩnh. Thu hồi tầm mắt khi, lại liếc mắt một cái nhìn thấy Diệp Đình Phương hai mặt trên vai cắt có một cái bàn tay ấn. Xem hình dạng lớn nhỏ, rõ ràng là thuộc về nam nhân. Có người khi dễ ngươi. Ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, chung quanh độ ấm lại là sậu hàng. A. Diệp Đình Phương hoàn hồn. Đối diện trực đêm nhìn qua tầm mắt, e sợ cho hắn lo lắng, vội lắc lắc đầu, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, không có, tỷ tỷ không có việc gì, chính là, chính là có chút mệt. Trong miệng nói, đem đầu nhẹ nhàng dựa đến đêm nho nhỏ trên vai. Làm tỷ tỷ dựa một chút, liền một chút, thực mau liền sẽ hảo. Chợt đi vào một cái xa lạ thế gian, nói không sợ hãi là giả. Cũng may, cũng không phải toàn không nơi nương tựa dựa, chính mình còn có đêm muốn chiếu cô đâu, như thế nào cũng muốn kiên cường lên mới hảo. Diệp Đình Phương rửa đi lên trong ngày mắt, kia quanh quẩn quanh thân thô bạo hàn khí tức thì tan đi. Đêm trong tầm mắt hiện lên một mà suy nghĩ sâu xa, rồi lại dây lát dừng lại ở kia rửa lại đây trên đầu, lại là dâng lên một cổ muốn vô vô Diệp Đình Phương đầu xúc động. Nữ hải tử đầu tóc đen nhánh sang bóng, lại mềm mại, còn mang theo rất nhỏ ưu hư hương, sờ lên nhất định thực thoải mái đi. Lược nghỉ tạm một lát, Diệp Đình Phương mới ngẩng đầu lên, không màng đêm phẫn nộ, xoa xoa hán đầu. Ân, có đêm ở thật tốt. Tỷ tỷ hiện tại cảm thấy cả người lại tràn ngập lực lượng. Tỷ tỷ này liền đi cấp dạ bảo bối làm tốt ăn, xem nàng khôi phục bình thường, đêm rõ ràng cũng nhẹ nhàng chút, lại là trừng mắt nhìn Diệp Đỉnh Phương liếc mắt một cái. Quả nhiên là quá dung tung cái này sườn nha đầu, cũng dám xoa đầu mình, lại hồn nhiên đã quên, rõ ràng phía trước còn tưởng sờ một chút Diệp Đỉnh Phương đầu tóc đâu, chán đến chết động hạ trong mắt, ngay sau đó lại là một đốn trên vai, vừa rồi Diệp Đỉnh Phương rửa quá địa phương, đang nằm hai căn lại hắc lại lượng tóc đẹp. Đêm nghiêng thai lắng nghe hạ, bên ngoài diệp đình phương còn ở vội vàng, rõ ràng cũng không có chú ý nơi này. Tính một lát, làm tặc dường như thử thăm dò thả ra kinh khí, cuốn lấy kia hai căn tóc đẹp, đưa đến vô pháp nhúc nhích bàn tay nội, quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau, xúc cảm không phải giống nhau mềm mại thoải mái. Bên này thưởng thức kia hai căn tóc, đêm thế nhưng cùng được cái gì mới là món đồ chơi dường như, mê mội không ngừng thao tắc kinh khí, đem kia hai căn tóc cuốn quanh lại phóng bình, lại là chơi cái vui vẻ vô cùng nói là làm không biết mệnh cũng không quá. Thằng đến người thấy một cổ mùi thơm lạ lùng, chính theo kẹt cửa hướng trong phòng bay tới, đêm mới hồi phục tinh thần lại, vội đem ra sức khí đem đầu tóc đưa đến trong lòng ngực tặng hảo, lại nhắm mắt lại, làm ra một bộ ngủ say bộ dáng. tuy rằng trên bệ bếp công cụ đơn sơ, nhưng không chịu nổi diệp đỉnh phương tay người cao. thịt nạc cháo thượng giải xanh biết hành thái, hương khí bốn phía, lau mật ong sau nướng khô vàng lát thịt, càng là làm người thèm tiên đói. lại nghe được kia ngọt ngào mềm mại thanh âm ở bên thay vang lên đêm chỉ cảm thấy tâm hoa lâu dài vắt ngang kia khối băng cứng, giống như sụp xuống một khối, chắc bụng một đốn sau, vẫn luôn căng thẳng tiếng lòng khó khăn thả lòng chút, lại hướng bấy dập thả chút nhọn nhọn gậy gỗ, e sợ cho sát nhân cuồng ma phát giác nơi này có người, chậu than diệp đình phương cũng sớm tiêu diệt. ngoài cửa sổ ánh trăng vừa lúc, diệp đình phương lại cầm lấy đêm dày, dày vốn dĩ liền đại, phía trước còn có cái lỗ thủng, thật là đêm có thể xuống đất đi được nói, tuyệt đối vừa đi liền sẽ rớt diệp đình phương liền nghĩ, bằng không bổ một chút. Hai bên lại phùng thượng dây lưng, tốt xấu mặc vào sẽ không rớt. Phiên phiên bao vây, tìm ra kim chỉ, thấu ánh trăng, một châm một châm may vá lên. Chỉ nàng thêu thùa may vá tay nghề quá kém, phùng kêu kêu một cái thảm không nỡ nhìn. Nhất thời liền có chút chột dạ cũng may trong bóng tối, thấy không rõ lắm đêm biểu tình, Diệp Đình Phương liền chắc hẳn phải vậy cho rằng đêm ngủ rồi. Đã có thể như vậy một chạy thần, châm lệch về một bên, một chút đâm đến lòng bàn tay thượng, Diệp Đình Phương đau đến ai ra một tiếng. Lại đây vẫn luôn trầm mặc đêm bông như nói. Thanh âm lại là có chút mất tiếng. Diệp Đình Phương hoảng sợ, đêm như vậy biệt lưu tính tình, nhìn thấy chính mình như vậy tao sụp dày của hắn, không chừng nhiều sinh khí đâu. Nhất thời hãy nay không thôi, đi bước một dịch đến đêm bên người, nắm lấy đêm tay nhỏ, ngượng ngùng à, đêm, ta không phải cố ý. Đêm lại trước sau lặng im, chỉ có bị Diệp Đình Phương méo ngón tay kia, càng ngày càng nhiệt, không riêng trên tay, còn có trong lồng ngực. Ở nhìn thấy thiếu nữ cúi đầu nghiêm túc từng đường kim mũi chỉ may vá dày, đặc biệt là dùng tình tế bạch nha cắn đứt kêu căn tuyến khi, giống như có cái gì nóng cháy đồ vật tức thì từ lồng ngực trung phun trào mà ra, đó là đêm cũng không từng có quá, lại đủ để hủy thiên diệt địa cảm xúc. Thực xin lỗi a, đêm, chờ ta hảo hảo học học, đến lúc đó lại cùng ngươi làm xong tân dày. Bên ngoài gió núi gào thét, lại có để kêu nghẹn ngào mà trói hai khiếu tiếng kêu bị gió núi lôi cuốn phiêu vào phòng. Diệp Đình Phương bất giác càng thêm ôm sát đêm, ánh trăng cắt hình hạ, hai cái tương ôm thân ảnh nhìn phá lệ ấm áp. Trời trên đỉnh đầu hô hấp dần dần vững vàng, đêm mới mở to mắt, bình tĩnh nhìn Diệp Đình Phương mỹ lệ ngủ nhan, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng ngay sau đó, lại chợt mở ra. Lại là chết giống nhau hiên tinh ám dạng, đột nhiên có sản sạt tiếng bước chân truyền đến, nghe rõ ràng là hướng nhà tranh sở tại sân mà đến. Đêm bất kỳ nhiên nghĩ đến Diệp Đình Phương khi trở về có chút đỏ lên hốc mắt, cùng trên vai giấu bàn tay Ngón tay thượng nháy mắt ngưng ra một cổ kinh khí. Chỉ kia tiếng bước chân rồi lại dừng lại, bồi hồi một lát sau, lại không tình nguyện tối lui. Nửa đêm thời gian, đêm thân thể lại lần nữa chịu trường, dần dần biến thành người thiếu niên bộ dáng chân dài chân dài bộ dáng vừa lúc đem diệp đỉnh phương mảnh khảnh thân hình vòng ở trong ngực. Hoặc tử nhân giống nhau ở trên giường nằm gần một ngày một đêm, như vậy có thể chúa tể chính mình thân thể cơ hội thật sự quá là khó được, đêm bình tĩnh nhìn trong lòng ngực nữ hài tử một lát, liền phải trường thân dựng lên Không nghĩ tới hắn mới vừa vừa động, Diệp Đình Phương lại làm như có điều phát hiện, nghiêng người, liền ôm đêm vòng eo, khuôn mặt nhỏ đi theo tiến sắt đêm ngực gian, nói mê ra tiếng. Bảo bối ngon a, ngủ đi, tỷ tỷ ở đâu? Bị nàng như vậy một ôm, đêm đã cổ khởi kinh khí, nhất thời cùng bị rút khí khổng tâm giống nhau, một chút tán sạch sẽ, rõ ràng tay đã phong tới Diệp Đình Phương trên tay, lại là như thế nào cũng không thể nhận tâm đêm kia mảnh khảnh cánh tay ngọc lấy ra. Đang do dự gian... Làm như có chút ngại cái kia cánh tay áp hoảng, Diệp Đình Phương thủ hạ ý thức xoay ngược lại, vừa lúc cùng đêm 10 ngón tay đàn vào nhau. Ngủ đi, ngoan a 10 ngón tương tiếp khi, kia làm người dùng mình cảm giác, tức khắc làm đêm lại một lần cương ở nơi đó, chỉ cảm thấy giống như mất đi đối thân thể này quyền khống chế dường như, vừa động cũng không động đậy nổi. Thẳng đến thân thể lại lần nữa thu nhỏ lại, biến thành 5-6 tuổi hài đồng bộ dáng đêm đều không có rời đi giường để một bước. Càng ở trong bất tri bất giác, ở Diệp Đình Phương trong lòng ngực nặng ngày ngủ. Như vậy ngủ say, với ngày ngày hành tẩu ở mũi đao thượng đêm mà nói, thật sự là quá xa xỉ một sự kiện. Diệp Đình Phương tự nhiên không biết đêm tâm tư như vậy thiên hồi bách chuyển, như cũ mỗi ngày đừng đem giao phay đến trên núi đi. Cũng may trương tỏa ngày ấy lúc sau, cũng không có lại qua đây. Lại qua mấy ngày, Diệp Đình Phương đi tôn thị nơi đó lãnh lương thực khi, tôn thị lại khó được hào phóng một hồi, cho nàng một gáo thô lương ngoại, lại vẫn bỏ thêm nửa gáo lương thực tinh Diệp Đình Phương không biết Tôn Thị trong hồ lô muốn làm cái gì, nếu nàng cho, chính mình tiếp theo chính là. Xoay người phải đi khi, Tôn Thị mang cười thanh êm lại là ở sau người văng lên. Cũng là cái người đáng thương. Chương 11. Tôn Thị bộ dáng, rõ ràng là chờ Diệp Đình Phương đặt câu hỏi đâu. Đến lúc đó, tự nhiên có thể mượn cơ hội này, hảo hảo nhục nhã Diệp Đình Phương một phen. Ai biết Diệp Đình Phương liền cùng không nghe thấy giống nhau, chỉ lo tiếp lương thực, xoay người liền phải rời đi không có khởi đến chính mình đoán trước hiệu quả, Tôn thị tức khắc có chút thẹn quá thành giận, đột nhiên đem trong tay gáo hướng trên bàn một đôn. "Đứng lại, ta làm ngươi đi rồi sao?" Diệp Đình Phương dừng bước, quay đầu lại lẳng lặng nhìn Tôn thị. Nàng càng là như vậy không màng hơn thua, Tôn thị cũng liền càng không thoải mái, đơn giản trực tiếp đem nói ra tới. "Ngươi có phải hay không còn chờ chủ tử tới đón ngươi đâu? Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Nghe nói mấy ngày nay, hoàng thượng liền phải cấp chủ tử tuyển phi. Còn có a, ngươi vị trí cũng có người cấp bổ thượng. Ta liền nói chủ tử như vậy anh minh thần võ một người, như thế nào sẽ coi trọng ngươi như vậy cái tao hóa. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu, thượng không được mặt bàn đồ vật, còn tưởng mơ ước chủ tử. Tôn thị càng nói càng hà giận. Cho rằng chính mình mắt mù sao, dưới mỹ mắt liền dám câu dẫn trương tỏa. Không phải này hồ ly tinh phát tao, trương tỏa như thế nào liền sẽ cả ngày thần hồn điên đảo. Thậm chí mấy ngày trước đây thượng, còn đem chính mình đánh một đốn. Sau đó khiến cho chính mình mang lên cái này hồ ly tinh kia đối nhi châu hoa, ôm chính mình lại thân lại cọ, nhắm hai mắt đều tâm can bà bối. Thành thân nhiều năm như vậy, đã sinh hạ hai cái tiểu tử, trương tỏa vẫn là lần đầu tiên đối chính mình như vậy nhiệt tình. Tôn thị vốn đang cho rằng trương tỏa là phát hiện chính mình hào đâu, ai biết xong rồi sự, trương tỏa mở mắt ra, nhìn đến dưới thân tôn thị, trực tiếp liền đạp một chân, biểu tình không phải giống nhau phiền chán. Tới rồi lúc ấy, tôn thị như thế nào không rõ ràng lắm. Trương tỏa vừa rồi làm việc thời gian minh là đem chính mình trở thành cái kia tiểu tao hóa. Mà lúc sau một lần uống say, trương tỏa càng là đắc y rào rạt nói cho nàng, sớm muộn gì sẽ đem Diệp Đình Phương cưới trở về đường tiểu lao bà. Nay còn không có nạp vào phòng đâu, khiến cho trương tỏa thần hôn điên đảo, chờ nàng vào cửa, còn có thể có chính mình đường sống sao. Nhưng cha mẹ chồng đều báo cho quá, không xác định chủ tử tâm ý trước, làm nàng quyết không thể tái phạm lần trước sai lầm. Tôn thị còn nghĩ, cũng không biết muốn nghẹn tới khi nào. Mới có thể ra này khẩu ác khí, Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cơ hội. Phần 10. Hôm qua cái cha chồng vào thành, trở về liền mang về cái tin tức tốt, nói là hoàng thượng phải cho dịch ra cung mấy cái hoàng tử cùng nhau tuyển phi. Có đứng đắn nữ chủ tử, xem này tiểu tao hóa còn như thế nào bỏ chủ tử giường, Không có chủ tử chống, chính mình còn sợ nàng làm gì. Nhưng không được hảo hảo thu thập một đốn, trước thu chút lợi tức mới hảo. Như vậy nghĩ... Đơn giản lại từ phía sau tún ra một đống dơ quần áo tới, ném cho diệp Đình phương. Chúng ta trương ra cũng không phải là làm việc thiện, này đó quần áo, ngươi chờ lát nữa liền đi giặt sạch. Đúng rồi, ta công công hôm nay cái có chút mệt mỏi, ngươi tẩy xong quần áo, liền đi cho ta công công đấm đấm chân. Này nha đầu chết tiệt kia lớn lên tốt như vậy, không cho nàng tìm cái quy túc sợ là trương tỏa trước sau sẽ nhớ thương. Nếu như vậy, chi bằng đưa đến cha chồng chỗ đó, đừng nhìn cha chồng trang thành thật. Rõ ràng cũng bị này tiểu đồ đi cấp câu tới tay, chính mình chính là không ngừng một lần nhìn thấy cha chồng xem Diệp Đình Phương xem thẳng mắt đâu, ánh mắt kia, cũng không so trường tỏa hảo bao nhiêu. Chỉ một chút, bà bà thủ đoạn có thể so chính mình lợi hại nhiều, thật tới rồi công công trong phòng, không nói được lộng chết này tiểu đồ đi cũng là có. Đấm đấm chân, cho ai đấm chân. Trương tỏa thanh âm ở viện bên ngoài văng lên, tham dò nhìn thấy đứng ở trong viện Diệp Đình Phương, Trương tỏa hưng phấn thẳng xoa tay, a nha, nương tử ngươi cũng thật hiền huệ Vừa lúc ta làm một ngày sống, chính mệt đâu, muội muội ngươi chạy nhanh lại đây cho ta xoa xoa. Cái gì cho ngươi xoa? Tôn thị tức khắc chứ hoảng, cha nói hắn mệt mỏi, làm qua đi cấp xoa bóp vai xoa xoa chân, ngươi này làm nhân nhi tử, như thế nào còn cùng cha đoạt người đâu? Mụ ra túi, ngươi muốn tìm cái chết đâu đúng không? Nhiều năm phu thê, trương tỏa như thế nào sẽ không biết tôn thị tính nết? Dám vụng trộm đem chính mình trong lòng hảo, hướng cha trên giường đưa, này không phải tìm đánh sao? nói lại cấp hỏa hỏa hướng diệp đình phương bên người đấu. mỗi mỗi ngươi đừng sợ, có ta ở đây đâu. tôn thị nàng dám khi dễ ngươi, ngươi cùng ta nói, xem ta không chịu chết cái này phá của đàn bà nhi. bởi vì tôn thị tâm nhãn tiểu, không cho trương tỏa làm mặt mũi. bình thường trương tỏa khá vậy không ít động thủ với nàng, mỗi lần nói như vậy khi, quả no tôn thị chạy nhanh xin tha. mà nghĩ hôm nay cũng giống nhau, đã giáo huấn dám can đảm tự chủ trương tôn thị, lại tới vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, rốt cuộc cho chính mình làm tiếp. Như thế nào cũng so cấp cha cái kia lão người già sắp chết đương tiểu lao bà cường đến nhiều a Nói không chừng, này một tương đối, Diệp Đình Phương nguyện ý cho chính mình tới cái nào vào trong nước đâu. Tưởng chính Mỹ đâu, bên kia con cháu thị lại khí đến lên rồi, ngày thường bị đánh cũng liền tính, này còn chưa thế nào đâu. Trương Tỏa liền công nhiên đứng ở nữ nhân kia một bên. Khí từ trên mặt đất tún lên vậy gọc hướng tới Diệp Thanh liền ném lại đây. Trương Tỏa vừa lúc tiến đến phụ cận, chờ hắn nghe được tiếng gió, cũng đã chậm. Vừa lúc bị kia gậy gộc nện trúng đầu, người tức khắc hôn mê một chút. Hướng tới Diệp Đình Phương liền tải qua đi. Diệp Đình Phương sau này chợt lóe, nhậm Trương Tỏa một đầu ngã quỵ trên mặt đất, lại là ôm đồ vật, xoay người đi rồi. Nhưng thật ra Tôn Thị, rõ ràng bị này biến cố cấp giáng đốc, khóc la phác lại đây, liền muốn đi đỡ Trương Tỏa. Trương Tỏa bị hỏng rồi chuyện tốt, lại bị Tôn Thị tạp như vậy một côn, phẫn nộ dưới, mà ngay cả choáng váng đầu cũng không màng, trực tiếp nắm Tôn Thị liền đấu võ. Diệp Đình Phương đi rồi thật xa còn có thể nghe thấy hai người đánh thành một đoàn chửi bậy thanh. Vào phòng, lại là âm thầm tính toán, mặc dù bên ngoài thế giới như cũng là một bôi đen, nơi này sợ là không thể để lại. Tôn Thị nói rõ ràng truyền ra một cái tin tức, có người phải đối chính mình bất lợi, bằng không, này núi sâu rừng già, kinh thành bên kia sự, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền truyền tới. trương mục chú ý cái kia láo sắc quỷ rõ ràng cũng không đến cái kia chủ tử trọng dụng, mới sẽ không từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều cùng hắn báo bị một phen Chính mình hôm nay cũng coi như tránh được kiếp nạn này Nhưng nếu là trường tỏa phụ tử quyết định tâm tư dùng sức mạnh Bằng chính mình cũng như cũ nằm liệt trên giường vừa động không thể động đêm Tuyệt đối không thể chạy thoát Nếu như thế, chi bằng sớm làm tính toán Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là sớm chút rời đi cho thỏa đáng Cũng may kia hiệu bảo thịt, diệp thanh ướp chút Tốt xấu có thể mang lên làm lương khô Mấy ngày nay cũng nghiêm túc nhìn Đi thông dưới chân núi lộ hẳn là đại khái có thể tìm ra Nếu muốn chạy việc cấp bách muốn ăn trước đốn cơm no hơn nữa chính là phải rời khỏi cũng không phải hiện tại bằng không làm trường tỏa phụ tử phát hiện nhưng là một cái trốn nô tội danh này hai cái phụ tử liền sẽ cầm tùy ý xử trí chí chính mình quyết định chủ ý diệp đình phương lập tức liền đem tạm mặt tất cả đều là bánh lại nấu non nửa nồi đặc sệ thịt nạc cháo chờ huy đêm ăn cơm no sau biên đóng gói hành lý biên thấp giọng cùng đêm thương lượng tỷ tỷ mang đêm rời đi nơi này được không đêm có hay không muốn đi địa phương có lời nói Đêm cùng tỷ tỷ nói. Đã thói quen bị Diệp Đình Phương ôm vào trong ngực ngủ đêm rõ ràng ngẩn ra một chút, trong ánh mắt liền có chút suy nghĩ sâu xa, là đã xảy ra cái gì đại sự sao. Lại cũng không có truy vấn, trực tiếp gật gật đầu. Diệp Đình Phương nếu không muốn ngốc tại nơi này, vậy rời đi chính là. Đừng nói trên người độc tố đã rửa sạch thất thất bát bát, chính là như cũ vừa động không thể động như vậy nằm, đêm cũng có tự tin, che chở Diệp Đình Phương đến nàng muốn đi bất luận cái gì một chỗ. Nhà của chúng ta đêm thật là thiên hạ nhất chi kỷ bảo bối. Diệp Đình Phương than thở. An cơm no, tắt than hỏa, Diệp Đình Phương lại liền ngoài cửa sổ thanh lanh ánh trăng đem tẫn có quần áo xé thành điều điều làm phó băng bải, hảo chờ lát nữa đem đêm bối ở trên người. Đêm nay nông trang không thể nghi ngờ có chút không yên ổn, phía trước sân rất xa thỉnh thoảng chuyển đến chó sửa tiếng động. Diệp Đình Phương liền có chút đứng ngồi không yên, nhưng không xác định người đều ngủ hạ, nàng cũng không dám hành động. Đêm cũng không ngủ, nhưng tương so với Diệp Đình Phương. Hắn không thể nghi ngờ quá mức thanh thản chút. Mắt nhìn đã là đêm khuya thời gian, toàn bộ nông trang mới quy về yên lặng, hai nghe đến không còn có cái gì tạc âm, Diệp Đình Phương mới bắt đầu hành động, đem đêm đặt ở bối thượng, lấy băng vải cuốn lấy hắn eo, cùng chính mình eo liền ở bên nhau, lại thuận đến mặt trên, dọc theo bả vai đánh cái kết, một cái đơn giản rõ liền tính làm tốt. Diệp Đình Phương đứng lên, lại là có chút cố hết sức, khó khăn ổn định thân hình, nhấc chân muốn đi ra ngoài, ngay sau đó rồi lại đứng lại. Giống như có tiếng bước chân Chính hướng tới phía chính mình tới. Diệp Đình Phương sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới, sơ soạn ngồi trở lại giường điện thượng, cầm lấy dao phay, ôm vào trong ngực. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, thực mau ngừng ở viện bên ngoài, ngay sau đó, một viên cục đá bay qua tới, chính nện ở trên cửa. "Muội muội, hảo muội muội, Tỉnh tỉnh, ca ca có việc tìm ngươi, ngươi ra tới một chút." Là Trương Tỏa. Diệp Đình Phương lông Tơ đều dựng thẳng lên tới, chỉ cắn răng, không rên một tiếng. Kia trương tỏa lại ném mấy khối gạch, xem Diệp Đình Phương bên này trước sau không động tính, rõ ràng liền có chút không kiên nhẫn, thoáng để cao thanh âm, thiện mặt nói. Hào muội muội ngươi nếu không ra tới, ta đã có thể đi vào. Đợi một lát, xem nhà tranh nơi đó vẫn là một mảnh tĩnh mịch, trương tỏa rõ ràng kiên nhẫn đã khô kiệt, lại đốt người dưới, liền này trong phòng chết hơn người kiên kỵ cũng không màng, thế nhưng trực tiếp đem cũ nát cổng tre cấp phá khai. Hướng tới Diệp Đình Phương nhà tranh lại đây, không nghĩ tới mới vừa đi một nửa. Nơi xa lại có tiếng bước chân truyền đến, trương tỏa hoảng sợ, cũng có chút phát mau, chạy nhanh hướng bên cạnh lóe một chút, trốn đến một đống củi lửa sau. Không bao lâu sau, quả nhiên có cái câu lũ bóng người hoảng vào sân. Chờ thấy rõ ràng người đến là ai, trương tỏa nguy hiểm thật không té ngã. Cha! Này một tiếng tê hợp, hơi kém không đem trương một chủ ý hồn cấp dọa không có, theo bản năng liền muốn chạy, chờ phục hồi tinh thần lại, lại dừng bước. Khóa tử, ngươi tới nơi này làm gì? Cha tới làm gì? Ta liền tới làm gì trương tỏa yên tâm, từ tuổi đôi mặt sau vòng ra tới. Nơi này ở trong núi sâu rừng già, nữ nhân không phải giống nhau thiếu. Trương mục chú ý từ trước mang theo nhi tử xuống núi bán quả từ khi, hai cha con còn một đạo dạo quá kỹ viện đi trồng thanh. Kia tiểu nương tử cương cường đâu, cha một người, sợ là không hảo thu phục e sợ cho trương mục chú im một hai phải đuổi hắn rời đi. Trương tỏa danh nói, dù sao cũng phải làm kia tiểu nương tử trước phục mềm, chúng ta mới có thể thoải mái không phải. Đến lúc đó, Cha ngươi trước tới. Chương 12. ỉ vào nơi này rời xa nhà khác, hai cha con thanh âm cũng không tính tiểu. Đến nỗi Diệp Đình Phương, hai người càng là trở thành vật trong bàn tay, một chút không sợ đối phương sẽ nghe thấy. Diệp Đình Phương tự nhiên đem này đôi phụ tử vô sỉ đối thoại nghe xong vừa vặn, nhất thời vừa kinh vừa sợ lại là ghê tởm. Nghĩ nghĩ, cẩn thận cởi bỏ trên người móc treo, đem đem lại thả lại trên giường, nằm ở hắn bên thai thấp giọng nói. Chờ lát nữa, mặc kệ đã xảy ra cái gì, đêm ngươi đều đừng nói chuyện. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ mang ngươi rời đi. Vừa lúc trong phòng bế dập còn ở, chưa một chú ý phụ tử không bắt bẻ, nhất định sẽ rơi vào đi. Đến lúc đó chính mình liền có cơ hội. Lại là vừa nhấc đầu, đối diện trực đêm hồng khiếp người đôi mắt, rõ ràng ngây người một chút, theo bản năng giơ tay giúp đỡ đêm xoa nhẹ hạ đôi mắt, lúc này mới xoay người, lại lần nữa ôm lấy kia đêm giao thay. Đêm đôi mắt đã là màu đỏ tươi một mảnh. Kia đối nhi xuất sinh, dám ôm như vậy xấu xa ý tưởng, rõ ràng là tìm chết. Càng là như thế nào cũng không nghĩ tới, đều lúc này, diệp đỉnh phương còn một lòng nghị hắn an nguy. Ngực chỗ kia tòa đã từng cao ngất băng sơn, này trong nháy mắt một chút vỡ thành tặn bã, ban ngày thấu xương hàn cùng ban đêm trước người nhiệt, dần dần bắt đầu dung hợp. Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, cuối cùng ngừng ở ngoài cửa. Tiểu nương tử, ta thân muội muội nha, ca ca biết ngươi nghe đâu, giữ cửa khai khai, làm ca ca tiến vào được không. Ca ca nhất định hảo hảo thương ngươi. Trương tỏa miệng đầy dâm ngữ. Ca ca muội muội kêu cái không ngừng. Nhưng nước miếng bay tán loạn nói một chuỗi dài, trong phòng như cũ một chút động tĩnh cũng không có. Rong dài cái gì, giữ cửa phá khai không phải được rồi. Trương mục chú ý rõ ràng nhịn không được, trực tiếp liền bắt đầu đi bắt môn xuyên. Ta tới ta tới trương tỏa liền có chút hầm hực, lại e sợ cho trương mục chú ý đoạt trước, vội đem việc tiếp nhận tới. Diệp Đình Phương trụ tiến vào sau, tuy rằng đem cửa gỗ sửa chưa quá, nhưng mấy thứ này rốt cuộc không am hiểu, cửa này lại quá mức cũ xưa. Như thế nào chịu được trường tỏa phụ tử như vậy lại đẩy lại tốn. Bất quá một lát liền tan ra giường như ngã vào hai bên. Phụ tử hai người vô cùng cấp sắc liền hướng trong hướng. Trương tỏa chạy nhanh nhất, thình thịch một tiếng liền rất tới rồi Diệp Đình Phương đào hố. Tiểu Tiện Nhân, ngươi dám am toán ta? Kia từng hàng tức tiêm một thứ rõ ràng làm trương tỏa ăn chút đau khổ. Chờ lát nữa ra phi ngươi. Diệp Đình Phương cũng đã cắn răng tiến lên, vừa muốn cử đao đi chém, trương tỏa lại bỗng nhiên tiêu thanh, thẳng nổi lên một nửa thân mình lại thỉnh thịch một tiếng tải tới rồi hố. Khóa tử, khóa tử, người làm sao vậy? Theo ở phía sau trương mục chú ý rõ ràng không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố, hắn liền này một cái nhi tử, lại là sắc dục quan tâm, cũng không có khả năng một chút không quan tâm, nhận thấy được không đúng, chạy nhanh liền đi kéo, lại là mới vừa làm không lưng động tác, cũng đi theo tài đi xuống. Diệp đình phương quả thực cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Tuy rằng trong tay dơ đau đầu, lại là sắc biết, nàng căn bản là còn không có chém đâu vì cái gì trương mục chủ ý phụ tử lại đột nhiên ngã xuống nhưng tình hình khẩn cấp diệp đình vương cũng bất chấp nghĩ nhiều xoay người cong lên đêm cắn răng liền ra bên ngoài chạy nàng bên này hốt hoảng ra cửa phòng bối thượng đêm ngón tay thượng lại là lại bay ra vài đạo kinh khí không nghiêng không lệch vừa lúc đánh vào hố trương mục chủ ý phụ tử trên người kia hai người rõ ràng còn không có tắt thở lại bị phong bế thanh âm chơ mắt nhìn lẫn nhau bị thiết chia làm vài khối không tính càng chính mắt thấy kia chỗ sự việc bị kinh khí treo cổ thành một đoàn bùn lầy sắp xỉ bên ngoài bóng đêm ấm lạnh không trung kia con trăng non thỉnh thoảng bị mây đen che khuất Diệp Đình Phương con đêm đi chưa được mấy bước đã là tim đập như nổi trống dưới chân càng là cùng rốt chỉ giống nhau dừng lại đêm bỗng nhiên thấp thấp kêu một tiếng Diệp Đình Phương còn tưởng rằng đêm nơi đó không thoải mái đâu vừa muốn hỏi vì cái gì trước mắt lại đột ngột xuất hiện một loạt ánh hát ảnh kinh hai dưới nguy hiểm thật không ngã ngồi trên mặt đất người các người đối diện người cái khăn đen che mặt thấy không rõ cụ thể bộ mặt chỉ có lộ ở bên ngoài đôi mắt lại là cùng rắn độc giống nhau chiều diệp đình phương phun tin tử nhìn chăm chăm diệp đình phương không nói một lời diệp đình phương chỉ cảm thấy sởn tóc gáy máu đều giống như đông lạnh tới rồi một hồi chỉ cảm thấy bối thượng đêm cũng không biết làm sao vậy lại là một tầng một tầng không được ra bên ngoài phóng thích khí lạnh diệp đình phương đột nhiên hoàn hồn đêm sợ là sợ hãi đi Vội dùng sức phản ôm lấy đêm hai chân vốn định mượn này làm đêm đừng sợ Chỉ là cánh tay run quá lợi hại, nhưng thật ra cùng một chút một chút chuột phủi đêm chân sắp xỉ. Bối thượng đêm dừng một chút, nhưng tụ sát khí vô thanh vô tức tiêu tán ở trong không khí. Phần 11. Hắn tinh tỉnh, từ trước đến nay là không màng chết sống, mặc kệ là người khác mệnh vẫn là chính mình mệnh, đều không bỏ trong lòng. Nếu chiếu ngày xưa thói quen, phàm là dám che ở trước mặt hắn, thế tất yếu quyết vừa chết chiến, đối phương hoặc là chính mình, luôn có một cái muốn bắt sinh mệnh làm đại giới nhưng trước mắt như cũ như vậy không quan tâm nói không thể nghi ngờ sẽ làm Diệp Đỉnh Phương thân ham hiểm cảnh như vậy thoái nhượng với trước nay chỉ biết xung phong cùng giết chóc đêm mà nói không thể nghi ngờ là tuyệt vô cẩn hữu Diệp Đình Phương phí công nuốt khẩu nước miếng nhìn dối gỗ dường như đứng ở trước mặt không nói một lời hắc y lìa nhân ta ta cùng đệ đệ không có tiền anh hùng người các ngươi phóng ta cùng đệ đệ qua đi tiếp sau tiếp sau tiểu nữ tử làm trâu làm ngựa trong miệng nói run rẩy tay càng khẩn ôm đêm chân Nhìn nhìn Diệp Đình Phương bối thượng kia nho nhỏ một đoàn thân ảnh, mấy cái hắc ý hề nhân liếp nhau. Cái kia đại ma đầu chính là người điên, có người chính mắt gặp qua, đối chiến thời, đại ma đầu đã thân bị trọng thương dưới, ruột đều chảy ra, lại là sắc mặt bất biến, tùy tay đem ruột nhét trở lại đi sau, làm theo đảo để trường đao, một đao đem địch đầu chặn ngang chạm thành hai đoạn. Như vậy kẻ điên, chính là giết hắn, cũng không có khả năng nguyện ý có đầu rút cổ ở một cái thiếu nữ bối thượng, hừ đều không hử một tiếng. Càng nói Thân hình cũng không đúng a thiếu nữ bối thượng, rõ ràng chính là cái hài đồng. Như vậy nghĩ, rõ ràng đã tin Diệp Đình Phương nói, mũi chân trên mặt đất một chút, đi theo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Liên ở Diệp Đình Phương thở phào một hơi, cho rằng tránh được một kiếp khi, không nghĩ nhất bên cạnh cái kia cao cao gầy gầy hát y nhân ở khó khăn lắm. Cùng Diệp Đình Phương hai người sai thân mà qua khi, dương lên tay, một chút ánh đao hướng tới Diệp Đình Phương phía sau lưng chô mà đến. Về điểm này lượng sắp tốc độ quá nhanh. Diệp Đình Phương căn bản không kịp né tránh. Cả người bị kia khủng bố sát khí bao phủ trong nháy mắt, Diệp Đình Phương cả người đều cứng lại rồi, dự kiến trong vòng đau đớn lại không có đã đến. Diệp Đình Phương đầu thanh một chút, ngay sau đó đông nhiên quỷ dạp xuống đất, bung ra móc treo, trở tay đem đêm ôm đến trong lòng ngực, bất lực mà lại tuyệt vọng sờ soạng đêm sống lưng. "Đêm, đêm, đừng khóc, ta không có việc gì." Đêm thanh âm chợt vang lên, thoáng như tiếng trời, làm Diệp Đình Phương nháy mắt từ địa ngục về tới hiện thế. Cảm xúc kích động dưới, đồng nhiên liền đem mặt dán ở đêm gương mặt. Cực nóng nước mắt theo hai người gương mặt tương tiếp địa phương rơi xuống, lại tạp rơi xuống đất mặt phía trên. Đêm rõ ràng không nghĩ tới, Diệp Đình Phương cảm xúc lại là như vậy kích động, nóc cô nương rõ ràng là sợ hãi. Nhâm Nang ôm một lát, mới thấp giọng nhắc nhở nói. Những người đó liền phải đã trở lại, chạy nhanh lên ngựa. Mã! Diệp Đình Phương sừng sốt, theo bản năng ngẩng đầu, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, phía trước cách đó không xa. Thế nhưng thật sự đứng một con ngựa, chính hướng tới hai người chạy tới. Chờ mã tới rồi phụ cận, đêm ngón tay thượng ngay sau đó hiện lên một đoàn kinh khí, áp lực cực lớn ở dưới, kia thất màu mận chín tuấn mã chậm rãi quỷ rạp xuống hai người trước mặt. Diệp Đình Phong đẳng cấp quá thấp, tự nhiên căn bản không có phát hiện đêm động tác, lại là ngăn không được kinh ngạc cảm thán, cổ đại mã cũng quá có linh tính đi. Vội muốn cử cao đêm, trước đêm hắn đưa lên mã, lại bị đêm cự tuyệt. Y cứ theo phía trước bộ dáng, người của ta liền hảo. Mau Ngay sau đó, đông nhiên nghe được hô quát thanh từ phía sau nhà gỗ nhỏ chuyển đến. Nôn! ma quỷ! mau đuổi theo mới vừa rồi nữ nhân kia. Diệp Đình Phương sợ tới mức giật mình linh dùng mình một cái, không kịp nói cái gì nữa, con đêm bỏ lên trên lưng ngựa. Mới vừa ngồi xong, con ngựa bốn vó vừa dẫm, đứng lên, vung cái đuôi, chở Diệp Đình Phương hai cái chiều sơn hạ chạy như điên mà đi. Mau đuổi theo bọn họ. Tiếng la ở ngoài, còn có mưa tên phá không thanh âm chuyển đến. Diệp Đình Vương đại não đã trống rỗng. Tuy rằng không biết cổ đại cung tiễn tầm bắn có thể có bao xa, lại không thể nghi ngờ rõ ràng một chút, đó chính là đêm hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Nói câu không dễ nghe, hiện tại nửa đêm Minh chính là đảm đương chính mình là chắn thịt nhân vật, không kịp tế tư, liền tưởng dùng hết toàn lực, đem đêm dịch đến trước người tới. Không nghĩ lại bị một cổ mạnh mẽ vào đầu áp xuống, lại là trừ bỏ nằm ở lập tức, căn bản vừa động cũng không động đậy. Hai hùng khiếp vía gian, hai nghe đến phốc phốc vài tiếng âm thanh nhầm mỹ. Rõ ràng là đồ vật đâm vào trong thịt thanh âm. Diệp Đình Phương bối thượng cũng đi theo nháy mắt nóng lên. Đêm, đêm, Diệp Đình Phương lúc này mới bừng tỉnh minh bạch, vừa rồi đêm kiên trì làm nàng ngồi ở phía trước, rõ ràng chính là đoán trước đến đối phương khả năng thủ đoạn. Hắn còn như vậy tiểu, bị mũi tên bắn chúng nên có bao nhiêu đau. Lại thế nhưng liền hừ đều không hừ một tiếng. Nhất thời quả thực tâm như đau cắt. Đêm, đêm, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ được không? Không có việc gì. Đêm thanh yên bình tĩnh, giống như cái kia bị Vũ Tiễn xuyên thủng vai trái người không phải hắn giống nhau. Mà này mũi tên sau, lại hiểu rõ mũi tên bắn trúng đêm phía sau lưng, trong bóng đêm hài đồng, như một con cắm đầy gai nhọn con nhím, lại là trước sau hộ vệ ở Diệp đỉnh Phương phía sau, liền thân hình đều chưa từng động một chút. Là cái kia quái vật. Có người kinh hô. Bắn trúng. Mau, giết hắn. Cung Tiễn tuy rằng đã dùng hết, nhưng rõ ràng nhận thấy được đêm trạng thái không đúng. Sợ là căn bản đi đứng không tốt, vốn đang không dám dựa trước, lúc này lại vô cùng hưng phấn huyên náo kêu phát đi lên. Đêm, Diệp Đình Phương chỉ cảm thấy hết hầu đều phản phất bị người bóp chặt giống nhau, nỗ lực muốn lấy tay đi sờ đêm phía sau lưng, lại bởi vì đang ở lập tức, như vậy vừa động, hơi kém tải xuống dưới. Hai nghe đến dưới thân Diệp Đình Phương mang theo nghẹn ngào kêu gọi, đêm đôi mắt trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi, vốn là nước lặng giống nhau giếng cổ không gợn sóng tâm hồ lần đầu tiên nhấc lên vô biên sóng cùng trên người nóng rực lẫn nhau hướng hòa dưới che trời lấp đất giống nhau sát ý tức thì lan tràn mở ra truy ở phía sau người trơ mắt nhìn vốn là vừa động không thể động nằm sấp ở thiếu nữ bối thượng hài đồng thân thể một tức tức biến đại bất quá mấy cái ngay lập tức liền biến thành cái kia làm người nghe tiếng sợ vỡ mật đoạt mệnh tu la như thế làm cho người ta sợ hãi biến hóa làm mấy cái hắc y lì nhân nháy mắt ý thức được không đúng cầu sinh dục vọng sử dụng hạn đống nhiên xoay người liền muốn chạy chỉ là rõ ràng đã chậm Đêm bỗng nhiên như đại điểu giống nhau bay lên, mấy cái lên xuống gian, sở hưu hắc y nhân trên đầu đều nhiều cái huyết lỗ thủng, ngay sau đó, thẳng tóc ké ngã trên mặt đất. Áp lực trợt giảm Diệp Đình Phương dễ rùa ngồi dậy hình, lại kinh giác đêm đã không ở sau lưng, hoàng sợ dưới, thanh âm đều có chút thẳng. Đêm, đêm, không chờ nàng quay đầu lại, phía sau lại là ấm áp, đêm như cũ không có nửa phần phập phòng thanh âm đi theo văng lên. Đi, chương 13, Diệp Đình Phương còn không có phản ứng lại đây Kia Mã lại phảng phất nghe hiểu được nhân ngôn, phấn khởi bốn vó, bắt đầu ở trong bóng đêm bay nhanh. Mã hành tốc độ quá nhanh, núi rừng trùng canh lá mọc lan tràn, kiếp trước kiếp này hai đời thêm lên, Diệp Đình phương căn bản chính là lần đầu tiên cưỡi ngựa, bản năng cầu sinh dưới một phen ôm mã cổ, ngay sau đó lại đi theo bừng ra, xoay người liền muốn đi túng đêm. "Đêm, đêm ngươi thế nào?" Eo lại bị một bàn tay cấp đỡ lấy. Ngồi xong, "Ta không có việc gì." Đêm thanh ém như nhau ngày xưa chấm thấp Rõ ràng trong thanh âm mặt như cũ không có nửa phần cảm xúc, Diệp Đình Phương lòng tuyệt vọng lại là một chút thiên ổn xuống dưới. Sau đó hậu chi hậu giác ý thức được, vừa rồi đỡ chính mình một phen, là đêm. Còn có vừa rồi, sau lưng đột nhiên không còn. Phía trước còn tưởng rằng là ảo giác, lúc này cũng hiểu được, đêm thế nhưng năng động. Quá mức kích động, hốc mắt một chút đỏ. Đêm, người có thể động. Ngược lại lại cảm thấy có chút quỷ dị, giống như cái tay kia, có chút quá lớn đi. Đúng vậy một tiếng ngắn gọn sau khi trả lời, mặt sau lại không có tiếng động. Tuy rằng nháo không rõ, vẫn luôn người thực vật giống nhau liền căn ngón tay đều không thể động đêm như thế nào liền sẽ đột nhiên khôi phục hành động năng lực, Diệp Đình Phương lại vẫn là lâm vào mừng như điên bên trong. Lại là liền những cái đó vừa rồi còn gọi viên náo hắc ý gì nhân như thế nào nháy mắt liền không có tiếng động từ từ vấn đề toàn ném tới rồi sau đầu. Không nghĩ tới, nàng phía sau, chân dài chân dài thiếu niên, bối thượng cắm ước chừng bốn chi mang theo gai ngược điêu linh mũi tên. Chính Khê tức mỏng manh hoảnh ghé vào lưng ngựa phía trên, theo con ngựa bay nhanh, máu tươi theo miệng vết thương không ngừng ra bên ngoài Dũng, nhu thấu thiếu niên quần áo, lại theo mã chân, tích tắc rơi xuống trên mặt đất. Mất máu quá nhiều choáng váng, làm thiếu niên đã vô pháp bảo trì thần trí thanh minh, lại như cũ ở Diệp Đỉnh Phương phía sau hư mở ra đôi tay, làm ra phòng hộ tư thế, thậm chí nỗ lực bảo trì thần trí thanh minh, Nghiên Thai lắng nghe Diệp Đỉnh Phương động tĩnh, ở nàng ôn nhu kêu chính mình tên khi, thấp thấp đáp lại một tiếng. Cũng không biết chạy bao lâu, mã tốc độ dần dần chậm lại, đến cuối cùng hoàn toàn kiệt lực dưới, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, bốn vó mềm nút, liền ghé vào trên mặt đất. Đêm, Diệp Đình Phương buông ra trong tay gắt gao nắm chặt, đêm và táo một góc, lào đảo từ trên lưng ngựa bỏ xuống dưới. Con ngựa chạy vội phương hướng rõ ràng là núi lớn càng sâu chỗ, Diệp Đình Phương tóc tán loạn ở ngoài, trên mặt trên tay tất cả đều là từng điều huyết đòn tay, thậm chí này hai cái đuổi, cũng giống như không phải chính mình giống nhau. Phủ vừa ly khai lưng ngựa, liền tức mềm mại ngã xuống, còn không ngã quỵ trên mặt đất, một con bàn tay to ngay sau đó duỗi lại đây, vừa lúc tiếp được Diệp Đình Phương. Nhân chạy trốn mà vô hạn khẩn trương càng quan, tại đây không có nguy hiểm trong bóng đêm, không thể nghi ngờ có trong nháy mắt không mang, ngay sau đó Diệp Đình Phương bỗng nhiên liền tỉnh táo lại, trở tay gắt gao nắm lấy kia đỡ ở chính mình bên hông cánh tay, nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân máu giống như đều ở chảy ngược. "Đêm, ta ở." Tiếng nói như cũ như nhau phía trước. Nếu không phải bên hông này chỉ bàn tay to, Diệp Đình Phương quả thực muốn cho rằng, khẩn kê tại chính mình phía sau chính là cái kia nho nhỏ vết thương đầy người mượn rồi. Nếu nói chính mình đêm, rõ ràng chính là cái 5-6 tuổi nhận hết thương tổn ngây thơ đứa bé, như vậy hiện tại đỡ chính mình vòng eo này chỉ bàn tay to chủ nhân, lại là cái gì sơn tinh quỷ quái. Hôn độn gian trật nhớ tới vũ tiễn bay tán loạn khi, đêm rời đi chính mình bên người trong nháy mắt, cùng với kia từng tiếng quái vật ma quỷ tê tê Diệp Đình Phương cả người đều phải cương thành cục đá giống nhau. Nàng bất động, cái tay kia liền như cũ đỡ ở bên hồng, không có chút nào thu hồi đi ý tứ. Che trời lấp đất tuyệt vọng dưới, Diệp Đình Phương rốt cuộc không đứng được, thình thịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, liên quan phía sau đồng thời vang lên một tiếng trầm vang. Rõ ràng là phía sau người cũng đi theo cùng nhau té ngã. Hoàng hốt nhớ tới phía trước những cái đó hắc y gì nhân giống như nói qua bắn chúng linh tinh nói, Diệp Đình Phương thương tâm tuyệt vọng dưới, lại dâng lên một mong đợi. Bầu trời nhất lượng kia viên ngôi sao đã là dấu đi, mờ mờ nắng sớm cấp rừng rậm chung mang đến một chút lượng sắc. Diệp Đình Phong một chút một chút chậm rãi quay đầu lại, lại là ở nhìn rõ ràng phía sau có thon dài tứ chi thiếu niên khi, cả người đều bắt đầu hư thoát, vốn là buông xuống đầu, thấy không rõ diện mạo đấng bạn thiếu niên theo bản năng đi phía trước một tiếp, vừa lúc làm Diệp Đình Phương ngồi vào trên đùi. Diệp Đình Phong đi theo ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt là một trương tuấn mi trường ngụ, mắt nếu đào hoa lại khí chất đông lạnh mặt. Tuy rằng đồng dạng che kín vết sẹo Lại không thể nghi ngờ căn bản không phải chính mình đêm. Đáng sợ hiện thực đánh tan Diệp Đình Phương sợ hãi, thay thế chính là vô biên phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Trời biết trợt phát hiện chính mình thế nhưng đặt mình trong với một cái vô cùng thế giới xa lạ khi, Diệp Đình Phương có bao nhiêu sợ hãi. Thiên điệu mê mang, nàng không biết chính mình là ai, cũng không biết chính mình đến từ nơi đó, còn muốn đối mặt kia bụng dạ khó lường lòng mang ý xấu một nhà. Ít nhiều trời cao thương hại, đưa tới đêm. Mặc dù không chịu nói chuyện, nhưng cái kia đang thương lại đáng yêu hài tử. Vẫn là thành diệp đỉnh phương ở dị thế kiên trì đi xuống duy nhất lý do. Càng đừng nói sau lại mấy ngày này, hai người sống nương tựa lẫn nhau, ngày càng chặt chẽ ràng buộc, sớm đã làm diệp đỉnh phương hoàn toàn tiếp nhận đứa nhỏ này. Đó là chính mình thân nhân, bà bối A. Đã có thể như vậy ngắn ngủn mấy cái canh giờ, hết thể tất cả đều thay đổi. Nàng đêm, đã không có, thay thế chính là một cái xa lạ mà đáng sợ thiếu niên. Hoàng hốt gian kia thanh thanh ma quỷ quái vật hô quát lại lần nữa ở bên thai vang lên. đúng rồi Là cái này ma quỷ, giết đêm. Diệp Đình Phương đống nhiên động thân. Nàng động trong nháy mắt, bởi vì mất máu quá nhiều, thậm chí đã có chút không rõ đêm hoảng hốt gian mở to mắt, đối diện thượng Diệp Đình Phương tràn đầy hận ý cùng căm ghét con người, chơ mắt nhìn Diệp Đình Phương một đôi tay thăm lại đây, dùng sức bóp chặt cổ hắn. Ma quỷ, ma quỷ. Kiếp trước kiếp này, Diệp Đình Phương chưa bao giờ có giết qua người, cũng không cho rằng, chính mình có can đảm giết người, nhưng lúc này tận trời hận ý dưới. Lại là hận không thể đem trước mắt thiếu niên nghiền xương thành trò, người giết hắn, là người giết. Đêm, đúng hay không? Ngập đầu bi thương quá mức mãnh liệt, căn bản không có chú ý tới, ở nàng cánh tay tham qua đi khi, thiếu niên bởi vì thần trí không rõ mà không mang đôi mắt, đáy mắt lại là hiện lên một tia bất đồng với ưu hàn ấm áp thậm chí vì phương tiện tay nàng leo lên đi, còn thoáng túi đầu, tay đi theo nâng lên diệp đỉnh phương thân hình. Phần 12 Lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Cặp kia mềm mại tay cũng không phải cùng ngày xưa như vậy muốn đem cả người đều đau hắn ôm vào trong ngực, mà là một chút bóp lấy hắn mềm mại nhất cổ, còn nghiến răng nghiến lợi dùng hết toàn lực. Đương kia thanh ma quỷ mắng ở bên thai vang lên, đêm nhân phát ra ra chói mắt lượng sắc mà trong nháy mắt xinh đẹp đến cực điểm đôi mắt, tức thì ảm đạm đi xuống. Đêm nhắm mắt, phảng phất bị rút ra sở hữu sinh cơ. Trên cổ tay càng thu càng chặt, đêm nâng diệp đỉnh phương tay, lại là hoàng đều chưa từng hoảng một chút. "Là, ta là ma quỷ. Ta cũng" Giết, rất nhiều người. Cho nên, ngươi muốn báo thủ sao? Rất nhiều người đều muốn giết chết ta. Từ xuất đạo tới nay, mỗi ngày đều phải đối mặt vô số lần ám sát, nhưng những người đó chưa bao giờ từng như nguyện. Ta từng chịu quá rất nhiều thương, nhưng cuối cùng chết người là chính bọn họ. Không phải không muốn chết, mà là cảm thấy, vì cái gì các ngươi làm ta chết, ta sẽ chết. Nhưng lúc này, lại đột nhiên cảm thấy, giống như, chết, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ngươi tưởng cho ai báo thủ, liền tới đi. Người, Diệp Đình Phương lại một chút trừng lớn hai trong mắt, không dám tin tưởng nhìn không có một chút cảm xúc, trực tiếp mở miệng làm chính mình lấy đi hắn cánh mạng đêm, cả người đều bắt đầu run run lên, tâm ba chỗ càng là từng đợt có rút đau đớn không thôi, sao có thể, người, như thế nào sẽ, như thế nào sẽ, cùng ta đêm, có hoàn toàn giống nhau thanh âm. Thậm chí lúc này mới ý thức được, này dọc theo đường đi, sau lưng thanh âm đều không có biến quá. Nếu không phải bởi vì cái này, Diệp Đình Phương cũng sẽ không trước sau nhận định sau lưng người chính là đêm ngươi ngươi là ai diệp đình phương bóp đêm cổ tay không ngừng run run xe lạnh gió núi rách nát thành từng mảnh từng mảnh ngươi rốt cuộc là ai đêm đâu ngươi đem ta đêm tảng chỗ nào vậy ngươi nói cho ta nói cho ta a diệp đình phương thanh âm tê tâm liệt phế minh ngông tia nắng ban mai trùng bi thương mà lại bất lực cầu xin ngươi đem đêm trả lại cho ta ta muốn ta à? đêm a đêm lơ ngẩn nhìn khóc ngã vào trong lòng ngực hắn diệp đình phương kia từng tiếng đau khổ trong lòng khắp huyết cầu xin quá mức xa lạ, càng quá mức không thể tưởng tượng. Đêm là cái gì thứ tốt sao? Đêm tên này, bản thân liền chú định chỉ có thể vĩnh viễn trầm luân với hát ám cùng cô độc bên trong A. Trong thiên hạ như thế nào sẽ có ngu như vậy cô nương A? Nguyên lai không phải căm hận chính mình như vậy mà quỷ, muốn diệt trừ cho sảng khoai A. E sợ cho sẽ quấy nhiều đến cái gì dường như, đêm thanh âm không phải giống nhau nhẹ. Khóc cái gì đâu? Đêm như vậy ma quỷ, đã chết. Không phải càng tốt sao? Thật là ngốc à, trên đời như thế nào sẽ có ngu như vậy nữ hài từ đâu, thế nhưng sẽ vì một cái cha mẹ đều ghét bỏ, hận không thể hắn chết đi mà quỷ rơi lệ. Hắn không phải ma quỷ, không phải, hắn là, ta đêm A đêm nói không thể nghi ngờ làm Diệp Đỉnh Phương sinh ra một kia mong đợi tới, thiếu niên này cũng là biết đêm tồn tại sao. Đó có phải hay không nói, hắn có thể nói cho chính mình, rốt cuộc đêm ở nơi nào? Câu xin ngươi, nói cho ta được không, đêm hắn hiện tại ở nơi nào? Cầu xin ngươi, nhìn trước mặt, nước mắt hôn độn nữ hải tử, đêm khỏe miệng một chút dơ lên, lại dơ lên, lộ ra từ lúc chào đời tới nay, cái thứ nhất tươi cười. Chỉ là lâu lắm không cười quá, dừng ở diệp đình phương trong mắt, như thế nào nhìn như thế nào biến hữu thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Sau đó, tia thiếu niên môi lại lần nữa động. Thật gờ, ta chính là đêm, đêm, chính là ta a Còn có, không được, lại cầu người. Thật là ngốc cô nương a thế nhưng không biết ta vẫn luôn, ở chỗ này. Ta người như vậy, làm sao đức gì có thể, làm ngươi buông tự tôn, đi cầu xin người khác. Cho dù người kia là ta, cũng không thể. Nói xong cuối cùng một chữ, đêm phản phất dùng hết sở hữu sức lực, hướng tới diệp thanh phương hướng ẩm ẩm ngã xuống. Chương 14 Cái gì kêu hắn chính là đêm. Ở chung lâu như vậy, mỗi một đêm đều sẽ ôm đêm đi vào giấc ngủ, chính mình đêm, rõ ràng là cái năm sáu tuổi ngây thơ hài đồng A, sao có thể trong một đêm liền biến thành như vậy một cái chân dài chân dài đáng sợ thiếu niên. Nhưng Sở Hữu vô thố lại ở chạm đến túi người ngã vào chính mình trước mặt đêm sau lưng điêu linh mũi tên, cùng hắn phía sau lưng thượng sớm bị đầm địa máu tươi nhuộm thành màu đỏ quần áo sau, đều hóa thành sắc bén đau đớn. Nguyên lai like phía trước nghe được vũ khí sắc bén nhập thịt thanh âm cũng không phải ảo giác, chính mình sở dĩ có thể lông tóc vô thương đứng ở nơi đó, bất quá là bởi vì trước mắt cái này bị chính mình căm hận thiếu niên lấy chính hắn thân thể kín mít bảo vệ chính mình. Phía đông đường chân trời thượng, kia nắng ban mai dâng lên chỗ, một đường ánh sáng đâm thủng rừng rậm hắc hát ám. đầu ở thiếu niên trên người, cũng đủ Diệp Đình Phương dành mạch phân biệt ra, thiếu niên trên người quần áo, đang cùng phía trước mặc ở đêm trên người kia bộ to to rộng rộng quần áo giống nhau như lúc, còn có cặp kia dài. Diệp Đình Phương tầm mắt định ở giày hai bên thâm màu xanh lục dây dài thượng, nhưng bất chính là phía trước e sợ cho hài tử giày quá lớn, mặc vào sẽ rớt, tài chính mình trên quần áo vải dệt, siêu siêu vẻo vẻ Nhất thời phảng phất bị người hung hăng phiến một cái tát. Phía trước còn tưởng rằng đêm là xuyên đại nhân quần áo đâu, nguyên lai căn bản là không phải sao. Bất quá là thiếu niên này bởi vì nào đó nguyên nhân, thân thể đột nhiên thu nhỏ. Diệp Đình Phương run rẩy quỳ xuống thân, xé lạn đêm mặt sau quần áo, rõ ràng động tác đã thực nhẹ. Thiếu niên khẩn thật phần lưng cơ bắp lại như cũ nhẹ nhàng rung động hạ. Diệp Đình Phương đột nhiên nhắm mắt. Đây là như thế nào một cái che kín vết sẹo sống lưng a? Đau thương, kiếm thương, thiên thương Rốt cuộc thương nhiều lợi hại, mới có thể lưu lại nhiều như vậy ngang dọc đàn sen vết sẹo Thậm chí, kia bốn con điều linh mũi tên tất cả đều là mang gai ngược, theo đêm không tiếng động mà lại rất nhỏ rung động, sẽ có đỏ sầm biến thành màu đen vết máu chảy ra. Nhìn thấy miệng vết thương thanh ô một mảnh, Diệp Đình Phương làm sao đoán không ra tới, những cái đó vũ tiễn mũi tên, rõ ràng còn tầm có kích động Ngay sau đó, tay bỗng nhiên bị người nắm lấy. Đừng, đừng nhìn. Nha đầu ngốc nhất nhát gan. Những cái đó vết xẻo quá mức xấu xí, làm sợ nàng, làm sao bây giờ. Cảm giác được nắm chính mình cái tay kia, lòng bàn tay nóng rực còn có đêm huyết nhục mơ hồ phía sau lưng, bình tĩnh lại diệp Đình phương, rốt cuộc cảm thấy nói không nên lời quen thuộc cảm. Giống như nắm đêm tay thời điểm, chính là như vậy cảm giác. Chẳng lẽ thiếu niên lời nói là thật sự, hán, chính là đêm. Tuy rằng lộng không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới làm đêm biến thành hiện tại cái dạng này, cũng hiểu được trước mắt quan trọng nhất sự. Là chạy nhanh tìm người lại đây cứu người. Thực xin lỗi, đều là ta, ta không hảo. Không phải vì che chở chính mình, đêm như thế nào có thể thương thành như vậy. Hãy còn nhớ rõ phía trước tựa hầu nghe đến cách đó không xa có chó sủa thanh âm, đã có cẩu, vậy nhất định có người. Diệp Đình Phương lung tung lao đem đôi mắt, từ đêm cực nóng bàn tay to chung rút ra tay, lại từ trên mặt đất nhặt Tảng đã cầm, xoay người hướng cẩu kêu địa phương chạy qua đi. Này núi sâu rừng rà, Tổng muốn để phòng điểm nhi. Nhưng đêm dáng vẻ này, nếu là không chạy nhanh gọi người tới, nhất định sẽ chết. Nắm tay nhỏ rút ra kia một khắc, đêm rõ ràng không có phản ứng lại đây. Thậm chí còn mờ mịt nâng lên tay, mu bàn tay thượng, diệp đỉnh phương trong suốt nước mắt hay còn ở. Tùy theo mà đến chính là một cổ mãnh liệt mà đến so chi thân thượng thường còn muốn bén nhọn vô số lần đau đớn. Nói cái gì dạ bả bối, đều là gạt người đi. Phía trước sẽ đối chính mình hảo, bất quá này đây vì, đối với chính là cái vô hại hài đồng, lại căn bản vô pháp tiếp thu. Hai đồng sau lưng cất dấu kỳ thật là chính mình như vậy xấu xí ma quỷ. Nhất thời trái tim đều xúc thành một đoàn. Như vậy đau, là đêm cuộc đời này cũng không từng thể hội quá. Đêm chỉ cảm thấy, phản phất về tới 6 tuổi khi, một người bị ném ở phủ kín tuyết trắng hoang dã, chơ mắt nhìn ngón chân đầu đông lạnh rất bất lực tuyệt vọng cùng trong thống khổ. Không đúng, như vậy thống khổ xa so với kia thời điểm còn muốn thâm, còn muốn trọng. Nhất thời thế nhưng cùng rời đi thủy cá giống nhau, đêm thân thể co rút, kịch liệt thở dốc lên. Quá mức dùng sức, khỏe miệng chỗ, đều có máu tươi từng giọt chảy xuống. Đêm mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lảo đảo chạy càng ngày càng xa Diệp Đình Phương, ánh mắt dần dần điên cuồng. Người đã chết, liền vĩnh viễn cũng sẽ không lại rời đi. Run rẩy nâng lên tay, mãnh liệt sát khí tức thì ngưng kết. Chỉ cần chính mình tưởng, mặc kệ nàng chạy lại xa, đều có thể cho nàng vĩnh viễn lưu lại. Trước mắt lại bất kỳ nhiên dần hiện ra phía trước Diệp Đình Phương ôm hắn, mềm mại kêu bảo bối tình cảnh. Đêm nhẹ buông tay kia cổ sắc khí, hướng nơi chính hắn đuổi chỗ ban tới. Châm đục trong tiếng, chân bộ tức thì nhiều một cái huyết lỗ thủng. Thế nhưng là, tha rằng giết chính mình, cũng không thể nhẫn tâm, động nàng một sợi lông a. Mùi máu tươi nhi quá ổ, một con kên kên theo mùi vị bay lại đây. Nhìn thấy quỷ dạ trên mặt đất đêm, rõ ràng phán đoán ra này hẳn là một cái gần chết người, hưng phấn phát ra vài tiếng nghẹn ngào kêu to. Đêm thậm chí có thể ngửi được kên kên trong miệng bởi vì thường xuyên dùng ăn hư thối đồ ăn, mà tản mát ra mùi vị. Thì thế nào đâu đêm nhắm mắt, vô cùng lạnh nhạt nhậm kia chỉ kên kên vây quanh hắn đổi tới đổi lui. Mặc dù bị kên kên xé rách đi trên người huyết nụ, lại có quan hệ gì a Như vậy ra thịt chi thương, so sánh với như thế nào cũng vô pháp chết lặng đau lòng, lại tính cái gì? Chính mình như vậy ma quỷ, chú định này một đời sẽ không trở thành bất luận kẻ nào bà bối, chỉ biết bị người căm ghét, ghét bỏ. Hoặc là chết không toàn thê, chết không có chỗ chôn mới là chính mình tốt nhất quy túc Đêm thậm chí dâng lên một loại khát vọng. Bị kên kên xé thành mảnh nhỏ cảm giác, hẳn là có thể hòa tan kia không chỗ sắp đặt quá mức nùng liệt bi thương. Nhưng bất quá ngừng một cái trước mắt, đêm bỗng nhiên lại mở to mắt. Trận, một trận càng ngày càng dồn dập tiếng bước chân hướng tới cái này phương hướng chạy tới. Đêm một chút cắn môi, giống như thừa nhận khổ hình dường như rên, ngâm một tiếng. Đừng trở về, không được, trở về. Nếu rời đi, liền không cần lại trở về. Bằng không, ta sẽ giết ngươi, ta thật sự sẽ giết ngươi. Tránh ra. Diệp Đình Phương rõ ràng thấy đứng ở đêm bên cạnh, Lanh khóc chờ đêm chết đi kia chỉ kên kên, nhất thời trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên. Kên kên sẽ chỉ ở có tử thi địa phương bồi hồi, chẳng lẽ đêm đã? Nhất thời tiếng lòng rối loạn, điên rồi giống nhau hướng tới đêm phương hướng chạy tới, trong lúc còn khản cả giọng rồi lại phí công liều mạng dơ lên cục đá, muốn xua đuổi kia chỉ kên kên, kia chỉ kên kên rõ ràng không đem Diệp Đình Phương vẫn nộ để vào mắt, chỉ trừng mắt đầu đen dường như mắt nhỏ, lặng lặng nhìn nàng vẫn là mơ hồ nghe thấy chó sủa thanh âm cũng hướng cái này địa phương mà đến tên kêu mới rung lên cánh không cam lòng tiêu hai tiếng lúc sau bay đi diệp đình phương cơ hồ là vừa lăn vừa bỏ vọt tới đêm trước người không đợi nàng nói cái gì đêm bỗng nhiên vươn cánh tay trực tiếp đem diệp đình phương dùng sức ôm vào trong lòng ngực đêm diệp đình phương sưng suốt ngay sau đó mừng như điên không thôi nước mắt theo gương mặt chảy xuống tới ngươi không chết ngươi không chết có phải hay không lại nhìn thấy đêm cắn huyết nhục mơ hồ môi Ngươi miệng, như thế nào thành như vậy? Bị mã trở chạy một đêm, Diệp Đình Phương tóc tất cả đều tàng ra, vừa rồi còn bởi vì chạy cấp, té ngã rất nhiều lần. Lại là mồ hôi, lại là bùn đất, còn có bị nhánh cây vẽ ra vết máu, Diệp Đình Phương lúc này thật sự là muốn nhiều trật vật có bao nhiêu trật vật. Đêm lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cả người phản phất xúc tích lâu ngày núi lửa, lạnh băng trần hôi hạ là tùy thời sẽ dâng lên mà ra đủ để nóng chảy điệu tâm nùng liệt ngọn lửa, kia bộ dáng khủng bố thế lương. Lại mang theo nói không nên lời điên cuồng. Đêm. Rõ ràng nhận thấy được đêm cảm xúc không đúng. Diệp Đình Phương ngẩn ra hạ, thử thăm giỏ kêu một tiếng. Là chính ngươi chạy về tới. Đêm lạnh lùng thanh âm mang theo một cổ dĩ sắt mùi vị. Bình tĩnh nhìn Diệp Đình Phương đôi mắt. Rõ ràng là lanh khốc biểu tình. Lại không lý do lại lộ ra cổ một cái ngón tay đều có thể nghiền nát yêu đất Chính ngươi chạy về tới. Không phải ta bước ngươi, đúng hay không? Nói cái gì ngốc lời nói. Diệp Đình Phương nước nở. Đương nhiên là ta chính mình chạy về tới. Đừng sợ à, đêm, ta đi tìm người, vị kia lao ba cùng con hắn thực mau liền sẽ lại đây cứu ngươi. Hảo, ngươi nhớ kỹ chính mình lời nói. Nếu chính ngươi đã trở lại, kia, liền không được lại rời đi, cho dù ta đã chết, cũng, không được rời đi. Đêm nắm lấy Diệp Đình Phương muốn đi chạm đến hắn môi tay, ánh mắt lạnh băng, ngựa khí lại là nóng cháy vô cùng, bằng không, ta sẽ giết ngươi, thật sự, giết ngươi. Giết chết nàng. Sau đó lại giết chết chính mình, chính là đã chết, cũng muốn ở bên nhau. Nếu là những người khác, sợ là sẽ bị hắn như vậy giống như điên cuồng bộ dáng cấp doa sợ. Diệp Đình Phương nằm ở thân thể run thành một đoàn đêm trong lòng ngực, trong lòng lại chỉ có thương tiếc. Phần 13. Đây là thương quá lợi hại, cả người đều mơ hồ sao. Bằng không, đêm mới sẽ không nói ra như vậy ra vẻ hung ác nói. Như thế nào ngu như vậy? Ta như thế nào sẽ rời đi ngươi Diệp Đình Phương đau lòng nhất chịu nhất chịu, cùng ngươi chỉ có ta giống nhau. Ta ở trên đời này, chỉ có ngươi, chỉ có ngươi à. Không phải bởi vì đêm, này đáng chết gì thế, chính mình sớm chịu không nổi. chương 15. đống nhiên minh bạch, đêm cắn huyết nhục mơ hồ môi, chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ. Cho nên nói ngươi trên môi thường, chính là bởi vì cái này, mới như vậy. Nói cuối cùng, thanh âm lại có chút nghiêm khắc. Đêm lại ôm nàng, thẳng tóc nhìn Diệp Đình Phương đôi mắt, không nói cũng không nói. Cô nương, cô nương rất xa, một cái giả mua thanh âm chuyển đến. Diệp Đình Phương lao đem nước mắt, xoay người giòn giòn lên tiếng: Ai, lão bá, chúng ta ở chỗ này đâu? Một con đại hoàng cẩu trước từ lùn cây chạy trốn ra tới, nhay răng hướng hai người thấp phệ lên. Diệp Đình Phương hoảng sợ, đêm nắm hạ Diệp Đình Phương tay, lạnh lùng tầm mắt hướng tới đại cẩu quét qua đi. Đại cẩu phệ tiếng kêu đột nhiên im bặt, nước nở kẹp chặt cái đuôi trốn đến một bên nhi đi. Bên ngoài cây cối đi theo đông đưa lên, một đôi nhi diện mạo hàm hậu phụ tử nâng nơi tấm ván gỗ từ phía sau vòng ra tới nhìn thấy cả người là huyết đêm, hai người cũng hoảng sợ, vội buông tấm ván gỗ. ai nha, tổn thọ a. như thế nào thương như vậy trọng. mấy ngày này giết sơn tặc, xem đêm muốn chính mình lên, vội ngăn cản. thương quá lợi hại, nhưng đừng lộn xộn. tiểu tử tay năng động nói, đỡ điểm nhi nhà ngươi nương từ vai. không phải diệp đình phương mặt đỏ lên, vừa muốn nói hai người không phải vợ chồng son, đêm là nàng đệ đệ. đêm lại dành trước gân một tiếng, đầu có chút suy yếu dựa vào diệp đình phương trên vai. Xem hắn thống khổ nhắm mắt lại, Diệp Đình Phương cũng bất chấp thượng lại giải thích cái gì, vội đỡ lấy đêm cánh tay. Có phải hay không rất đau a? Ngược lại lại cảm thấy chính mình thật là xuẩn, chảy nhiều như vậy huyết, không đau mới là lạ. Xem nàng mắt sáng tất cả đều là nước mắt, đêm vội lại cường trống đứng thẳng chút, túi đầu ôn nhu nói. Đừng khóc, ta không đau. Đêm nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, Diệp Đình Phương càng chịu không nổi, vang rội khụt khịt một tiếng. Ta coi, đều đau lòng. Ngươi như thế nào sẽ không đau, đau lòng. Đêm chỉ cảm thấy tim đập đều chậm nửa nhịp. đã từng bị Diệp Đình Phương hôn một cái khi cái loại này tê tê dại dại cảm giác lại lần nữa nảy lên trong lòng. Phụ tử hai người luôn cuống tay chân đem đêm nâng đến tấm ván gỗ thượng. Diệp Đình Phương hộ ở tấm ván gỗ một bên, giúp đỡ đẩy ra hai bên lan trang cảnh. Đi ra rừng cây khi Diệp Đình Phương sau này nhìn nhìn, lại là không thấy phía trước chở hai người kia con ngựa bóng dáng. Mặc dù ghé vào tấm ván gỗ thượng đêm tầm mắt vẫn luôn truy đuổi Diệp Đình Phương, xem nàng biểu tình, lược dừng một chút, chợt minh bạch nàng đang tìm cái gì, ở trong rừng đâu, kia thất sư tử thông chính là ngoại triều tiên cống, toàn bộ liệt triều liền như vậy một con, nhất giá tính khó thuần, khắp thiên hạ đều biết sư tử thông chủ nhân là cái nào. trước mắt phi thường thời kỳ, vì phong vân nhất, ban ngày tự nhiên không thể làm nó cùng chính mình cùng nhau xuất hiện, nhưng nếu là Diệp Đình Phương thích, tự nhiên liền khác đương hắn luận, lập tức liền phải mút miệng gọi mã ra tới. Diệp Đình Phương lại vui mừng nga một tiếng. Nó cũng mệt mỏi hỏng rồi đi. Làm nó nghỉ ngơi đi. Đêm gật gật đầu, lại như thế nào là cái quái vật giống nhau tồn tại. Nhưng mất máu quá nhiều vẫn là có chút choáng váng. Đêm nhắm hai mắt lại, chỉ có tay, lại là gắt gao nắm chặt Diệp Đình Phương. Một khắc không chịu bưng ra. Mới vừa rồi nóng lòng tìm người cứu mạng, Diệp Đình Phương xông vào lao bá ra khi vẫn chưa tới kịp dò hỏi. Trên đường nói lên khi mới biết được, lao hắn họ dương, là cái thợ săn. Cùng hắn cùng nhau chính là Nhi Tử Dương Mục Dương Lao Hán một nhà vốn là ở tại cách nơi này Mười mấy xa một cái làng Chỉ Dương ra năm kia thượng cùng trong thôn giáp trường sinh chút khập hiếng Bởi vì lúc nào cũng bị nhầm vào Ở trong đồn điền ngốc không đi xuống Vừa lúc Dương Lao Hán cùng Nhi Tử lên núi đi Săn khi ngoài ý muốn phát hiện này Một chỗ vứt đi thôn trại Nhìn hẳn là binh hoang mã loạn Khi có người chạy đến nơi đây tránh né binh hai Pha là để lại mấy chỗ cũ nát phong ốp Lao Dương đầu cùng Nhi Tử tính toán đơn giản một nhà bốn người người từ trong thôn dọn ra tới, trụ tới rồi này núi sâu rừng già. Cha, đương ra nghe được cẩu tiếng kêu, một cái bọc vải thô khăn chuồn đầu tuổi trẻ nữ nhân từ trong phòng đón ra tới, tay nàng còn năm cái bốn năm tuổi à, hoa. ở chỗ này trụ lâu rồi, hiếm khi nhìn thấy người ngoài, chợt nhìn thấy như vậy một đôi nhi bị thương tuổi trẻ nam nữ, nữ nhân rõ ràng liền có chút có quáp. Dương lao hắn nhưng thật ra tốt bụng, biên đem đem hướng một cái không trí cũ nát trong phòng nâng biên phân phó nói, a một gia. Ngươi chạy nhanh đi thiêu chút nước ấm, A một ngươi đi dưới chân núi tìm lan trung. Không cần. Lại bị đêm cấp đánh gãy. Ngươi giúp ta lấy ra mũi tên là được. Kia như thế nào thành? Diệp Đình phương cái thứ nhất phản đối. Đây chính là cổ đại. Ý rẻ dược bẩn cùng dưới tình huống. Phát cái thiêu đều sẽ muốn mạng người. Mà đêm bối thượng, kia bốn chi mũi tên chính là đều thâm nhập thịt trung. Trực tiếp đào ra, nhưng không được đào chết. Mặc dù có thể chống đỡ được, nhưng kế tiếp trị liệu. Đừng lo lắng ta sẽ không có việc gì đem khó được nhiều lời mấy chữ. hắn thể chất đặc thù, chỉ cần không phải một kích chí mạng, liền tuyệt không sẽ chết đi. thậm chí nếu miệng vết thương thấy được, đêm sẽ chính mình đem mũi tên xẻo đi ra ngoài. ngược lại là những cái đó đuổi giết chính mình người, vô cùng có khả năng, không ngừng một bác. đêm chưa bao giờ có để ý quá bất luận kẻ nào chết sống, bao gồm chính mình. đêm từ điển cũng chưa bao giờ có tranh né như vậy chữ. gặp liên đánh, thắng đối phương chết, bại chính mình chết. Dù sao cũng một cái mệnh thôi, có cái gì vội vàng. Nhưng đó là bởi vì phía trước không có Diệp Đình Phương. Bên người cái này cô nương, đêm tuyệt không sẽ cho phép, có một chút sai lầm, vì Diệp Đình Phương an toàn, tự nhiên như thế nào tiểu tâm đều không quá. Diệp Đình Phương cũng minh bạch đêm ý tứ. Nhất thời chỉ cảm thấy đau lòng đến tột đỉnh. Này, tiểu tử, sợ là không được đi. Ta, ta chưa làm qua này đó a muốn nói dương láo hắn cũng là cái lao thợ săn, nhưng nghe xong đêm yêu cầu cũng là mồ hôi lạnh đồng địa. Hắn bình thường giết chết con mồi cũng không ít, nhưng con mồi cùng người có thể giống nhau sao? "Đừng nói giúp đỡ sẹo." Dương lão hán nhìn kia mấy chỉ ở đêm bối thượng run rẩy mui tên đều cảm thấy quá mắt. "Còn muốn tiếp theo khuyên, đêm không có bất luận cái gì cảm xúc, lạnh như băng ánh mắt liền quét lại đây." Dương lão hán sợ tới mức một run run. Hai năm trước, Dương lão hán đã từng cùng nhi tử lợi dụng đảo tốt bây dập, hợp lực giết qua một đầu lão hổ. Lão hổ gần chết khi không cam lòng mà lại lanh khốc ánh mắt làm Dương Lão Hán nhớ tới liền sẽ run run, nhưng nằm ở tấm ván gỗ thượng thiếu niên này đôi mắt, thế nhưng so trong trí nhớ kia đầu hung ác lao hổ còn muốn đáng sợ nhiều. Dương Lão Hán tức khắc không dám nói nữa, chỉ phải vẻ mặt đau khổ phân phó Dương Mục đi thanh đao mà lại phóng tới hỏa thượng nương nướng. lại là còn không có xuống tay đâu, trên đầu liền bắt đầu đổ mồ hôi. Chờ Dương Mục đem đao nhọn lấy tới, Dương Lão Hán ở đêm phía sau lưng thượng khoa tay múa chân vài hạ, khó khăn tay run không như vậy lợi hại. Vừa muốn cắn răng đào đi xuống, đêm lại bông nhiên mở mắt ra. Chờ một chút. Dương lão Hán nguy hiểm thật không khóc, nghe vậy thở dài một hơi. Vẫn là đi dưới chân núi lang chung nơi đó đi. Đêm lại không để ý đến hắn, tầm mắt cùng ngồi xổm trước mặt nước mắt lưng tròng diệp đỉnh phương nhìn thẳng. Người đi ra ngoài. Ta, ta tưởng bồi ngươi diệp đỉnh phương lôi kéo đêm tay cầm diêu. Đi bên ngoài chờ, thực mau liền hảo. Tuy rằng ngữ khí ônu lại là không có một chút thương lượng đường sống. Một chút huyết đều đem bị nha đầu ngốc dọa khóc, nếu là nhìn thấy mấy cái huyết lỗ thủng, không chừng khóc thành cái dạng gì đâu. Đêm không sợ đổ máu, lại xem không được hắn nha đầu ngốc rơi lệ. Ân, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Lâu như vậy, Diệp Đình Phương cũng biết đêm tính tình, phàm là hắn không đồng ý, chính mình như thế nào chơi xấu đều không được, lại lo lắng kéo lâu rồi, sẽ làm thương thế càng nghiêm trọng, chỉ phải gật đầu, hồng con mắt, cắn răng nói, vậy ngươi đáp ứng ta, sẽ không, tuyệt không sẽ bỏ xuống ta một cái. Hảo. Ta đáp ứng ngươi. Rõ ràng đỉnh một thân thương, thê thảm vô cùng. Nhưng nghe Diệp Đỉnh Phương nói như vậy, đêm mặt mày lại tức thì nhu hòa xuống dưới. Diệp Đỉnh Phương lưu luyến mỗi bước đi ra cửa, đêm ý bảo Dương Mục cùng qua đi, giữ cửa cấp cải chốt cửa. Sau đó mới nhìn về phía cầm đao vẻ mặt đau khổ không ngừng khoa tay múa chân, lại không biết nên từ chỗ nào xuống tay Dương Lão Hán. Bắt đầu đi. Dương Lão Hán vô pháp, chỉ phải một nhắm mắt, hướng tới đêm bối thượng núi tên địa phương đâm đi xuống. Áo hạt huyết đi theo chảy ra, hai nghe đến dao nhỏ cắt qua da thịt thanh âm, hai cha con chân đều mềm, nhưng thật ra ghé vào trên giường thiếu niên, lại là cùng không cảm giác giống nhau, liên chiến run đều chưa từng run dậy một chút. Đêm chấn định, không thể nghi ngờ cảm nhiệm dương lao hán. Cầm đao tay rốt cuộc vững chắc chút, nhưng chờ khó khăn đem hoạt đến cũng đủ thâm địa phương, lại là lại kêu một tiếng khổ cũng. Mũi tên có đảo câu, muốn đảo ra, cũng không phải là cũng đủ thâm là được, còn phải chiều bên cạnh tiếp tục hoa khai. Khó khăn đem bốn cái mũi tên lấy ra, nhìn nem bối thượng bốn cái hình tam giác lỗ thủng, Dương Lão Hán chân đều mềm, trước mắt cũng từng đợt biến thành màu đen. Không phải Dương Mục chạy nhanh tiến lên nữa, sớm mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Hai cha con cho nhau nâng lão đảo đi ra cửa phòng, khen ngược giống bị thương nặng người nọ là bọn họ dường như. Trong lúc Diệp Đình Phương vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, xem hai người ra tới, vội đứng lên hình, chân lại là đã tê dần, bất giác ai ra một tiếng, trong phòng một đầu mồ hôi lạnh đêm chốc ngẩng đầu. Chờ nhìn thấy khập khiêng từ bên ngoài vọt vào tới Diệp Đình Phương, lập tức liền chi khởi nửa người trên. Làm sao vậy? Diệp Đình Phương lại bất chấp trả lời, vội ấn vai hắn, làm hắn không được lộn xộn, chạy nhanh nằm xuống, lại vội vàng vội đi nhìn đêm phía sau lưng, lại phát hiện một kiện đánh mụn và áo khoác chính phô ở mặt trên. Nhưng mặc dù là mới lắp lên, kia quần áo cũng đã bị huyết thấm ướt. Liền tưởng đem áo khoác lấy ra, đi xem đêm thương thế, lại bị đêm rảnh trước năm lấy. Đừng nhìn! Có phải hay không rất đau. Diệp Đình Phương tránh một chút, không tránh ra, e sợ cho động tăng lớn, sẽ làm đêm thương thế tăng lên, cũng không dám lại động, lại là đau lòng nhất chịu nhất chịu. Chậm rãi ngồi sổn xuống, run rẩy tay giúp đêm sắt trên chán mồ hôi lạnh. Muốn sinh sôi đem kia mấy chi mũi tên đào ra, còn không có một chút gây tê dược, sao có thể sẽ không đau đầu. Thật không đau. Xem Diệp Đình Phương mặt không có chút máu, môi đều bắt đầu run run, đêm lại giải thích một câu, thói quen, liền không cảm thấy đau. Diệp Đình Phương tâm lại bắt đầu dày đặc đau lên. Nghe nói qua người thói quen ăn ngọn, an tay, lại là lần đầu tiên nghe thấy người ta nói, thói quen đau đớn. Chương 16 Chơ mắt nhìn một đại viên nước mắt từ Diệp Đình Phương trên mặt chảy xuống, đêm tức khắc có chút kinh hoàng, chính mình có phải hay không nói sai lời nói. Nhưng hắn thật sự không am hiểu an ủi người, trừ bỏ dùng sức nắm lấy Diệp Đình Phương tay ở ngoài, lại là không biết nên nói như thế nào. Đau lợi hại liền nói ra tới Diệp Đình Phương tay bị nắm chặt sinh đau. Lại là vẫn không nhúc nhích nhậm đêm nắm, rũ mắt nhìn đêm đôi mắt, ngoan à, đừng chịu đựng, nói ra, nói ra, liền sẽ hảo chút đâu. Nhiều năm như vậy, đêm sớm thói quen một người đối kháng các loại đau đớn, so này lợi hại hơn thương, không phải không chịu quá, so này càng thảm trọng đau, không phải không trải qua quá. Sở dĩ cũng không sẽ hô lên tới, là bởi vì đêm biết, mặc dù hắn nói, cũng là không có bất luận kẻ nào sẽ đau lòng. Một khi đã như vậy, chi bằng không nói, bớt chút sức lực. Đi đối mặt có khả năng lập tức đã đến một khắc chàng liều chết vật lộn. Thời gian dài, đêm liền sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy chính mình hoặc là đúng như cùng người khác theo như lời, chính là cái quái vật thôi, một cái chỉ biết giết người, vĩnh viễn sẽ không đau đớn quái vật. Nhưng lúc này nghe Diệp Đình Phương như vậy một chữ tự nói cho hắn, đau lợi hại liền nói ra tới, đừng chịu đựng khi phía sau lưng nơi đó quả nhiên liền hỏa thiêu hỏa liệu đau lên. Cái loại này đau càng ngày càng bén nhọn, đêm không tự giác chấp khởi Diệp Đình Phương tay đưa đến gương mặt bên gian ở chính mình trên mặt thấp thấp gen ngâm một tiếng ân là có chút đau bất quá chỉ là một chút ngươi đừng lo lắng giống như nói ra thật sự liền không như vậy đau đầu thần trí hôn mê chung cảm giác được Diệp Đình Phương tay nhẹ nhàng ở trên mặt hắn nuốt ve, đêm rốt cuộc chịu đựng không nổi nhắm hai mắt lại lâm vào hắc ngọt ngợp đẹp chung Diệp Đình Phương cố nén nước mắt từng giọt không tiếng động rơi xuống trên mặt đất bắn khởi từng đóa nho nhỏ bằng nước đêm hôn hôn trầm trầm nhắm hai mắt lại Diệp Đình Phương bỏ mạng buôn đảo dưới, một đêm không ngủ, lúc này cũng là tan cái giá giống nhau, mỏi mệnh đến cực điểm, lại cường trống cũng không dám chấm mắt. Phần 14 Vệ sinh điều kiện kém như vậy, trừ bỏ dương Lão hán cấp thượng chút thấp kém kim sang rừng ngoại, không còn có mặt khác rực vật. Như vậy tình hình hạ, rất có khả năng sẽ phát sốt. Thời đại này, phát sốt thật sự sẽ muốn mạng người A. Vì phòng ngừa ra cái gì ngoài ý muốn, Diệp Đình Phương liền chuẩn bị hướng dương ra người thảo chút rượu trắng. Không nghĩ tới nàng vừa mới đứng dậy, vừa rồi còn ngủ đêm đi theo liền mở to mắt, không có tiêu cự tầm mắt, bình tĩnh rằng có ở Diệp Đỉnh Phương trên người, cùng cái cố chấp Tiểu hài Tử khó khăn tìm được rồi ô yếm món đồ chơi dường như, như thế nào cũng không chịu buông ra Diệp Đỉnh Phương tay. Ta đi theo Dương Lão bá bọn họ yếu điểm nhi rượu trắng, ta sợ ngươi chờ lát nữa sẽ phát sốt Diệp Đỉnh Phương cúi đầu, Ôn Du nói, còn có đêm trên người huyết y rì, vốn là bị thương, còn bọc như vậy ướt đẫm đồ vật, cũng phi thường dễ dàng khiến cho vi khuẩn cảm nhiễm. Diệp Đình Phương liền nghĩ, lại đoan buồn tịnh thủy, xem có thể hay không từ dương ra người nơi đó mượn một cái chăn mỏng tử. Trọng thương giới, đêm phản ứng so với ngày thường tới rõ ràng trì độ nhiều, cũng càng trực tiếp, nhận thấy được Diệp Đình Phương muốn rời đi động tác, thủ đoạn dùng một chút lực, liền đem người kéo lại đây, đầu cũng tự nhiên chôn nhập Diệp Đình Phương trong lòng ngực, giọng khàn khăn nói. Đừng đi! Lại có một loại làm lũng mùi vị nói. Bị động chợt ôm lấy đêm đầu, Diệp Đình Phương một khuôn mặt tức thì bạo hồng. Phía trước đó là năm sáu tuổi đêm, như thế nào ông cũng chưa cảm thấy có cái gì không ổn, trước mắt đêm lại là 15-6 người thiếu niên A. Cảm nhận được trong lòng lực nhiệt nhiệt hơi thở, lại có chút lo lắng, vội phải dùng tay đi sờ đêm cái chán. Không nghĩ đêm một khắc chỉ thon dài tay cũng rối lại đây, vốc khởi Diệp Đình Phương mảnh khảnh vòng eo. Ngay sau đó Diệp Đình Phương nháy mắt bay lên không, chờ phục hồi tinh thần lại, đã bị an chi ở đêm bên cạnh. Cảm nhận được đêm rắn chắc hữu lực cánh tay bá đạo vòng ở chính mình vòng eo thượng cả người cứng đờ người một chút đổi thành Diệp Đình Phương. Trái lại đêm, lại rõ ràng bởi vì ôm tới rồi muốn ôm người, trên mặt biểu tình hoàn toàn thả lỏng lại, có lẽ là bởi vì cái này động tác liên lụy đến miệng vết thương, như hạ mày, nhưng cảm nhận được bên cạnh Diệp Đình Phương hơi thở, lại là thực mau lại nhắm mắt lại, đã ngủ. Diệp Đình Phương có chút giở khóc giở cười. Năm sáu tuổi đêm, giống cái đại nhân dường như cao lanh vô cùng, không phản ứng chính mình liền thôi, còn thường thường biểu hiện ra một độ ngươi chờ phạm nhân Ngu xuẩn vô cùng ngạo kiều kiểu bộ dáng hiện tại biến thành 15 16 tuổi khen ngược thế nhưng càng thêm tính trẻ con dính khởi người tới muốn lấy ra đêm cánh tay nhưng thử vài cái chỉ cần nàng vừa động đêm liền sẽ chấn kinh dường như mở mắt ra sau đó cánh tay ôm càng khẩn. Diệp Đình Phương bị cô quả thực có chút xuyến bất quá tới khí đặc biệt là nằm ở đêm trong lòng ngực cảm thụ được đêm mãnh liệt Nam tính hơi thở đầu cũng có chút vừa vượng cũng không dám lại động chỉ phải trước nằm nghĩ chờ đêm hoàn toàn ngủ say chính mình lại lặng lẽ lên, nhưng nàng đánh giá cao thân thể thừa nhận năng lực, ngay từ đầu còn có thể cường chống dùng nắm tay che ở trước ngực cùng đêm chi gian ngăn cách khoảng cách nhất định. nhưng không bao lâu sau liền ngủ rồi. thậm chí nhiều như vậy thiên nhật ngày ôm đêm đi vào giấc ngủ, diệp đình phương sớm thói quen đêm tồn tại, mơ mơ màng màng chi gian, chẳng những buông lỏng ra cách hai người nắm tay, còn ôm lấy đêm cánh tay, tiểu miêu giống nhau rửa ở đêm bên người, thơm thơm ngọt ngọt ngủ say. đêm tỉnh lại khi nhìn thấy đúng là như vậy một bộ làm người mê say lưu luyến cảnh trí trong kiểu tay Diệp Đình Phương đang ngủ ngon lành núi xa tuyển tú mặt mày tiểu sảo mà cao thẳng mũi cánh hoa dường như cái miệng nhỏ bình tĩnh nhìn bên người hô hấp thanh thiện thiếu nữ đêm biểu tình dần dần mê say nỗ lực nâng lên một khắc cái cánh tay vươn ngón trỏ thực nhẹ thực nhẹ phất quá Diệp Đình Phương mi lại xẹt qua chót mũi cuối cùng điểm ở Diệp Đình Phương trên môi nô đùi gà Diệp Đình Vương nhiên động một chút đêm hoảng sợ vội muốn thu hồi ngón tay không nghĩ Diệp Đình Phương chép miệng bà, trực tiếp ngậm lấy đem ngón tay, sau đó AO liền cắn một ngụm, chỉ đem thịt quá ngạnh, này một cắn liền có chút cồn nhà, Diệp Đình Phương phi một tiếng lại phun ra, trong miệng ủy khuất nhỏ giọng lầu bầu, cái gì phá đuổi gà a, một chút đều không thể ăn.